t r ư ơ người trong giang hồ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi người trong giang hồ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình tên này cảnh sát thái độ rất kiên quyết cho dù là địa phương người có quyền thế ra mặt bọn họ vẫn không cho mặt mũi cưỡng chế tính muốn lục soát điều này làm cho diệp lão một nhóm người rất là tức giận nhưng là cường long đệ bất quá địa đầu x à mặt như vậy tình huống bọn họ vậy là không thể làm gì dương thiên long tay chạm được điện thoại di động một khắc kia hắn ngay tức thì nghĩ tới cờ dơ nạ nàng là cùng kin xa xa bót cảnh sát trưởng ạ cờ biết ta phải cho cờ dơ nạ gọi điện thoại cho vợ sau khi nói xong dương thiên long móc ra điện thoại di động b ằ n cờ dơ nạ điện thoại điện thoại vang lên một lúc lâu cờ dơ nạ mới tiếp hoa hạ long cờ dơ nạ có chuyện muốn phải làm phiền người hỗ trợ ta cảm thấy vẫn là được rồi ta bây giờ không muốn cùng bất kỳ cùng cổng độ có liên quan người giao tiếp xin lỗi nói xong câu này nói cờ dơ nạ liền b ộ i và cúp điện thoại hụ h n hụ lần trước máy bay trực thăng dùng còn hài lòng sao do nội vũ lại có thể không hề nói chính sự của hắn mà là hỏi tới liên quan tới máy bay trực thăng sự việc ngay tức thì dương thiên long rõ ràng hắn nhanh chóng nói khá vô cùng ngài nơi đó còn có sao dĩ nhiên hai chiếc người nga mi hai mươi sáu do nổ bù cười nói mi hai mươi sáu dương thiên long tựa hồ đối với cái này khoản mô đen không có ấn tượng gì rất nhanh hắn liền mở ra bách k hoa phi châu tìm kiếm dậy cái món này máy bay trực thăng tin tức tới ứ c t không xem không biết vừa thấy dọa cho giật mình cái này gạo cách đương kim trên thế giới nặng nhất máy bay trực thăng gạo hai mươi sáu máy bay trực thăng có cực kỳ rõ ràng quân sự công dụng loại này máy bay trực thăng lớn nhất bên trong chở và bên ngoài đeo lên hà là hai mươi tấn tương đương với nước mỹ là khắc hy đức công ty c một trăm ba mươi đại lực sĩ trở hà năng lực gạo 26 m á y bay trực thăng chủ yếu dùng cho không có con đường và khác mặt đất giao thông công cụ không thể đạt tới sát biên giới địa khu là dầu hỏa khoan giếng mỏ dầu mở rộng và c h ạ m thủy điện công trường xây dựng vận chuyển lớn dụng cụ và nhân viên mà toàn bộ trung quốc chỉ có hai chiếc mi h a m u tám ớn dương thiên long một hớp kiên quyết nói ba mươi triệu đô la d ò n ổ bù ha ha cười nói không thành vấn đề dương thiên long cũng là rất kiên quyết tuy nói dưới mắt ba mươi triệu đô la có chút khó khăn nhưng là góp góp vậy luôn là có thể góp đi ra ngoài không quá ta hy vọng theo giai đoạn trả tiền đưa trước sáu triệu đô la còn sót lại mỗi một tháng hai triệu đô la một năm trả hết dương tiên h long rất là nghiêm túc nói do nội vụ do dự một chút hắn bất gật đầu một cái do nội vụ tiên sinh bây giờ có cái bận b i ể u hy vọng ngươi bận b i ể u một chút cũng không để ý do ấn độ b ù h ỏ i là g i ú p cái gì trong điện thoại dương tiên h long đơn giản đem sự việc cho do ấn độ b ù nói một lần ha ha không có sao ta bây giờ liền cho cục trưởng ạ cờ gọi điện thoại đám này phối hợp ăn chờ chết người nói xong do nội vụ liền cúp điện thoại nhìn ra được hà nội với dương thiên long cái này khách hàng lớn vẫn là rất để ý quả nhiên không tới năm phút cái đó bụng h ệ cảnh sát đầu từ điện thoại di động liền văng lên so sánh với mới vừa rồi vi phong lấm lấm tên kia nghe điện thoại lúc một bộ bảo sao làm vậy dám vẻ sau khi cúp điện thoại trên mặt hắn ác khí lúc này mới không kiểm được bộc lộ ra ngoài khó chịu một lúc lâu hắn lúc này mới nhìn diệp lão bọn họ nói lần này cũng không t r a các người cho các người cái mặt mũi bất quá cái này tới lui hành cổ phí rất rõ ràng tên này ở lửa bị tiền đây là một chút bữa ăn q u y phí xin vui lòng nhận hà hứa ví một cái ánh mắt bên người một cái lưu manh bộ dáng người móc ra một bó lớn công vô phờ rằng sau này nhiều chú ý nói xong tên n ả y vung tay lên bọn cảnh sát rất nhanh rút lui hiện trường chư vị mới vừa rồi là một cuộc hiểu lầm chúng ta tiếp tục hà hứa vĩ cười nói tựa như chuyện mới vừa rồi cho tới bây giờ không có phát sinh qua vậy tuy nói trên mặt một bộ cười híp mắt dáng vẻ nhưng là tất cả mọi người vậy đều có tâm sự riêng chàng này nguyên bản thời gian kế hoạch tương đối dài dạ tiệp trước sau thời gian sử dụng một cái tới giờ liền đội ba kết thúc dương lão lệ dương thiên long vậy đang chuẩn bị thời điểm cáo từ không ngờ lý vi dân đem hắn kêu qua bây giờ ngày thời gian không còn sớm diệp lao thân thể cũng có dạng người nhà ngươi cũng ở đây mới vừa rồi cho diệp l a o hồi báo một chút chuyện mới vừa rồi chúng ta mấy ngày nữa bàn lại được dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng mời chuyện đặt cho diệp l a o để cho lão nhân ra ông ta chú ý thân thể lý vi dân gật đầu một cái về nhà thời điểm đã là buổi tối hơn mười giờ á l è n cùng sổ phỉ ạ tỏ ra có chút mệt mỏi ngược lại là tiền sinh t h ở r i n g sổ rất là h ư v ấ n ở các nữ sĩ sau khi lên lầu hai cái người đàn ông ngồi vây ở trong phòng khách hàn huyên hoa hạ long xem ra ngươi không phải một người đơn giản thờ giảng sổ đi thẳng vào vấn đề cũng không vòng vo tiên sinh ngươi nói không sai bất quá ngươi yên tâm ta sẽ một lòng một nguyện vọng đối với ạ là tốt ở cha vợ trước mặt dương thiên long vẫn là có chút c ậ n trọng không không không ta không phải là nói cái này ý nghĩa thờ giảng sổ vội vàng lắc đầu một cái ta ý nghĩa là ngươi là một rất tốt người đàn ông chúng ta không có nhìn l ầ m ngươi cảm ơn vị trước cha vợ một phen khen ngợi sau đó dương thiên long không kiềm được cười một tiếng bất quá có việc ngươi vậy phải chú ý t h giảng sổ ngay tức thì lại thay đổi một cái điều ta sẽ bảo hộ tốt mình dương tiên long gật đầu một cái ta mới vừa rồi vậy đã nhìn ra tối nay tụ họp là người hoa ở kin s a s a một cái bang phái tụ họp đi t h ơ g i ả n g s ô nhìn mình con rể hỏi đúng vậy một cái tên là bang phúc khánh bang hội bang hội này trước kia mới tới kin s a s a lúc không chuyện ác nào không làm nhưng là sau đó có tiền sau đó thành công giặt trắng giặt trắng tiên sinh t h ơ g i ả n g sổ đối với lần này xem thường một cái có điểm nhơ người là vĩnh viễn cũng sẽ không giặt trắng lịch sử sẽ nhớ đây hết thầy phải không t h ơ g i ả n g sổ nói lời này cũng không phải là không có đạo lý bọn họ giặt trắng là bởi vì sợ cho nên những người này người tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách theo ta biết các người trung quốc cảnh sát vậy vẫn đối với hải ngoại phạm tội người hoa thực hành nghiêm nghị đặc lịch cho nên bọn họ bỏ mặc ở nơi nào đối với cảnh sát mà nói đều là phần tử phạm tội thờ rằng số lời nói này vừa ra dương tiên long không kiềm được có chút rơi vào trầm tư hắn nhớ được từ mình tựa hồ nhắc qua diệp lao tại sao không trở về đến trong nước nghỉ ngơi vấn đề lúc ấy hà hứa bị sắc mặt liền có chút kỳ quái đối với cha vợ có lòng tốt nhắc nhở dương tiên long vẫn không khỏi gật đầu một cái hai người trò chuyện rất lâu đặc biệt là phở rằng sổ cái này lịch sử thông đem v y ta li mạ phì ạ câu chuyện cho dương tiên long nói một chàng những cái kia năm đó nở mày nở mặt nhân vật kết quả để cho dương tiên long ở rất dài một đoạn thời gian cũng không có quên người trong giang hồ thân bất do kỷ người ở trên bờ m ạ n h thân không ước cảm ơn nước thiên tướng liền khen thưởng chúc lao anh công tác thuận lợi thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất n ằ m v ù n g httvs hai hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang gạch ngang g ạ c g ạ c h ngang nha gạch ngang nam gạch ngang hùng chương hai trăm sáu mươi mốt khai kiển chương hai trăm sáu mươi mốt khai kiển cổn vợ ơ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình nhạc phụ của mình mâu hiếm thấy đến kinsasa một lần hai ngày kế tiếp dương thiên long ngược lại cũng từ bỏ công tác ý tưởng mà là chuyên tâm vào công việc mang vợ chồng thợ g i n g sổ du lãm nổi lên kinsasa lình cả cùng dỗ han vậy đặc biệt xin nghỉ đi cùng nổi lên cha mẹ bất quá làm lình cả thấy dương thiên long ở kinsasa thành phố nổi danh khu nhà giàu mua biệt thự sang trọng sau đó vẫn là kinh ngạc không thôi nguyên bản lấy là em gái mình là gả cho một cái một nghèo hai trắng người hoa không nghĩ tới tên này lại là một không hiền sơn lộ thủy nhà giàu so sánh với lình cả thế lực mắt d o h a n ngược lại là tỏ ra thợ mạnh không thiếu hắn biết dưới mắt trên cái thế giới này duy nhất có thể cùng nước mỹ chống lại chính là trung quốc vì vậy hắn đối với trung quốc tràn ra vô số nhà giàu cũng là thấy có lạ hay không b ấ t quá thân là người mỹ đặc biệt là có nhất định khuynh hướng chánh trị người mỹ sau đó d o h a n vẫn là trong lòng l o á n g thoáng đối với người em rể này cảm thấy khó chịu có hai cô con gái con rể b ộ t bạn vợ chồng thợ g i n g s ổ ngược lại là tỏ ra hứng thú rất cao đặc biệt là t i ề n sinh thợ g i n g s ổ đi tới chỗ nào liền vỗ tới chỗ nào đem mình công tác vậy dung nhập vào cái này vui sướng ra dạo chơi không khí trong tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi ba ngày sau vợ chồng thợ dạng sổ sắp rời khỏi á lẻn có chút do dự từ nội tâm nói nàng rất muốn b ầ u bạn ở yêu bên người thân nhưng là từ lý tính nói hoa hạ long thật sự là quá bận đ ộ n vội vàng có lúc chỉ có thể buổi tối mới có thể gặp mặt trong bụng của nàng tất lại còn có bọn họ tình yêu kết tinh đối với á lẻn tâm tư dương thiên long coi như là xem thấu hắn biết mình thời gian kế tiếp sẽ rất bận điệu không đúng còn sẽ gặp một ít nguy hiểm đặc biệt là những cái kia xuất q u nhập thần đảng đầu lâu để cho hắn không thể không đề phòng luôn mãi cân nhắc một chút dương thiên long hay là để cho người yêu đi theo sở g i n g sổ trở lại ạt đi xã bảy bạ cũng ưng ta chỉ cần vừa ở không liền bay đến ạt đi xã bảy bạ đến thăm ngươi được không nói thật xa nhau trước khi y đi ý đi không tôi dương thiên long là nội tâm trần đầy bất luận là từ trong lòng vẫn là về sinh lý hắn đã thành thói quen liền đối với nữ nhân này lệ thuộc vào thấy người yêu có muôn b à n không thôi nhưng là thực tế lại không thể không để cho bọn họ ngắn ngủi c á c h ra ạ lẹn tận lực thu liễm lại mình y đi ý đi không t ô i tâm trạng chỉ gặp nàng gắng sức gật đầu một cái ừ ta cùng đứa trẻ sẽ nhớ ngươi trở lại ạt i xã bảy bạ được thật tốt dưỡng sinh thể Ta đã cho dương thiên long cười đô la. nói h h ư vậy so sánh với người hoa ở phương diện kinh tế chế độc lập người tây phương độc lập rất sớm đối với điểm này ạ len đã sớm biết b ấ t quá cùng người hoa giao tiếp nhiều nàng vậy dần dần thói quen liền người hoa một ít thói quen cảm ơn thân ái nói xong á len nhẹ nhàng ở hắn mặt đi lên một cái hôn xa nhau trước khi ban đêm hai người rất khó chìm vào giấc ngủ một mực mơ mơ màng màng dậy vào đến d ạ n g sáng lúc này mới mơ màng tiếp đi sáng sớm sau khi tỉnh lại linh thượng hành lý dương thiên long đi xe chạy thẳng tới sân bay đưa mắt nhìn người yêu cùng cha mẹ đi vào kiểm tra an ninh sau đó dương thiên long lúc này mới rời đi làm ung dung tháo xuống một khắc kia áp lực nhất thời sông lên đầu dưới mắt hắn ở kin xa xa còn có tốt mấy chuyện phải làm một là công ty an ninh thành lập hai là đầu sư tử tình huống cùng hầm mỏ kinh doanh ba là cùng gió n ồ bụ liên quan tới mi hai mươi sáu máy bay trực thăng đội trác bốn là cùng bang phúc khánh hợp tác mỗi một chuyện đều không phải là chuyện nhỏ dưới mắt hắn cũng không có nhiều ít thích hợp người giúp đi chợ giúp hắn liền những chuyện này vì vậy mỗi một kiện vậy đều cần hắn hôn lực h ô n là rời đi sân bay sau dương thiên long c h ạ m thứ nhất chính là chạy thẳng tới cục an ninh có tiền giấy cái đồ chơi này mở đường thật sự là tốt vô cùng khiến cho không tới một tiếng hắn liền lấy được rồi bằng lấy được rồi công ty an ninh bằng thì đồng nghĩa với hắn có thể mở công ty hợp kim trí binh mảnh đất kia đã bị hắn bắt lại bất qua dưới mắt đó là khối hoang còn cần phải tiến hành đầu tư xây dựng lý vi dân là từ chuyện địa ốc buôn bán dương thiên long thời gian đầu tiên nghĩ tới hắn trong điện thoại đơn giản cùng lý vi dân nói một lần lý vi dân đối với chuyện này coi như là tương đối để ý để cho hắn bây giờ liền đến hắn công ty tới một chuyến hơn một giờ sau đó dương thiên long đi tới lý vi dân chỗ ở công ty hai người một hồi hàn h u y ê n sau đó lý vi dân liền kêu tới công ty nhà thiết kế mở ra google trái đất đối với mảnh đất kia lại khá hoạch định tiến hành an bài phòng làm việc n h lý, lý, lý vi dân nhìn dương thiên long nói thiên long cái này sân huấn luyện ta đề nghị tốt nhất hay là mời chuyên nghiệp tới bọn họ biết như thế nào căn cứ huấn luyện thiết kế sân cùng phương tiện lý vi dân đề nghị có lạo lý ở dương tiên h long xem ra công ty nhân viên an ninh huấn luyện hàn cùng lính gặt chúng không sai bị lắm như vậy v ấ n luyện ra nhân viên an ninh tư chất năng lực mới có thể toàn diện n g h e xong lý vi dân nếu sau đó dương thiên long suy nghĩ một chút ngay sau đó bấm vạ xì、sì、lì điện thoại vạ xì、sì、lì gần đây v ấ n luyện như thế nào ông chủ những người này từng cái đã bị ta cùng hạ luyện đặc biệt tốt dưới mắt bọn họ cái gì cũng rất tinh thông vạ xì、sì、lì một mặt tiêu n g ạ o nói có thật không nói thật dương thiên long không nghĩ tới để cho vạ xì、sì、lì cùng hạ hai người huấn luyện những thứ này người ra đem hiệu quả lại là tốt như vậy đương nhiên là thật ta cùng hạ cho tới bây giờ không nói láo vạ xì、sì、lớn tiếng nói làm được đẹp như vậy ta cho các người cái nhiệm vụ nhanh chóng mua hai tấm đến kin xa xa vé máy bay ta ở kin xa xa cần các người bên đầu điện thoại kia vạ sĩ lỉ sững sốt một chút nguyên bản lấy là ông chủ để cho mình cùng hạ đi thi hành một cái nho nhỏ chiến đấu ai ngờ đến ông chủ lại để cho bọn họ chạy tới kin xa xa vậy hoa hạ dương đâu vạ sĩ lỉ trong miệng hoa hạ dương là lưu thắng lợi con trai lưu chính dương n h ờ có vạ sĩ lỉ như thế vừa nhắc dương thiên long lúc này mới nhớ lại lưu chính dương tên n l y vậy đi theo huấn luyện chung hắn huấn luyện như thế nào dương thiên long có chút hiếu kỳ dẫu sao lưu chính dương tên n à y vô cùng bướng bình bất tuần giống như là một con giống như ngựa hoang hắn tiến bộ rất nhanh bây giờ cũng coi là bên trong chân chính binh vương vạ sĩ lì đối với mình có thể huấn luyện được một cái ưu tú binh vương mà cảm thấy kiêu ngạo vừa nghe lưu chính dương quả nhiên không có hưởng công luyện tập sau đó dương thiên long không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm bất quá hắn cũng không có dự định lập tức phải dùng lưu chính dương vậy thì thật là tốt để cho hắn mang những dân binh k ê u cửa huấn luyện thuận tiện nhìn một chút lãnh đạo năng lực quản lý không thành vấn đề ông chủ vạ sĩ lì cũng đang có ý đó không nghĩ tới ông chủ ý tưởng cùng mình không hẹ ở trong điện thoại đơn giản dặn dò mấy câu sau đó dương tiên long liền kết thúc cùng và xì、sì、lì nói chuyện điện thoại bọn họ ngày mai tới lý vi dân gật đầu một cái phải bọn họ ngày mai tới nói chúng ta vừa vẫn còn có thể đi hiện trường xem xem thiết kế dĩ nhiên không thể trên giấy đ à m ì n h lúc này dưới dương tiên long lý vi dân còn có bọn họ công ty hai người nhân viên thiết kế đi xe hướng k i n xa xa mảnh đất kia đi tới nào ngờ ở bọn họ xe cộ lái ra công ty một khắc kia sau lưng một chiếc màu trắng xe van lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau nếu như đường đi sẽ không phát sinh biến hóa nói đi về phía trước hai cây số chính là một mảnh rừng cây rậm rạp người nơi nào thiếu cây nhiều thật sự là quá thích hợp làm ám sát cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma s ứ đồ https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương 262. bị người ám sát chương 262, bị người ám sát cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở đi sông congo cạnh khối kia đất đai trên đường dương thiên long cùng lý vi dân các người trò chuyện rất là vui vẻ không chút nào chú ý tới nguy hiểm tới dưới mắt bọn họ mở là lý vi dân một chiếc b e n n h bảng số số là người hoa đều thích sáu cùng tám đây cũng là tại sao đám kia ám sát người có thể chính xác nhận ra nguyên nhân xe van bên trong cộng thêm tài xế nhét dòng d ã bảy người trừ ra tài xế bên ngoài mỗi người lên đều cầm một cái A cờ mỗi người quá mức nhiều xứng một cái băng đạn những đạn này toàn bộ đánh trúng lý vi dân b e n n h lên chỉ sợ là đánh dương thiên long bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào diễn bao xa tốc độ rất nhanh ở b e n n h hơi chậm lại lúc này lập tức từ bên cạnh biểu liền đã qua lần này đem lý vi dân tài xế cũng làm cho sợ hết hồn cái này rừng mút tài xế không kiềm được tức giận mắng một tiếng lý vi dân cùng dương thiên long vậy thấy tốc độ này thật nhanh xe ban dương thiên long chẳng qua là trong lòng cảm thấy có chút khó chịu bất quá đối với kinh nghiệm hết sức phong phú lý vi dân mà nói cái này chiếc xe van nhất định là có quỷ lái chậm một chút nhóm người kia không bình thường từ phòng vệ lý vi dân không kiềm được nhắc nhở tài xế vừa nghe nhóm người kia có chút không bình thường nơi nào còn dám l ạ n h nhạt lúc này liền đem tốc độ xe cho dám xuống bị lý vi dân lời này một chút rút dương thiên long vậy bắt đầu cảm thấy trong không khí tựa hồ có một cổ bầu không khí khẩn trương chuyển tới không khí này rất là quỷ dị để cho hắn là không nói ra được nhưng l à như n g là có thể chân chân thiết thiết cảm t h ụ được thấy rằng này hắn đem điện côn móc ra bất quá hắn rất nhanh lại rụt trở về đồ chơi này chỉ đủ mười em mở khoảng cách b é n mỹ người trong xe c ù n g ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú chiếc xe văn kia quả nhiên ở bọn họ tốc độ xe hạ xuống sau đó diện bao xa tốc độ xe vậy ngay sau đó giảm xuống trong tương lai đ ủ lý vi dân quả quyết lớn tiếng ra lệnh hắn cái này lớn tiếng gần một tiếng để cho tài xế không kiềm được có chút khẩn trương một lúc lâu lúc này mới phủ lên đương trên xe van người vừa gặp cái này xe bẹn lý lại có thể trong tương lai ngã nhất thời ngẩn ra mắt bất quá bọn họ ngược lại cũng rất nhanh kịp phản ứng một cái lớn quạt p ùa đem thân xe tới một một trăm tám mươi độ xoay thật lớn cháy mau bên cạnh là tốt lâm lý vi dân mắt gặp không đúng nhanh chóng mở cửa xe liền hướng tốt lâm chạy đi dương thiên long bọn họ cũng không cam chịu yếu thế người người lúc này giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân như nhau mở cửa xe v u n g vui mừng trước đi đứng liền hướng tốt trong rừng chạy đi trên xe nhóm người kia vừa gặp con ngồi lại muốn chạy nhanh chóng thắng gấp xe một cái bất quá người tài xế kia còn là bị tổn thương tên kia một cái chân bị đạn bắn trúng phát ra thê thảm kêu trên cổ đạn cổ đạn ven đường bắn nhóm người kia lập tức vừa tìm được phương hướng cảm bọn họ hướng mới vừa rồi kêu t r n phương hướng không ngừng đập lên đây là tiếng nói của địa phương ý nghĩa là để cho bọn họ đi ra lý vi dân nghe không hiểu dương thiên long ngược lại là rõ ràng bị thương tài xế sắc mặt rất khó xem bất chi bất giác trên c h á n đã toát ra hoảng mồ hôi lớn như hạt đậu đau đớn để cho hắn đau khổ tột cùng nhưng là hắn nhưng lại không thể gọi ra đây đại khái là trên thế giới thống khổ nhất chuyện nhà thiết kế không phải phối hợp hắc đạo xuất thân nơi nào gặp qua loại tràng diện này hắn đã sớm là bị sợ không biết làm sao toàn thân chết lặng đầu g óc t r ố n g rỗng nằm ở trong rừng dậm lý vi dân lặng lẽ mọ ra một cây xú lục đây là hắn nhiều năm thói quen chi tiết hắn chỉ có một cây súng nếu như lại có lời hắn cảm thấy nhất định phải cho thiên long lão để một chi ở hắn kinh ngạc trong chỉ gặp dương thiên long cũng không biết từ nơi nào móc ra một chị m mười sáu hơn nữa đồ chơi này vẫn là mang lựu đạn xuống xe mấy người đều là người da đen cũng không có người nào khác loại điểm này để cho lý vi dân rất là kỳ quái bình tâm mà nói hắn cùng nơi này người da đen không có bất kỳ á tết bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút hắn ngược lại cũng có thể thích trong lòng những thứ này người da đen chẳng qua là thay người bán mạng thôi thiên long có thể bắt một cái sống tốt nhất lý vi dân thấp giọng nói dương thiên long rõ ràng lý vi dân ý nghĩa hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái những thứ này người da đen ngược lại cũng k h n g ngu chỉ gặp bọn họ chia hai tổ bắt đầu tìm kiếm chỉ đáng tiếc là ở dương thiên long trước mặt bọn họ là một cái ba người tạo thành tiểu đội nếu như trong tay hắn lựu i đạn phát xạ ra ngoài cái này ba người nhất định sẽ toàn bộ thanh toán nhưng là còn lại bốn cái đâu lựu i đạn không thể nghi ngờ lập tức bại lộ bọn họ chỗ ở vị trí tuy nói dưới mắt thân ở rừng r ầ m có chút không g a n gió nhưng là đạn xuyên thấu lực quả thực khá tốt cũng không ai có thể bảo đảm những đạn này toàn bộ bị tốt lâm cho tiêu hóa sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới trong không gian vậy con chắn lớn chắn lớn đã hoàn toàn bị thuần hóa các người đi trước ta tới thu thập bọn họ dương thiên long hướng về phía lý vi dân nhỏ giọng nói lý vi dân sững sốt một chút bất quá làm hắn thấy được dương thiên long ánh mắt kiên nghị kia sau đó vẫn không khỏi gật đầu một cái chỉ gặp lý vi dân cho dưới tay mình nhẹ nhàng một cái ánh mắt bọn họ liền bắt đầu ở trong rừng cây nhẹ nhàng hướng sau lục lọi thấy lý vi dân bọn họ sau khi rời đi dương thiên long quả quyết đem chăn lớn thả ra đi theo chăn lớn một phen trao đổi sau đó chăn lớn phun nhà lưỡi thân thể nhất lưu liền leo lên những cây đó mộc Tốt trong rừng loài i c h một rất trước thứ từng nhiều, những này người da đen kinh bay lên chim từng nhóm phành phạch trước bay lên,、cái、này vặn cũng cho chăn lớn chim phạch cho cái bị bay bay da vừa m người cùng vô tiếng ố t hành h động ộ cơ Chờ cơ thời Thiên phát hướng phía người đúng đạn đi. Dương Long liền giữ, một Một t liệu i Ấm. về ba bay vậy vang thật lớn ba tên kia lên tiếng đáp lại ngã xuống đất thanh âm này vang lớn vô cùng nằm dưới đất dương thiên long chỉ cảm thấy mặt đất nước cũng run dày vô cùng cổ đạn ngoài ra bốn người vừa gặp trước mình đồng bọn ngay tức thì bị giết chết hướng về phía cái này tốt lâm lại là bập bập bập một hồi bắn cà quét mấy viên đạn bắn vào dương thiên long trước mặt đất bùn đ vất quá rất nhanh dương thiên long liền cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính chỉ gặp trong hình một người da đen lấy điện thoại di động ra trong miệng không ngừng lại nhảy trước nói gì chẳng lẽ tên này lại rời cứu binh nhưng mà cái này tốt lâm lớn như vậy bọn họ tức thì dọn tới cứu binh lại có thể làm gì dương thiên long rất là không rõ ràng chẳng lẽ đối phương tới một trận hỏa hoa công bất quá làm hắn ở bản đồ điện tử lên nhìn vòng quanh một tuần sau đó không kiềm được trận tròn mắt mà sau này lại là một mặt kết kết thật thật đá tưởng xem ra phải t ố t chiến t ố t thắng dương thiên long loáng thoáng cảm giác được nếu như chỉ h o á n nữa khẳng định đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nhưng mà dưới mắt đám người này tận lực cùng bọn họ giữ vững khoảng cách liền liền thả ra ngoài chăn lớn vậy không có chút nào liền đất d i ụ c võ hắn cũng biết lúc này nếu như mình tùy tiện đi ra nhất định sẽ bị đối phương phát hiện cái này nên làm cái gì tạm thời bây giờ dương thiên long lâm vào vô hạn mê man trong cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chanh com gạch -chéo, chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm sáu mươi ba thủy d i ệ t chứng cơ sông công go chương hai trăm sáu mươi ba thủy d i ệ t chứng cơ sông công go cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đang dương thiên long rơi vào tiến tối lưỡng na Nà n lúc này hắn một lần nữa phát hiện một cái vấn đề chỉ gặp tốt ngoài rừng trên đường lại có một chiếc xe van n g ừ n g lại bên trong nối đôi ra năm sáu cái người những người này trong tay cũng là mang vũ khí d ự bảo viện binh của đối phương nhanh như vậy đã đến dương tiên long giật mình không nhỏ dưới mắt cảnh ngộ để cho hắn hơn nữa cảm thấy chút nào không đường chạy thoát thân có thể đi bất quá rất nhanh trước mắt một màn này lại để cho hắn trận tròn mắt bây giờ tới đám người này lại hướng b ậ y bốn người da đen bắn x u ố n g bắn đây là cái gì quỷ dương tiên long suy nghĩ mãi không xong t r o to mắt nhìn bản đồ điện tử màn ảnh đây là một cái khuôn mặt quen thuộc dọi vào liền hắn mi mắt người này chính là ước chừng có duyên gặp mặt một lần lao đạo dương tiên long hiếm ắ t trong lòng nói cái này lao đ ặ n tự mình nói không phải người trên đường sao lại thế nào tới trợ giút càng làm cho dương tiên long giật mình là lão đ ặ n g thương pháp lại so với ai khác đều rất tốt so sánh với những người khác bập bập bập một hồi bắn cà quét lao đ ặ n g là có tính mục đích bắn phát một hắn mỗi một phát đều rất chính xác không tới hai phút bốn người da đen thì có ba cái bị hắn đánh mất đi sức chiến đấu nằm trên đất kêu gào khóc một cái khác người thấy tình thế không ổn vậy chuẩn bị chui vào tốt lâm chạy đi dương t h i ê n long nơi nào chịu để cho hắn chạy đi bên trong đầu hắn một mệnh lệnh liền hướng về phía chăn lớn bay đi đã sớm chuẩn bị đã lâu chăn lớn phải làm hậu quả đoạn đ e m dưới tảng cây người da đen cho thật cao có lên tiếp chăn lớn lập tức vung thân thể tên kia lại từ bốn năm em mở tốt i ế t b e n rừng duyên truyền đến tên kia cùng loạn tiếng kêu tha thiết lên chỉ gặp lao đặng vung tay lên x u ấ t lĩnh người bên dưới chạy thẳng tới phía trước rất nhanh vậy mấy người da đen liền bị cho đợi đứng lên lý vi dân bọn họ cũng không có chạy bao xa cùng dương thiên long như nhau vậy trong bóng tối quan sát cho đến lao đặng gọi điện thoại cho hắn sau đó hắn lúc này mới mang bị thương tài xế cùng nhà thiết kế từ trong rừng rậm chạy ra hai bên vừa thấy mặt không k i ề m được hiểu ý cười một tiếng lao anh chúng ta phải đi nhanh lên dương thiên long nhữ mày nói lý vi dân sứng sốt một chút tại sao mới vừa rồi ta thấy được bọn họ gọi điện thoại có lẽ là rời cứu binh đi dương tiên h long v ẹ mặt thành thật nói thấy là nguyên nhân này sau đó lý vi dân không kiềm được gật đầu một cái tiếp hắn để cho người thủ hạ đem đám tia cướp hung hãn xe van mở ra đi bảo ba chết bệnh lên bệnh lên người da đen cộng thêm hai cái nhìn như có chút dũng mánh người da đen toàn bộ nhét vào xe van bên trong cho s ă n người lái xe lý vi dân hướng về phía bên cạnh một cái gầy gò người tuổi trẻ người tuổi trẻ gật đầu một cái ngay sau đó c h ở đầy mấy cái này người da đen liền hướng sông congo phương hướng đi tới đem bọn họ hai cái cho ta mang theo xe lý vi dân lần nữa ra lệnh còn sót lại thủ hạ vậy không dám thờ ơ mang chân bị thương người ra đen liền hướng xe van c ố c sau nơi đó ném đi rất nhanh bọn họ liền dọn dẹp xong liền hiện trường dương thiên long rất là tò mò lý vi dân để cho chó săn lái xe làm gì cái này người chết cùng người sống ném chung một chỗ có mục đích gì từ tò mò hãn quả quyết mở ra bản đồ điện tử tiếp nhanh chóng xác định vị trí đến cho săn lái chiếc xe v n kia chỉ gặp xe van một đường bay nhanh hướng sông congo đi tới ở một cái không người xó xỉnh chó săn n ả y xuống tiếp mở cửa xe lần nữa khởi động động cơ chỉ gặp cái này chiếc xe van chậm rãi chợ t hướng sóng lớn mãnh liệt sông c o n g o thủ pháp này dương thiên long nhìn không kiềm được là chố mắt nghẹn họng thật sự là thật cao minh bất kỳ đồ chỉ cần một khi vào sông c o n g o cho dù là còn nữa chứng cớ cũng sẽ bị bậy dâng trào nước sông nơi bị diệt lý vi dân ngược lại cũng không sợ mang bậy hai cái tù binh hồi đến công ty tiếp theo chính là lý vi dân thủ hạ cùng bậy hai cái tù binh đơn độc trò chuyện này mà lý vi dân thì mang dương thiên long nhàn n h ã ở trong phòng làm việc ông trả hai người mới vừa trò chuyện không bao lâu chỉ gặp lão đặng gõ cửa đi vào đại ca các anh em đã sắp xếp xong xuôi nếu như có thể chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mảnh đất kia lý vi dân nhìn dương thiên long như nhau cười nói dương l ã o đệ chúng ta cũng không cần phải đi xem hiện trường chuyện này giao cho lão đặng là được rồi thấy l ã o đặng làm việc một bộ trợ bổn dị thường dáng vẻ dương thiên long ngược lại cũng không có biết hắn rất là sảng khoái gật đầu một cái nói phải có l ã o anh một câu nói cùng l ã o đặng cái này hai chân ta an tâm nghe xong dương thiên long câu này hơi có chút dí dòng nói lý vi dân cùng l ã o đặng không kiềm được nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp lao đặng gật đầu một cái xoay người liền đi ra ngoài lao anh cái này lao đặng rất có mấy đem bàn trải hả nhớ tới mới vừa rồi lao đặng tân thủ dương thiên long kinh ngạc không thôi ha ha có phải hay không bắn phát một rất đặc biệt ổn chính xác tàn nhẫn lý vi dân cười ha ha một tiếng nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy mới vừa rồi ta ở trong rừng cây nhìn rõ ràng vậy mấy người da đen đều là bị lao đặng bị đả thương lao đặng là người tốt cũng không phải là cùng chúng ta phối hợp trên đường lý vi dân cường điệu nói ngươi biết tại sao lao đặng thương pháp chính xác như vậy sao dương thiên long lắc đầu một cái không biết không quá ta dám khẳng định cùng hắn trải qua có liên quan lý vi dân cười gật đầu một cái không sai quả thật cùng hắn trải qua có liên quan như thế nói với ngươi đi l ã o đặng trước tiên là quốc gia đội bắn l ự c sĩ thể thao sau đó bởi vì là một ít sự việc hù hù hù ta muốn ngươi vậy hiểu lão đặng bước lui ra quốc gia đội đi tới công gô s ô n g sáo một lần trùng hợp cơ hội để cho ta cùng hắn làm quen ta cũng là thấy hắn không tệ dứt khoát liền để cho hắn đi tới ta công ty làm một người quản lý n g h e xong lý vi dân nếu sau đó dương thiên long lúc này mới mặt đầy bừng t ỉ n h hiểu ra c h ắ c không thể lão đặng thương pháp như vậy chính xác nguyên lai là quốc gia đội bắn lực sĩ thể thao trung quốc bắn lực sĩ thể thao trình độ ở trên thế giới này là quá rõ ràng uống một hớt trà dương thiên long vậy có chút ngượng ngùng cười một tiếng chắc không thể như thế lợi hại lý vi dân gật đầu một cái đ n g nhiên lúc này sắc mặt hắn trở nên có chút â m trầm thiên long n g ư ơ i cảm thấy lần này ám sát là người nào chủ s ự vừa gặp lý vi dân hỏi cái vấn đề này dương thiên long không kiềm được có chút giật mình cho đến hắn thấy được lý vi dân vậy ánh mắt kiên định một khắc kia sau đó hắn rõ ràng lý vi dân đối với hắn cũng không thị hiểm không biết không quá ta nghĩ chắc là trước kia đoán lý vi dân gật đầu một cái ta từ lý ú chú c cửa cũng chữ, vậy không có đắc cho trước tích được, nay, hòa xanh qua ai, kia hàng khí không, những thứ này đoán nhất định làm tài này ăn trọng bốn nên ân đoán phương dùng góp tới tội đối vậy là thật trực tiếp gửi chúng ta hại, chúng đúng muốn gửi là lợi vi à o chỗ chết. Lý v dân nếu tựa hồ lập tức nhắc nhở dương tiên h long hắn lập tức nghĩ tới diệp lao đi tới kin s a s a sau đêm đó bị cảnh sát lục soát cảnh tượng diệp lao đi tới kin s a s a sau lý vi dân lập tức liền trở nên có chút không thuận lợi trong này có cái gì tất nhiên liên quan dương tiên h long trong lòng có ý tưởng nhưng l ạ nhưng không có nói ra hắn biết tuy nói lý vi dân cầm mình làm minh đệ xem nhưng là hắn trong miệng câu này phân lượng cực mạnh nói một khi nói ra có lẽ để cho lý vi dân có chút khó chịu lao anh sau này mọi việc cũng phải lưu một cái lòng lúc gần đi dương thiên long vẻ mặt thành thật nói cảm ơn lý vi dân khẽ mỉm cười nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chương hai trăm sáu mươi bốn kỹ thuật nhập cổ chương hai trăm sáu mươi bốn kỹ thuật nhập cổ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình thời điểm trở lại với t lúc trước có vợ cha mẹ vợ ở n á o nhiệt cảnh tượng một đi không trở lại lớn như vậy trong biệt thự chỉ còn lại dương thiên long thân ảnh cô độc ạ lẻn đi theo cha mẹ đã sớm an toàn đắp xuống nghề thì ổ đi a đi theo vợ video liền hơn nửa tiếng dương thiên long lúc này mới ý, ý ý không thôi để điện thoại di động xuống mới vừa để điện thoại di động xuống một cái điện thoại xa lạ văng lên đây là bù nhi ạ địa khu dãy số dương thiên long trần c h ờ một chút ngay sau đó nhấn nút trả lời khéo lô xin hỏi ngài là hoa hạ long tiên sinh sao đối diện thanh âm rất có lễ phép đúng vậy xin hỏi ngài là đối mặt cái này có chút xa lạ thanh âm dương thiên long còn chưa biết đối phương là ai chúng ta là khen khắc gửi vận chuyển công ty ngài hàng kiện đã đến bù nhị ạ xin hỏi ngài đại khái lúc nào tới đây lấy là thứ gì dương thiên long nhớ được từ mình thật giống như không có cùng nhà này tên là khen khắc gửi vận chuyển công ty đã từng quen biết không biết rất nhiều rất nhiều đối phương cũng là bày tỏ không biết rất nhiều rất nhiều lời này lập tức nhắc nhở dương thiên long không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thuyền đạo cắt đến bù nhị ạ ta quay đầu sẽ để cho ta các bạn trẻ đi nhận nói xong câu này nói sau đó dương thiên long liền cúp điện thoại hắn quyết định lập tức cho lý đào gọi điện thoại lúc này trung quốc vẫn là d ạ n g sáng b u ồ ngủ n tránh hương lý đào một mặt vô cùng không tình nguyện đưa tay từ trong chăn cầm ra lục lọi một lúc lâu lúc này mới sở tới điện thoại di động ai con mẹ nó sớm như vậy liền gọi điện thoại ấn nút tiếp ngay trước lý đào trong miệng không kiềm được lẩm bẩm một chút rất nhanh hắn liền giống như là đánh máu gà vậy tràn đầy tinh thần đạo thuyền đào cắt đến các người mo mua vé máy bay ở nhà r ồ i danh một hoặc hai tháng lý đào ngày ngày bị cha mẹ lại ngại cho chỉ ngợp hắn vẫn không thể lập tức đeo cánh bay đến pin xà xa, xa đi được chúng ta ban ngày đi mua ngay ở trong điện thoại đơn giản cho lý đào nói một lần hành trình sau đó dương thiên long lúc này mới cúp điện thoại theo lý đào bọn họ nhanh nhất tốc độ cũng phải ba bốn ngày sau đó mới đến k i n s h a s a ngùng lý đào điện thoại sau đó dương thiên long lại cho hiệu m ậ t tiên sinh gọi điện thoại tuy nói bạn già có hơn một tháng không có gặp mặt nhưng là vậy thường xuyên g ử i tin nhắn tình cảm giữa hai người trở nên so với trước kia thâm hậu hơn làm dương thiên long đem thuyền đào cát cùng trung quốc dân công phòng ở nhu cầu nói cùng hiệu m ậ t sau đó hiệu m ậ t rất là sảng khoái đáp ứng hắn nói cho dương thiên long ngày mốt liền bắt đầu cho trung quốc các bạn bay lên không gian phòng còn như thuyền đào cát hắn ngày mai sẽ tổ chức trong thôn những tên đi bận trực tiếp kéo đến hồ ản b ậ n nơi đó hai người đơn giản trò chuyện một phen sau đó cái này lại mới cúp điện thoại sáng ngày thứ hai dương thiên long đi xe chạy thẳng tới g i ò n đ ồ bù dinh thự không kéo chính là hắn ở g i ò n đ ồ bù nguy nga lộng lấy dinh thự nơi đó gặp cờ dơ nạ so sánh với trước kia cái đó hăm hở cờ dơ nạ lúc này nàng nhìn qua rất là tiểu thụy ngay tức thì già mấy tuổi cờ dơ nạ đối với hắn thái độ vậy rất bình thản dẫu sao hắn là đầu sư từ bạn thân thiết lúng túng chào hỏi sau đó cờ dơ nạ để cho hắn ở trong phòng khách chờ do ấn độ bù vẫn chưa rời giường nói xong cơ dơ nạ liền đi thẳng vào do đồ bụ phòng làm việc ở trong phòng khách chờ đợi hơn nửa tiếng sau đó do đồ bụ lúc này mới ngáp đi tới hoa hạ long người phi châu mặt ngoài nhiệt tình là nổi danh do đồ bụ cũng không biết ở hắn xem ra mỗi lần thấy dương thiên long hắn tựa như cùng gặp được một lớn đống nặng t c h u hoàng kim tựa như phó tổng thống tiên sinh ngại khỏe dương thiên long nhanh chóng đứng dậy cười nói ăn sáng rồi chưa do đồ bụ cười nói ăn rồi ăn rồi vậy cũng cùng ta ăn một chút con trâu này xếp có thể là tới từ nước cúc vào bến thịt bò đại vương mister mù nhà chọn lọc thịt bò nói xong cũng không để ý hắn thái độ do nô vù kéo tay hắn liền đi tới bàn ăn trước mặt do nô vù đỡ ăn sáng rất là phong phú không chỉ có hơn ngàn đô la một ký lô thịt bò cũng có quốc gia tây phương nhiều loại điểm tâm theo cờ giờ nạ lúc trước giới thiệu nói mỗi ngày có một chiếc máy bay đặc biệt tới trở lại với âu châu cùng kin s h a s a đặc biệt là do nô vù cùng những thứ khác quan lớn vận chuyển các loại các dạng xa xỉ thực phẩm nói thật đây cũng là dương thiên long lần đầu tiên được ăn loại này cái gọi là mố đ ỉ n thịt bò dùng dao nĩa nhẹ nhàng xiên một miếng nhỏ bỏ vào gần đây non tiên là mộ điện thịt bò cho hắn ấn tượng đầu tiên một hốc nhẹ nhàng cắn dương tiên long chỉ cảm giác được mình bị rác sợ là phải bị chinh phục như nhau toàn bộ trong cổ họng cũng tràn ngập thịt bò đặc biệt mùi thịt mùi này quả thật khá tốt c h ắ c không thể một ký lô hơn ngàn đô la giá cả nhìn trong đĩa thịt bò dương tiên long đông nhiên nghĩ tới nhà mình bỏ con cái này hai ngày b ợ lần vậy đem bỏ con tấm ảnh phát cho qua hắn những bỏ con này người người sử dụng hệ thống cung cấp sinh trưởng dịch sau đó đầu mọc tương đương n h ấ mạnh bây giờ đầu lĩnh trên căn bản đều ở đây ba trăm cân chừng dựa theo kho ngươi toan tính giải thích những thứ này bỏ vừa được năm sáu trăm cân liền có thể đưa đến thị trường nói cũng chỉ một hai tháng là có thể ra chuồng phụ c bồi g i ò n đồ b ù ăn điểm tâm xong hai người lúc này mới nhắc tới tránh sự liên quan tới mi hai mươi sáu máy bay trực thăng giá cả lúc trước đã sớm nói xong dương thiên long cũng sẽ không cùng g i ò n đồ b ù đi x u ố n giá g ngay trước g i ò n đồ b ù mặt hắn rất là sảng khoái lấy ra sáu triệu đô la chi phiếu vừa gặp trước cái này số lượng to lớn chi phiếu g i ò n đồ b ù vui làm miệng cũng hợp không khép phó tổng thống tiên sinh có không có hứng thú nhập cái cổ dương thiên long khẽ mỉm cười nói do nội vụ sửng sốt một chút nhập cái gì cổ là kỹ thuật nhập cổ vẫn là vốn nhập cổ kỹ thuật nhập cổ nghe lời này một cái dương tiên long không kiềm được trong lòng khịt mũi coi thường chỉ bằng người này bàn lãnh còn đặc biệt kỹ thuật nhập cổ dĩ nhiên để cho tên nảy vốn nhập cổ vậy càng là không thể nào ta công ty an ninh sắp thành lập không biết ngài có không có hứng thú đảm nhiệm danh dự c ố vấn hai mươi lợi nhuận hoa hạ long người công ty an ninh do nội vụ không kiềm được hít mắt lại đúng vậy ta công ty an ninh chúng ta đào tạo ra được đều là tình ảnh chủ yếu đối với công gô những phú hào t i ê u đ à o tạo hộ vệ cùng với an ninh cái này nghe lời này một cái do nội vụ không kiềm được có chút phạm vào khó khăn làm sao chê ta giá này quá thấp dương thiên long nửa làm trò đ ù a nửa nghiêm túc nói do nội vụ cũng không có trả lời ngay hắn mà nói mà là trầm tư một lúc lâu tiếp hắn thấp giọng nói hoa hạ lòng chuyện này ta là hứng thú nhưng là ta một cái khác minh đệ a thẻ cũng ở đây công ty an ninh có nhập cổ vậy công ty an ninh cũng không phải là chúng ta có thể chọn đổi công ty hát thủy dương thiên long không kiềm được nhướng mày một cái do nô bù gật đầu một cái đúng vậy công ty hát thủy đã tiến vào chúng ta công ô a thẻ cũng là công ty hát thủy danh dự cố vấn a thẻ là do nô bù cùng cha khác mẹ huynh đệ hắn cùng do nô bù như nhau cũng là quốc gia này phó tổng thống so sánh với a thẻ k h ô n khéo có thể làm do nô bù thuộc về phối hợp ăn chờ chết cái loại đó loại hình bất quá hắn so với so với a thẻ có cái ưu thế đó chính là do nô bù mẹ đẻ là hiện đảm nhiệm tổng thống thân cô mụ đây cũng là tại sao do nô bù phối hợp ăn chờ chết cũng có thể quần quận không ngừng lấy các loại cắt dạng vũ khí nguyên nhân không quan hệ bây giờ kin xa xa thị trường còn chưa mở chúng ta cùng công ty hát thủy cũng coi là năm năm ở dương tiên long khẽ mỉm cười nói năm năm ở do nô bù rất là kinh ngạc hắn chân thực không nghĩ ra cái này hoa hạ long lại có như vậy tự tin dám cùng công ty hát thủy cạnh tranh c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chương hai trăm sáu mươi lăm đến khi dễ ngươi thời điểm tuyệt không nương tay chương hai trăm sáu mươi lăm đến khi dễ ngươi thời điểm tuyệt không nương tay c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy dương thiên long như vậy tự tin do nội vụ cứ thế ngưng lại một lúc lâu hồi lâu sau đó do nội vụ lúc này mới không kiềm được gật đầu một cái danh dự nhìn hỏi cái này cũng được đi có chuyện gì ngươi tìm ta là được rồi khai trương sau hai tháng ta sẽ đem hai mươi lời tự mình đưa đến ngài phụ đệ đối mặt cái này có nhất định quyền thế người dương thiên long một mặt khách k h í nói do nội v khe mịp bưởi trong lòng được không sảng khoái từ đánh hắn làm cái này cái gọi là phó tổng thống tới nay Cùng các muôn hình muôn loại vẻ theo ư nhưng ơ n nhân từng tính g cách h đã biết, là cái này người hộ vệ giới thiệu cái này hai chiếc mi hai mươi sáu là liên hiệp quốc đưa cho bọn hắn thời gian phi hành vô cùng thiếu do nô b ũ từ tư tâm trước thời hạn liền đem cái này hai chiếc máy bay trực thăng cho bị hỏng đi tới ngoại ô tư nhân bãi đ ổ máy bay chỉ gặp hai chiếc quân màu xanh lá cây lắp ráp dáng vóc to máy bay trực thăng đập vào mi mắt làm dương thiên long đứng ở phía dưới chỉ cảm giác được mình nhỏ bé vô cùng n g ư ơ i biết lái cái này máy bay trực thăng sao tiên h sinh người d a đen hộ vệ không kiềm được hỏi dương thiên long không có trả lời ngay hắn mà là tiện tay kéo ra cửa khoang chui vào so sánh với bệ tạ máy bay trực thăng buồng lái này mi 2 6 rất rõ ràng các loại dáng vẻ nhiều không thiếu bất quá có lúc trước điều khiển bệ tạ máy bay trực thăng kinh nghiệm phía trên một ít cơ bản dáng vẻ vẫn có thể xem hiểu nhưng là đối với phi hành loại này vừa kích thích vừa nguy hiểm vận động mà nói phải đạt tới hoàn toàn rõ ràng phi hành khí tính năng nếu không một khi phát sinh vấn đề chỉ có một con đường chết ở bên trong nán lại một lúc lâu dương thiên long lắc đầu một cái từ bên trong chui ra không cần mở không quá ta có người làm có thể dương thiên long thời gian đầu tiên liền nghĩ tới liền vạ si ly cùng mi hai mươi sáu như nhau tên nầy cũng là người nga vậy được cái này hai chiếc máy bay đã đi qua bảo dưỡng động cơ có thể dựa theo lớn nhất tuổi thọ phi hành hộ vệ vẻ mặt thành thật nói này người làm ta có một vấn đề dương tiên long suy nghĩ một chút hỏi vấn đề gì người da đen hộ vệ vội v à n g hỏi hắn biết tên lẩy là do n đồ bủ chỗ thượng khách cũng không thể tùy tùy tiện tiện đắc tội lúc trước mở cái này hai chiếc máy bay người điều khiển đâu dương tiên long rất là tò mò bọn họ đi công ty hát thủy cũng là người mỹ dương tiên long h í p mắt hỏi hộ vệ lắc đầu một cái không là u k r a i n e am tưởng lịch sử dương tiên long biết ở trên lịch sử u k r a i n e thuộc về chức liên xô một số mấy năm trước có người nước mỹ quậy phá toàn bộ ưu cờ diana lâm vào chiến hoa trong đã từng đẹp giàu có ưu cờ diana lâm vào vạn kiếp bất phủ có hay không bọn họ phương thức liên lạc vạ sĩ lỉ tuy nói toàn năng nhưng là dương thiên long vẫn là hy vọng cái này hai chiếc mi hai mươi sáu có chuyên nghiệp phi công ta có thể tìm được bọn họ hộ vệ cười nói cứ khổ nếu như có thể buổi tối ở tờ tờ quán cà phê giúp ta hẹn một chút nói xong dương thiên long ném cho tên n à y một sấp tiền giấy vừa gặp trước có thù lao có thể cầm hộ vệ nhẹ nhàng gật đầu một cái cách mở tư nhân bãi đậu máy bay sau đó đầu tiên là đem cái này hộ vệ đưa đến trung tâm thành phố tiếp dương thiên long liền thẳng đi xe đi trước sân bay không có gì bất ngờ xảy ra ở hắn chạy tới sân bay nửa sau giờ bên trong và xi、si、l ì cùng hạ đem đi ra sân bay hôm nay kin xa xa sân bay tỏ ra so trước kia bận rộn nhiều ở cửa ra nơi đó chờ đợi hơn mười phút thì có mấy nhóm hành khách tới đây bù nhỉ à hôm nay k h í trời tốt máy bay cũng không có kéo dài ngược lại là có chút nói trước mười phút đáp xuống sân bay cùng trước mình cánh tay phải cánh tay trái vừa thấy mặt dương thiên long nhất thời cảm thấy tâm tình tốt liền không thiếu có vạ sĩ、si、l ù cùng hạ cái này hai cái toàn năng chiến sĩ ở bên cạnh mình hắn cảm thấy vô luận làm chuyện gì mình sức cùng lòng t i n cũng tăng thêm không thiếu an c ơ m trước sau đó nghỉ ngơi buổi chiều ba giờ thời điểm ta mang các người đi mảnh đất kia cái này hai tên cho tới nay cũng lấy quân nhân yêu cầu ở nghiêm ngặt giàn một mình dương thiên long lên tiếng không khác nào chính là ra lệnh bọn họ phải đ à n g hoàng đi tuân thủ không thành vấn đề ông chủ nghe ngài an bài cũng được vạ sĩ、si、l ù cùng hạ hai miệng đồng thanh nói này vạ sĩ、si、l ù n g ư ơ i biết lái mi hai mươi sáu sao dương tiên long cảm thấy tên n à y cũng có thể điều khiển liền khổng lồ mê 26. vạ sĩ lì s ữ n g sốt một chút ngay sau đó không kiểm được bật t h ố c lên mi 26. ở nơi nào ông chủ ở bãi đậu máy bay dương tiên long cười nói ông chủ ngươi có thể chớ có nói đùa ta biết ở bãi đậu máy bay vạ sĩ lì cười nói dương tiên long lắc đầu một cái một mặt nghiêm túc nói này vạ sĩ lì ta cũng không có cùng ngươi làm trò đùa ta nói là sự thật ở kin xa xa một cái phi trường quân sự bãi đầu máy bay có thật không vạ sĩ lì tỏ ra hết sức kinh ngạc rất nhanh hắn liền không cần dương thiên long trả lời bởi vì là hắn từ hoa hạ lòng ánh mắt kiên nghị kia trong nhìn thấu chuyện này tuyệt đối là sự thật trước kia thụ vấn thời điểm lái qua còn không có tiến hành qua thực chiến vạ s i ly ngượng bùng gái gái đầu vất quá ông chủ ngài cứ yên tâm đem chiếc máy bay này lái lên thiên lại lái về ta là một chút vấn đề cũng không có thấy vạ s i ly như vậy tự tin dương thiên long không kiềm được cười một tiếng đông nhiên ngay tại lúc này dương thiên long chỉ cảm thấy trên bả vai bị người cho nặng nề vỗ một cái theo bản năng hắn trợt bay đầu vừa thấy hùng tự hào dương thiên long thấy trước mặt người đến là hùng tự hào sau đó không kiềm được một mặt kinh ngạc người điếc thật lâu không gặp cũng cùng quốc tế bạn bè đáp lời khổng tử hào nói chuyện dáng vẻ vẫn là những cái kia nhìn hờ hững một cái liếc mắt tiếp một cái liếc mắt hoàn toàn không có cầm dương thiên long làm chuyện xảy ra t ử hào ngươi còn không có trở về dương thiên long ngượng ngùng cười một tiếng nói về đâu bên trong khổng tử hào mặt đầy xem t h ư ờ n g ta bây giờ ở kin xa xa lẫn vào là gió nổi nước lên ngươi để cho ta hồi trung quốc ha ha nói xong khổng tử hào cuối cùng ở dương thiên long trên mặt bóp hai cái tự hào ngươi không cần như thế bênh vào hung、hăng. dương thiên long giọng vậy tương đối có chút lăng lệ lúc trước ở bù nhị ạ hùng tử hào phép lối đó là bởi vì là hắn hùng tử hào vẫn còn ở chán nản từ tình nghĩa đồng môn dương thiên long cảm giác được mình còn chưa đến nôi đánh đau cho rất số nước nhưng là dưới mắt nhưng không giống nhau hùng tử hào nhìn dáng dốc ở kin xa xa phát triển rất tốt mình phải có khí p h á c h đứng lên nếu không hắn hùng tử hào thật đúng là lấy làm mình cái này dương là dê núi dê ngươi làm gì thấy ông chủ bị người có chút khi dễ và s i l ì cùng hạ không kiềm được khiến trách làm sao t h í còn muốn để cho quốc tế bạn bè vậy phối hợp hùng tử hào mặt đầy cười khẽ vào giờ phút này hắn rất là không đem dương thiên long bọn họ coi ra gì dẫu sao bên cạnh mình có hơn mười số thứ liều mạng chẳng lẽ còn sợ cái này ba người cười nạo h thật là thiên đại cười nạo h tạm thời bây giờ hiện trường bầu không khí đ ố n g nhiên hạ xuống băng điểm hai bên cũng bày ra một bộ không ai phục ai dáng vẻ tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang h chương 266. m ặ t mũi nhất định phải quá đi chương hai m ặ t mũi nhất định phải quá đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình tự h các người đang làm gì ngay tại hai bên lẫn nhau không phục lúc này chỉ nghe gặp một cái thanh â m từ cách đó không xa chuyển tới dương thiên long cùng hùng t ử hào không kiềm được tìm theo tiếng nhìn lại cái này không xem không sao cả vừa thấy để cho dương thiên long không kiềm được thất kinh người này lại là từ hồng giang dương thiên long không có đầu tiên nhìn nhận ra từ hồng giang nhưng là từ hồng giang viên kêu cọ sáng đại đầu chọc nhưng là cực tốt nhận cái này hùng t ử hào làm sao biết cùng từ hồng giang lấy một khối đi điểm này để cho dương thiên long rất là không rõ ràng từ hồng giang đầu tiên nhìn cũng không có nhận ra dương thiên long bất quá nhiều xem mấy lần sau đó hắn lập tức liền hồi tưởng lại người này a là thiên long lão đệ ạ từ hồng giang khẽ mỉm cười nói anh tử người khỏe nhìn ra được ở sân bay loại người này nhiều miệng t ạ n địa phương từ hồng giang cũng không nguyện ý đem sự việc làm lớn chuyện đối với từ hồng giang dương thiên long lộ ra một bộ vô cùng là bình tĩnh d á n g vẻ tới đây là một cuộc h i ể u lầm đi từ hồng giang bên người lưu manh nhiều hơn từng cái cao lớn uy mánh đem hắn cái này đại đầu chọc vây quanh ở trong vào giờ phút này từ hồng giang hiện hiện ra cực mạnh khi thế anh tử ngài biết thấy là từ hồng giang tới đây hùng tử hào không có trước kia cái loại đó thô bạo mà là một mặt nghi ngờ nhìn từ hồng giang từ hồng giang khẽ mỉ m cười gật đầu một cái há chỉ biết thiên long lão đệ cũng sắp thành chúng ta bang phúc khánh nửa người lời này làm sao nghe làm sao không được tự nhiên dương thiên long biết từ hồng giang người này trong lòng không ý tốt nhưng là dưới mắt hắn lại không có biểu lộ ra mọi người nhiều hơn thiếu b ấ t ở mặt mũi cũng phải quá đi chủ yếu là nghe bang phúc khánh các anh em cũng rất đặc biệt nói nghĩa khí dương thiên long khẽ mỉ m cười cũng không đem tình cảm của mình bộc lộ ra ngoài đây là khẳng định cho nên có cơ hội nhất định phải gia nhập chúng ta bang phúc khánh chúng ta những người này đều g i rồi tương lai thiên hạ đều là các ngươi ha ha từ hồng giang cởi mở cười một tiếng vẻ mặt này cùng hắn cái đầu trọc kia vô cùng là cân đối từ đại ca quá khen cùng các người so với chúng ta chẳng qua là tiểu tử chưa giáo máu đ ầ u thôi dương thiên long vô cùng là khiêm tốn bày tỏ nói trường giang sau đó đẩy đ ỡ sóng trước mà từ hồng giang thở mạnh cười một tiếng nói ta rất coi trọng ngươi có d a n h rôi đến ta công ty tới ngồi một chút đây là ta danh thiếp nói xong từ hồng giang vung tay lên một người mặc tiểu á o tôn trùng sơn lưu manh ngay sau đó đưa tới một b ả n kim quang loẹ loẹ danh thiếp thiên long ngươi ở kin xa xa có cái gì ta có thể giúp được cứ mở miệm từ hồng giang một bộ cười h i ế p mắt dáng vẻ cùng người lương thiện không thể nghi ngờ cảm ơn từ đại ca dương thiên long hai tay nhận lấy tờ này danh phẩm dẹ dặt bỏ vào lên t u i háo t ừ hào đây là một cuộc hiểu lầm vị này cũng là chúng ta huynh đệ từ hồng giang lại đưa mắt nhìn thẳng hùng t ừ hào một mặt dặn đi dặn lại dạy bảo nói hùng t ừ hào mặt không thay đổi gật đầu một cái coi như là trò ứng phó đã qua thiên long có thời gian đến tìm ta nói xong chỉ gặp từ hồng giang vung tay lên mang thủ hạ một nhóm lớn lưu manh n o hào đi ra phòng khách vạ sĩ l ù cùng hà mới vừa rồi một mực đầu bạn ở hắn cơ đó bọn họ đã tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu thấy từ hồng giang mang thủ hạ sau khi rời đi vạ s i lùy vội và n g nói ông chủ chắc hẳn tên kia thuộc về cười mặt bồ tát đi cười mặt bồ tát dương tiên long vừa nghe không k i ề m được gật đầu một cái mới vừa rồi những người đó chúng ta sau này phải nhiều đề phòng trước hạ đây là vậy lên tiếng ông chủ ngài yên tâm mới vừa rồi tất cả mọi người bọn họ khuôn mặt ta cũng đi xuống đi xuống dương tiên long khá là giật mình nhìn hạ vạ s i lùy cười nói ông chủ hạ còn có một t c á t kỹ đó chính là người quen năng lực rất đặc biệt mạnh hắn e m mới vừa rồi người của đối phương cũng đi xuống sau này chỉ cần hắn ở bên người ngài phàm la đụng gặp người của đối phương hắn cũng có thể một cái chính xác không có lầm nhận ra thấy hạ vẫn còn có năng lực này dương thiên long không kiềm được hiểu ý cười một tiếng đơn giản dùng qua bữa trưa để cho vạ sĩ lì cùng hạ ở trong biệt thự nghỉ ngơi riêng biệt giờ sau đó dương thiên long liền mang theo bọn họ chạy thẳng tới mảnh đất kia khi biết được mảnh đất này tương lai sẽ bị dùng làm là trụ sở huấn luyện sau đó hạ cùng vạ sĩ lì rất là cảm thấy hứng thú bọn họ cùng chức lý vi dân công ty nhà thiết kế cùng nhau tham khảo nổi lên mảnh đất này cụ thể hoạch định dương thiên long cũng không có nhàn rỗi ở mảnh đất này ngây n g ẩ n một hồi sau đó hắn thẳng đi xe hướng phát sinh ngày hôm qua bắn súng khối kia rừng rậm đi tới hoặc giả là bởi vì là ngày hôm qua làm thật xinh đẹp d u y ê n cớ cho tới vậy con tự mãn cũng quên thu hồi lại đi tới rừng rậm bên bờ dương thiên long không ngừng cho chăn lớn chỉ thị được đến chỉ thị sau chăn lớn thì thông qua thử thử thanh âm làm là trả lời chắc chắn tốt chăn lớn vị trí sau đó dương thiên long nhanh chóng nhảy xuống xe chui vào rừng rậm chui vào rừng rậm lúc này đầu tiên nhìn thiếu chút nữa không đem hắn vạ cho ngất đi chỉ gặp con chăn lớn này một bộ dáng vẻ lười biếng treo ở trên cây đổi lại là một người xa lạ xông vào khối l ã n h đ ị a n à y nói tuyệt đối sẽ hủ gần chết vừa gặp nếu chủ nhân chăn lớn rất là hoá bát như một làn khói liền từ trên cây tột u xuống t i ế p ngoan ngoan chui vào v ị diện kho hàng từ trong rừng rậm mới ra tới còn chưa kịp lên xe đống nhiên một chiếc màu vàng kim r ộ n dơ s ở vững vàng dừng ở trước mặt hắn nếu như không có nhớ lầm đây cũng là hầu thi đấu bởi vì ngồi xe ở r ộ n dơ s ở dừng hẳn sau đó chỉ gặp một cái âu phục g i à y r a d â u quay hà một mặt nghiêm túc từ châu ngồi kế bên người lái đi xuống hoa hạ long tiên sinh chúng ta vương tử muốn gặp ngài là hầu thi đấu bởi vì vương tử đi dương thiên long khẽ mỉm cười nói người đến gật đầu một cái đúng vậy là chúng ta hầu thi đấu bởi vì vương tử k h e o lô hoa hạ long vậy nay tại lúc này cửa kiếng xe từ từ hạ xuống chỉ gặp một người mặc áo dài trắng người lộ ra hắn vậy nụ cười sáng lạc tên này chính là hầu thi đấu bởi vì vương tử người ở chỗ này làm gì hoa hạ long hầu thi đấu bởi vì c a o mày hỏi có phải hay không tới đây bắt là o ưng đúng bắt chim ưng dương thiên long đầu tiên là cười nói tiếp lại là một mặt bất đắc di bước tay chỉ t h i ế t không có gì cả ta có hầu thi đấu bởi vì rào hoạt cười một tiếng nói ngài có vậy là của ngài dương tiên long vẻ mặt thành thật nói nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta hầu thi đấu bởi vì cũng là vẻ mặt thành thật nói giúp ngươi cái gì giúp ngươi huấn luyện linh cầu dương tiên long thời gian đầu tiên nghĩ tới lần trước ở hầu thi đấu bởi vì trang viện phát sinh câu chuyện hầu thi đấu bởi vì cười ha ha một tiếng lắc lắc đầu nói dĩ nhiên không phải ngươi nhớ ta đã từng nói với ngươi qua muốn cùng ngươi thi đấu liệp ưng sao dương tiên long gật đầu một cái nhớ còn một tháng á dập liệp ưng đại hội liền muốn bắt đầu hai ta hợp tác ta chỉ cần danh dự hầu thi đấu bởi vì nghiêm túc nói dương thiên long còn chưa kịp nói chuyện hầu thi đấu bởi vì lại bổ sung một câu nếu như chúng ta thu được vô địch ba mươi triệu đô la tiền thưởng toàn bộ thuộc về n g ư ơ i ta lại quá mức cho n g ư ơ i hai mươi triệu đô la cường hào chính là cường hào ra tay vĩnh viễn l à như thế rộng rãi đến lúc đó rồi hay nói dương thiên long hời hợt đáp lại cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo toẹ gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương hai trăm sáu mươi bảy sa thần chiến tranh chiến hữu cũ chương 267, s a thần chiến tranh chiến hữu cũ cổn vợ ở dùng kiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hầu thi đấu bởi vì cũng không ngu rất nhanh hắn ý thức được mình mới vừa nói câu nói kia tồn tại sai lầm hoa hạ long ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút lui mười ngàn bước nói nếu như chúng ta không có gì cả ta cũng sẽ cho ngươi một trăm ngàn đô la làm làm thù lao hầu thi đấu bởi vì vẻ mặt thành thật nói cái này rất là bị chi có thẹn dương thiên long không tìm được cười một tiếng hầu thi đấu bởi vì tiên sinh nếu như ta đáp ứng ngài xin ngài yên tâm ta tuyệt đối sẽ làm vô địch nếu như là á quân mà nói ta một phân tiền cũng sẽ không lớn dương thiên long thanh â m tuy nói không lớn nhưng nghe nhưng là dị thường kiên định để cho hầu thi đấu bởi vì trong lòng không kiềm được c an ủi không thiếu ok cứ quyết định như vậy đi nói xong hầu thi đấu bởi vì trước mặt cửa sổ liền từ từ l ắ p đi lên rất nhanh chiếc này màu vàng kim r ồ n r õ i s ờ liền chạy đi như thế người có tiền lại có thể không mang theo hộ vệ dương thiên long nhìn chạy đi r ồ n r õ i s ờ không kiềm được lắc đầu một cái bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được mình sai lầm nguyên lai sau lưng còn có hai chiếc giống nhau như lúc dồn dõi sợ t h ấ y hầu thi đấu bởi vì sinh hoạt quả nhiên là hết sức xa xỉ liền liền dương thiên long cũng không khỏi lắc đầu một cái rời đi tốt lâm sau đó dương thiên long thời gian đầu tiên chạy tới khối kia đất hoang ở đất hoang nơi đó và sĩ l ì hạ còn có cái đó nhà thiết kế trò chuyện đang vui mừng cho đến một lúc lâu bọn họ lúc này mới chú ý tới dương thiên long đến như thế nào dương thiên long một mặt cười h í p mắt hỏi v sĩ lì gật đầu một cái mới vừa rồi chúng ta đã cơ bản định xuống ông chủ ngài nếu không ngồi xuống chúng ta thật tốt cho ngài báo cáo một chút dương thiên long dùng người một mực vâng chịu dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người ý nghĩ ở hắn xem ra nếu có thể ngàn dặm xa xôi đem và xì lì cùng hạ từ bụng n g ọ i tới k i n xa xa vậy đã nói rõ hắn là tín nhiệm cái này hai tên thế vậy dương thiên long đội vàng lắc đầu một cái cái này báo cáo cũng không cần chính các ngươi quyết định là được rồi lúc trời cũng không còn sớm buổi tối ta mang các người uống uống cà phê vừa nghe phương án này liền theo mới vừa rồi bọn họ mấy cái thương lượng tới nhà thiết kế không kiềm được cười nói b à chủ dương vậy chúng ta sẽ mau sớm làm thiết kế sau đó do chi phí công ty làm dự tính ngài xem đến lúc đó chọn dùng cái gì kêu gọi đầu tư phương thức kêu gọi đầu tư đối với công trình khối này dương thiên long trong lòng cũng nhiều hơn thiếu thiếu t h a n h một chút vậy mà nói thiết kế sau khi làm xong còn phải để cho một ít quyền uy cơ cấu thẩm t o à n tính bất quá bởi vì bọn họ đây là tư nhân dùng vì vậy ngược lại cũng không cần không cần kêu gọi đầu tư quay đầu ta cho chủ các ngươi nói một chút là được rồi dương thiên long khá là sảng k h ỏ i nói phải vậy chúng ta sẽ bắt chặt thời gian nhà thiết kế gật đầu một cái nói kết thúc hoàn đất t h ậ khám xét sau đó dương thiên long đầu tiên là lái xe đem nhà thiết kế đưa đến công ty cửa tiếp liền dẫn vạ xỉ l ũ cùng hạ cùng c h u n g lái về phía ở vào trung tâm thành phố giải đất phồn hoa tờ tờ quán cà phê đợi không bao lâu chỉ gặp gió ấn đ ô bụ hộ vệ mang hai cái một mặt tăng thương h á n tử đi vào quán cà phê này người làm thấy tên kia nhìn chung vành dương thiên long không kiềm được đứng lên lớn tiếng nhắc nhở tìm theo tiếng đi hộ vệ vậy phát hiện hắn chỉ gặp hắn có chút ngượng ngủng cười một tiếng chật tăng nhanh nhịp bước xin lỗi tiên sinh để cho các người lợi lâu để ta giới thiệu một chút ai ngờ còn không có đến t i ê n hộ vệ giới thiệu chỉ gặp vạ xỉ lì trận to hai mắt mặt đây bất khả tư nghĩ nói trời ạ đây không phải là ta đã từng là chiến hữu mẹ xỉm cùng gì sao bị hộ vệ mang tới hai cái người nga sứng suốt một chút ngay sau đó cũng là trận to hai mắt ngay tức thì trên mặt toát ra vẻ mặt vui mừng trời ạ mẹ xỉm ngươi mau xem đây không phải là vạ xỉ lì sao trời ạ vạ xỉ lì nói thật ta thật không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải các người sau khi nói xong ba cái đã từng là chiến hữu cũ nhất thời ôm đầu khóc giống lên dương thiên long nhớ rõ ràng vạ xỉ lì đã tham gia sa thần chiến tranh không có gì bất ngờ xảy ra mẹ xìm cùng dịp cũng từng tham gia s a thần chiến tranh s a thần chiến tranh là thế kỷ trước thập niên chín mươi bùng nổ chiến tranh ở vào cổ cả xì an địa khu s a thần phản chánh phủ võ trang làm yêu cầu độc lập chủ động hướng nước nga quân đội phát động d ậ y tấn công chiến tranh kết quả tự nhiên liên bang nga quân đội lấy được thắng lợi nhưng là từ đó về sau s a thần người dung cảm thiện chiến hình tượng tại thế giới trong phạm vi truyền bá ra theo báo cáo trước mắt không thiếu nga xô nhà giàu vẫn thích sử dụng đến từ s a thần hộ vệ những thứ này hộ vệ anh dũng hiếu chiến sâu người thuê cửa khen ngợi ba vị đã từng là chiến hữu cũ nói tới di vãng x a thần chiến tranh không kiềm được nước mắt liền liền bọn họ có thể còn sống cũng là b á i vận mệnh ban tặng so sánh với những cái kia ở trong chiến tranh mất đi sinh mạng chiến hữu không thể nghi ngờ bọn họ là đặc biệt hạnh phúc n g u y ê n lai、like、mẹ xin cùng di giải ngũ sau liền đi tới phi châu phần thứ nhất công tác là, là liên à l hiệp quốc phục vụ công tác cụ thể lúc điều khiển máy bay trực thăng bọn họ cũng là năm ngoái mới từ trước đi tới c ô n g gô công ty hát thủy các người tại sao sẽ ở công ty hát thủy và xí ly hết sức không rõ ràng phải biết làm là đã từng là thế giới bá chủ người n a đối với người mỹ rất có ý kiến người làm ta cùng gì cũng là do dự rất lâu dẫu sao dẫu sao chúng ta cần sinh tồn mẹ x i m lúc nói lời này mặt bỏ bừng nhìn ra được hắn cũng không phải rất tình nguyện gia nhập công ty hát thủy chỉ bất quá công ty hát thủy thủ lao cao thôi đây là ta cùng hạ ông chủ một cái giỏi vô cùng người nếu như các người có thể chủ chúng ta tùy thời có thể muốn các người vạ sĩ tùy vẻ mặt thành thật nói nghe lời này một cái mẹ x i m cùng dự biểu tình trên mặt trở nên hơn nữa phức tạp một lúc lâu bọn họ mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái xin lỗi chúng ta cùng công ty hát thủy còn có ba năm hợp đồng ba năm vừa nghe mấy con số này v ạ sĩ lì không kiềm được giật mình không nhỏ hắn s ữ n g sốt một lúc lâu lúc này mới không kiềm được thở dài một hơi các người làm sao biết ký như thế trưởng không đúng ba năm sau đó ta cùng mẹ xìm cũng không có ở đây duy uống một hớp lớn cà phê mặt đầy tự rêu nói công ty hát thủy ở kinsa sang nghiệp vụ triển khai v ạ sĩ lì không kiềm được hỏi mẹ xìm cùng dị không kiềm được trao đổi một chút ánh mắt sau đó lúc này mới gật đầu một cái triển khai chúng ta ba ngày sau liền muốn đi trước rừng mưa nhiệt đới ở chỗ này là một chi khoa kiểm tra đội cung cấp phục vụ chỉ là phi hành phục vụ v ạ sĩ lì hỏi lần nữa mẹ x i m lắc đầu một cái hẳn không phải là còn có lính đánh thuê phục vụ ta cùng gì là phi công còn như quá nhiều chúng ta cũng không biết được rồi người làm vậy chúc các người may mắn vạ xi、sì、l ì nói cảm ơn người làm đây là mi 26 phi hành một ít tâm đắc đây là ta cùng gì trước kia ghi chép ghi chép có lẽ đối với các người hữu dụng nói xong mẹ x i m lấy ra một bản ố vàng nhật ký bản phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy nội dung cảm ơn không quá ta cảm thấy các người lại man g dẫn chúng ta có lẽ thích hợp hơn vạ xi、sì、ly vẻ mặt thành thật nói cái này mẹ x i n cùng gì có chút do dự một lúc lâu bọn họ lúc này mới gật đầu một cái phải ta ngày mai xin nghỉ một ngày thật tốt mang mang các người người làm cảm ơn nói xong và xì l e đưa quả đấm ra cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ võng du chi m ạ t n h ậ t kiếm tiền nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mang gạch ngang nhạch ngang kỳ em gạch ngang s ẻ n chương hai trăm sáu mươi tám tiếp nhập điểm ở adisa bảy bạ chương hai trăm sáu mươi tám tiếp n hà ậ p phiếu điểm Adisa tiểu ở Adisha, ở dùng bậy bạ cổn cầu vỡ v b ì n hứa chọn cao giúp mình bù nì à sự việc còn có chờ chuyện cho mình không thiếu chờ hắn tới xử lý. thấy kinh không Thiên Hà nì bên này Dương xa xa sai sau Long giúp tới biệt lắm bù à sự đó, xử xử lý, lý v i gọi điện thoại. Hà Hứa Vi cùng lý vi dân so sánh hắn cùng diệp lao quan hệ gần hơn quyền phát biểu vậy tương đối mà nói tương đối trọng yếu một ít cho nên có cái nghi ngờ một mực tồn tại ở dương thiên long trong lòng đó chính là không có gì bất ngờ xảy ra hà hứa vi hẳn là diệp lao tốt nhất người nối nghiệp mà lý vi dân nói liên quan tới tuyển cử ra người nối nghiệp chuyện này nhưng lại không giống như là nói láo hai người này phân tích luôn là như vậy mâu thuẫn chẳng lẽ hà hứa vĩ không có ý đó điện thoại rất nhanh tiếp thông tiếp nối là hà hứa vĩ trở về nước thiên long người cho a dân gọi điện thoại hắn cũng có thể mang người đi hà hứa vĩ trong điện thoại khá là sảng khoái nói c u ố i cùng hà hứa vĩ điện thoại sau đó dương thiên long đưa điện thoại di động cầm ở trong tay một lúc lâu bất quá hắn từ đầu đến cuối không có dùng điện thoại di động tới gọi điện thoại mà là ở chỉ chốc lát sau quyết định đi xe đi lý vi dân chỗ ở công ty lại xuất phát trước dương thiên long còn cố ý đem hệ thống quân sự phòng vệ bản khối mở ra dưới mắt hắn có thể mua súng ống đạn dược đạn dược cũng không nhiều siêu cấp cách không đánh b ò điện côn là hắn nhất là thưởng tức h đ ồ sắc bén cái món này điện côn dòng điện có thể lớn có thể nhỏ lớn đến ngay tức thì có thể để cho người t o i mạng nhỏ như căn bản để cho n g ư ờ i không phát hiện ra được duy nhất ngọc con tì vết chính là cái món này điện côn công kích khoảng cách có hạn chỉ có 1 0 ờ m ở cơ đó nếu là có thể kéo dài đến 5 0 m chắc hẳn đám kia ám sát nhà của bọn họ hỏa sẽ toàn bộ bị cái món này điện côn nơi đ i ệ chết lúc nào có thể phát triển sát thương khoảng cách đem điện côn cầm trong tay dương thiên long kìm lòng không đạm tự đủ ký chủ cái này rất đơn giản hồi lâu không nói gì hệ thống rốt cuộc nói chuyện chỉ cần hệ thống có thể cùng mẫu thể tinh cầu n ố i liền hoàn thành thăng cấp sau đó tất cả vũ khí tính năng đều đưa gấp đội tăng trưởng、Hít. nghe lời này dương tiên long chỉ cảm thấy n g ự c một hớp l á o máu cợt mờ nở cái này nói nói chẳng khác nào chưa nói dương tiên long nhớ hệ thống lúc trước nói qua phải tìm được cùng mẫu thể tinh cầu tiếp n h ậ p điểm chỉ có thể là phi châu trung bộ một cái địa phương nào đó còn như chỗ này ở nơi nào liền liền hệ thống cũng không biết vậy ngươi hiện đang siêu tầm đến chưa dương tiên long không kiểm được hỏi hệ thống lắc đầu một cái không có k h ô nói g giờ quá ta bây c cảm g á mánh c l i ệ thật tín i ệ dương a thiên i c long đối i bầy bạ một c với hạt n g đó. đi xa bảy bạ trong quốc gia này không biết gì cả bởi vì là quốc gia này chân thực quá nhỏ nhỏ như chỉ có ba mươi cây số đ ồ n g dân số bất quá hơn bốn trăm vạn vậy chúng ta khi nào đi ạt đi xạ b ả y bạ xem xem dương tiên long vừa nói vừa khải lái xe động cơ từ chỗ hắn ở đến lý vi dân chỗ ở công ty chỉ ít cần nửa giờ đ ư ờ n g xe dưới mắt sợ là không đi được t o à n tính t h ẳ n g hệ thống phát ra một cái thật to khóc t ỉ tê diễn cảm tại sao dương tiên long rất là kinh ngạc nơi đó lại phát sinh t r á n h biến bây giờ tiến hành nội chiến đối với phi châu nước nhỏ phát sinh tránh biến chuyện này dương tiên long ngược lại cũng không cảm thấy hiếm l ạ n ế u như ạt i xạ bậy bạ trước mắt thật thuộc về nội chiến mà nói như vậy bọn họ đi nơi nào nguy hiểm hệ số sẽ gặp gấp độ i gia tăng chỉ sợ là hắn dương thiên long có chín cái mạng cũng không nhất định tác dụng được rồi ta biết nói xong dương thiên long liền quả quyết t ắ t hệ thống chuyên tâm vào công việc lái xe hơi phi châu giao thông rất là bất tiện không tuân thủ quy tắc giao thông có khối người vì vậy dọc theo con đường này mở cũng là đi tới lui ngừng ngừng bốn mươi phút sau đó dương thiên long rốt cuộc đã tới lý vi dân chỗ ở công ty may mắn chính là lý vi dân còn ở công ty lao anh dương thiên long trong ngực ôm hết mấy địa ôn thiên long người làm sao tới lý vi dân không kiềm được cười một tiếng khá tốt n g ư ờ i tới tương đối kịp thời ta đang chuẩn bị đi ra ngoài làm ít chuyện tình phải vậy chúng ta liền nói tóm tắt dương thiên long cười cười nói lao anh đây là ta đưa cho ngươi điện côn là ta một người bạn phát minh trước mắt còn không có chính thức đưa vào sản xuất không có chính thức đưa vào sản xuất điện côn lý vi dân có chút nghi ngờ trong lòng không kiềm được đối với cái món này điện côn sinh ra tò mò sát thương khoảng cách làm mười m dòng điện có thể lớn có thể nhỏ giết người với vô hình chung cầm lên một cây điện côn dương thiên long thao thao bất tuyệt là lý vi dân giảng giải đứng lên nghe s o n g dương thiên long sau khi giới thiệu lý vi dân cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi nào có như thế lợi hại điện côn bất quá hắn cũng biết tên n à y không sẽ nói láo lửa gần mình cầm một cây thả ở trong tay chỉ cảm thấy cái này điện côn phân lượng không phải rất nặng cùng giống vậy đèn tin không thể nghi ngờ lý vi dân muốn thử một chút cái này điện côn uy đi lực nhưng là trong chốc lát lại không tìm được thích hợp mục tiêu cái này làm cho hắn không k i ề m được có chút m ấ t hứng t r ư n g hợp đây là một cái chim sẻ không biết từ nơi nào chui ra rơi vào ngoài cửa sổ trên miếng cây vừa gặp trước có mục tiêu xuất hiện hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng chỉ gặp lý vi dân chậm rãi cầm ra địa côn rất sợ kinh động con ma t ư ớ c kia vậy nhắm ngay chim sẻ sau đó lý vi dân nhanh chóng nhấn công tắc kiện v â n anh chỉ gặp con ma t ư ớ c kia lại là lập tức cho cháy tiếp biến thành một đoàn quả cầu lửa lên tiếng đáp lại rơi xuống đất mẹ kiếp châu bọ như vậy lý vi dân trận tóm ắ t dương thiên long cũng là sức sốt không thiếu nguyên bản lấy làm cho này chỉ chim sẻ lên tiếng đáp lại rơi xuống đất chính là ai ngờ cuối cùng biến thành một đoàn quả cầu lửa lao anh ngươi cái này dòng điện mở bao lớn dương thiên long không kiềm được hỏi dòng điện lý vi dân nhanh chóng vừa cúi đầu nhất thời có chút khóc cười không thể cái này cũng mau rốt cuộc nói thật lớn như vậy dòng điện dương tiên long còn thật chưa từng thử qua bất quá ở hắn xem ra nếu lớn như vậy dòng điện có thể đem chim sẻ cũng đốt trước vậy nếu như mở tối đa mà nói đem người đốt cũng là hoàn toàn không có vấn đề chứ tên này quá tuyệt vời lý vi dân cầm trong tay điện côn một mặt hương phân nói cho nên lão anh phải man g p h ò n g thân dương thiên long cười nói cảm ơn nhìn ra được lý vi dân đối thủ trong bảo đ ố i này rất là yêu thích không b u n g tay lão anh ta muốn cùng diệp lao gặp một lần dương tiên long cắt vào chính đề không thành vấn đề ta có thể giúp ngươi hẹn trước một chút lý vi dân thuận miệng nói vậy ngươi cùng ta đi trú đi ta qua hai ngày phải trở về bù nhị ạ chúng ta thật tốt nói một chút liên quan tới liên hiệp đi tiêu diệt đảng đầu lâu sự việc lý vi dân sau khi suy nghĩ một chút không kiềm được gật đầu một cái rất nhanh lý vi dân liền nói cho hắn thời gian tối hôm nay ở diệp lao ở vào kỳ i xa xa thành phố ngoại ô biệt thự gặp mặt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mạng gạch ngang nhạc gạch ngang kỳ em gạch ngang xẻn chương hai t r u mươi c h là thuộc hạ từng cái ném thiên kim chương hai u là thuộc hạ từng cái ném thiên kim cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình rời đi lý vi dân công ty sau đó dương thiên long đi xe chạy thẳng tới đậu mi 26 phi trường quân sự hắn biết ở nơi đó mẹ s i m a n g và si lụy cùng hạ đang tiến hành mi 26 phi hành học tập so sánh với bệ tạ máy bay trực thăng học tập mi 2 6 m á y bay trực thăng tỏ ra muốn khó khăn không thiếu dẫu sao cái món này máy bay trực thăng có thể không riêng gì dùng để phi hành chở hàng là nó chỗ lợi hại nhất theo tây phương một cái truyền thông đưa tin đã từng một chiếc mi 2 6 có thể dễ dàng đem một chiếc p h u n khí tức máy bay chở hành khách cho kéo lên đối với một ít vùng núi mà nói có cái món này khổng lồ máy bay trực thăng so xa lộ cũng tắt dụng chờ dương tiên long đi tới phi trường lúc này bãi đ ầ u máy bay đã sớm không gặp mi 2 6 bóng người không chung loáng thoáng tiếng nổ thỉnh thoảng chuyển tới tựa như nhắc nhở dương tiên long cái này hai chi ở sân bay chờ đợi hơn nửa tiếng sau đó quả nhiên hai chiếc máy bay trực thăng từ xa mới chậm rãi bay tới mang to lớn động cơ động lực vững vàng đắp xuống đặt trước trên bãi đậu máy bay điều khiển cái này hai chiếc mi 2 6 chính là vạ si luy cùng hạ kế bên người lái mẹ xì mặt đầy thản nhiên tự đắc ông chủ muốn không muốn thử một lần vạ si luy cũng chưa hoàn toàn đóng kín động cơ hắn chẳng qua là đem chủ động cơ đóng kín kế mà lưu lại nhỏ động cơ vẫn còn ở nổ ẩm cái này cũng được đi so sánh với bệ tạ máy bay trực thăng dương thiên long đối với mi h a cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú đi điều khiển quả thật điều khiển cảm giác không có bệ tạ máy bay trực thăng như vậy thoải mái ngồi ở lớn như vậy bên trong khoang máy bay cũng là trống giống vạc sĩ l ì nói ra hắn điều khiển cảm giác cho nên ta càng thích điều khiển bệ tạ dương thiên long không kiềm được cười một tiếng vậy chúng ta cần đem cái này hai chiếc máy bay trực thăng lái về bù nhị ạ sao hạ không kiềm được nhữ mày một cái dương thiên long nhẹ nhàng lắc đầu một cái một giá khai hồi bù nhị ạ là được rồi ngoài ra một chiếc không cần lái về bù nhị ạ tạm thời để cho nó ở lại kin xa xa là được cái máy bay này thời gian dài không vận chuyển cùng người như nhau số không bộ kiện rất dễ dàng l o hóa mẹ x i m vẻ mặt thành thật nói cảm ơn ngươi nhắc nhở người làm ta chỉ là muốn để cho nó trong một chiếc tạm thời ở lại kin xa xa dương thiên long đồng dạng là vẻ mặt thành thật trả lời nếu như vậy ta muốn ta có thể ngày thường giúp các người bảo dưỡng một chút mẹ x i m tiếp tục nói có thật không người làm vạ xi lì không tìm được cười một tiếng người ta đều là trải qua sinh tử chiến hữu cũ n g ư ờ i nói sao mẹ x i m cười nói cảm ơn nói xong vạ xi lì cho mẹ x i m một cái ôm c h ầ m thật chặt tỏ vẻ cảm ơn dưới mắt dương thiên long đã đem mi 26 m u ù a nhìn như tiếp tục ngừng ở cái này phi trường quân sự tự nhiên không thích hợp bất quá lúc trước hắn đã đi theo dõi đô b ụ thương lượng một chút do đô b ụ rất là sảng khoái nói cho hắn cái này phi trường quân sự có thể để cho hắn miễn phí ngừng thả máy bay sử dụng hàng không than đá dầu vậy do phi trường không quân quân đội cung cấp dương thiên long chỉ cần dựa theo giá thị trường cách dành cho là được đối với mẹ xìm vất vả trường học dương thiên long cũng không có keo k i ệ t ở hắn lúc gần đi cho mẹ xìm 2.000 đô la mới đầu mẹ xìm kiên quyết không đồng ý sau đó giữ không dừng được vạ xỉ lỉ cùng hạ kiên chỉ hắn chỉ đành phải nhận lấy cái này hai nghìn đô la lão đồng nghiệp nói thật rời đi cái này mi hai mươi sáu ta ta giống như là mất đi đứa trẻ cùng vợ như nhau lúc gần đi mẹ xìm hiện lên nước mắt nói hoan n ê ngươi n tùy thời trở lại vạ sĩ lì như vậy an ủi chiến hữu cũ bởi vì cùng diệp l à o an bài gặp mặt thời gian là buổi tối vì vậy lúc xế chiều dương thiên long mang vạ sĩ lì còn có hạ đi tới kin xa xa nổi tiếng phố buôn bán mua đồ tùy tiện soạn soạn có thể đừng thay ta lo nghĩ dương thiên long biết cái này hai tên cũng là người có gia đình b ọ nói họ r đ xong dương tiên long liền đi vào một nhà xa xí phẩm tiệm để cho nhân viên tiệm từ bên trong đến bên ngoài cho hai người đổi một lần dòng dã một buổi chiều dương tiên long xài ba mươi ca đô la làm cho này hai cái toàn năng chiến sĩ và người nhà mua sắm không thiếu quần áo cùng những vật phẩm khác ông chủ t h ở mạnh khiến cho vạn sĩ lụy cùng hạ không kiểm được càng thêm kiên định đi theo hắn làm rất tốt lòng tin hoa hạ long đang khi bọn hắn đi ra nhà này n à m trang tiệm lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này một cái thanh â m quen thuộc chuyển tới cái thanh â m này chính là đầu sư tử thanh â m lúc trước trở lại kin xa xa lúc này dương thiên long cũng cho đầu sư tử gọi điện thoại chỉ bất quá bởi vì hắn chân thực quá bận rộn vẫn không có rút ra không chúng tới thăm hắn dưới mắt ngược lại tốt trực tiếp ở nơi này phố buôn bán gặp đầu sư tử đầu sư tử nhìn qua vẫn là như vậy đ ẹ trai tiêu vậy chỉ bất quá lúc này hắn bạn gái đổi thành một cái người da trắng đầu sư tử dương thiên long không có bởi vì là đầu sư tử cùng cợ dợ nạ chia tay còn đối với đầu sư tử sinh ra thành kiến ở hắn xem ra thích hợp là hai người ở chung với nhau lớn nhất duyên phận bạn già thật lâu không gặp tự nhiên có không ít đề tài bất quá cái này cũng nhiều hơn thiếu thiếu để cho đầu sư tử bên người bạn gái có chút bất mãn dẫu sao ngày hôm nay đầu sư tử nhưng mà đáp ứng nàng phải ra tới mua đồ bà bối xin lỗi chính ngươi đi dạo phố được không nói xong đầu sư tử tiêu sái lấy ra một tờ thẻ tín dụng nhét vào người phụ nữ kia trong tay thấy thẻ tín dụng nơi tay nữ nhân này tâm tình cũng sẽ không khổ sở chỉ gặp nang một mặt ngọt ngào hơn một cái đầu sư tử sau đó lúc này mới tiêu vẩy rời đi đi chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đầu sư tử nhìn vạ s i l ì cùng hạ rất là lạ mặt đây là si mạng i ớ i thiệu người làm vạ s i l ì cùng hạ bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú dương thiên long là đầu sư tử giới thiệu vạ s i l ì cùng hạ tới h à n h ngộ h à n h ngộ ta đã từng cũng là chiến sĩ đối với quân nhân đầu sư tử cùng những thứ khác đội đột kích thành viên như nhau cũng đối với bọn họ tràn đầy hảo cảm nhìn ra được ngài trước kia phải là một rất chiến sĩ ưu tú b ạ n sĩ、si、lụy cùng hạ cũng là một mặt nhiệt tình cười nói sau một hồi hàn h u y ê n bốn người đi vào một nhà ưu tính quán cà phê lão đồng nghiệp chúng ta mỏ đồng thạch một mực ở tích lũy không có chuyên trở ra ngoài đầu sư tử cười nói tại sao ở tích lũy dương tiên long rất là không rõ ràng bởi vì là bây giờ trên quốc tế mỏ đồng thạch giá cả ở trên cao tăng đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói vậy rủ dù đâu bọn họ cũng vậy cho nên bây giờ liền xem ai có thể kiên trì lâu đầu sư tử nghiêm mặt nói bất quá theo ta biết lại qua hai cái tuần lễ đến lượt xùm giá cho nên ta cũng nói xong tuần tới chúng ta mỏ đồng thạch đem trở đi tin tức này là ai nói cho ngươi dương thiên long rất là tò mò theo lý mà nói đầu sư tử cùng cờ dơ nạ đã chia tay đổi chắc nội tình tin tức hắn là không thể nào nắm giữ nhiều như vậy c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn chương hai trăm bảy mươi người tuổi trẻ đừng lầm vào đường rẽ chương hai trăm bảy mươi người tuổi trẻ đừng lầm vào đường rẽ c h ư n g hai t n g ư i tuổi trẻ đ ừ n vào đ n g rẽ c n vợi giút mình ha ha là so khắc công ty ông chủ nói cho ta đầu sư tử cởi mợi một tiếng nói so khác công ty là nam phi một nhà đặc biệt làm bỏ sắt buôn bán công ty môi giới dương thiên long cùng đầu sư tử nhà này bỏ đồng thạch nhà máy liền để cho so khác công ty làm là công ty môi giới tiến hành tiêu thụ một nhà công ty môi giới sẽ biết nhiều như vậy tin tức nội tình dương thiên long có chút nghi ngờ bất quá thấy đầu sư tử mặt đầy dáng vẻ tự tin hắn quả thực cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa lúc này chúng ta nếu là ra tay mười triệu đô la mỹ đó là ổn thỏa đầu sư tử nói đúng một mặt mặt mày hớn hở tựa như trước mặt chính là một đống lớn trắng loà tiền giấy vậy lúc này nếu như kiếm được ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút dương thiên long biết đầu sư tử vì cái này mỏ đồng trận cũng là thao liền không thiếu lòng rồi hay nói đầu sư tử ung dung cười một tiếng hoa hạ lòng ngươi đừng xem ta cả ngày ở hầm mỏ bận bịu b ấ t b ả trong này cảm giác ngươi là không có cảm nhận được cá nhân ta dù sao cảm thấy rất đặc biệt ca tụng kiếm tiền mùi vị quả thật không tệ kiếm nhiều tiền mùi vị vậy khẳng định không tệ ở lợi ích trước mặt mỗi một người đều là vĩnh động cơ chút nào không cảm thấy bẩn mệt mỏi đi theo đầu sư tử ở quán cà phê trò chuyện hơn hai tiếng thấy cùng diệp lao ước định thời gian không sai biệt lắm sau đó dương thiên long bọn họ lúc này mới cáo tử lão đồng nghiệp đến bù nhị ạ sau đó phiền thoái đời ta hướng bọn họ để hỏi cho tốt cùng cái nhóm này mở đồng thạch xử lý xong ta thời gian đầu tiên bay đến bù nhị ạ đi xem các người ở quán cà phê cửa đầu sư tử một mặt nhiệt tình ôm hắn nói không thành vấn đề chúng ta tùy thời hoan n ê n người trở lại nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng rời đi trung tâm thành phố phố buôn bán sau đó dương thiên long mang và xỉ lụy cùng hạ thẳng đi tới lý vi dân chỗ ở công ty có lần trước d ạ y bảo sau đó lúc này lý vi dân không khinh đ ị ợ c nữa hắn không có ngồi mình bèn nhi mà là ngồi lên dương thiên long dịp g i n g lờ ở bọn họ một chiếc một s a u phân biệt a n bài hai chiếc xe suv bên trong ngồi lý vi dân t h ủ hạ tâm phúc dọc theo đường đi bọn họ cũng rất dè đặt e sợ cho bị người theo dõi hoặc là khác cái gì bất quá ngoài dự liệu của bọn họ lúc này từ lý vi dân công ty đến diệp lao tư nhân biệt thự hết thể tất cả cũng rất thuận lợi những thứ khác băng đảng tổ chức như nhau lao đại biệt thự chúng quanh luôn là phòng bị s â m nghiêm diệp lao cũng không ngoại lệ ba t r ư ở n g cao tường đỏ đem bên trong hết thể tất cả cũng ngăn tre nghiêm nghiêm thật hận, căn bản xem không thấy bên trong bất kỳ tình huống gì Mà cửa mấy chục mét một à cửa chục mấy mét m cái cao thanh máy thanh thu hình lúc ạ lại i giám đối với、dương、Thiên long mà nói, cái cái tự, giống giam.、Hắn、biết là Long là là mà này đem đến độ đem mục dụng Dương gì ngược bang tác phát thị trình nhất, tựa tính tư tự, tư huy hồ chưa nhân như nhân Hắn như h cao nếu p bị khánh vãng nợ di lâu t một chút ra, mọi mấy năm làm người vấn đề cũng không xử chục có.、Một、lúc l Một đề màu đỏ loét cửa sắt cái này mới từ từ mở ra một cái người trung niên bước nhắc tới người này dương thiên long g ặ p qua họ trường là diệp lao giữ kiêm của nhà lao trương ra lệnh hai cái chàng trai trẻ tuổi đem cửa mở ra dương thiên long trước này dịp dạng l ờ chậm rãi lái vào chỗ hòn này thâm trạch đại biện đem xe bạc tốt sau đó dương thiên long bọn họ cái này mới có danh quan sát chỗ hòn này xa hoa vô cùng thâm trạch đại biện hết t hệ cũng là dựa theo hoa hạ phong cách tiến hành thiết kế cùng xây cầu nhỏ nước chạy lâu đài sâu cát cổ mộc chọc trời như vậy cảnh tượng rất khó đem thâm trạch chủ nhân làm b ă n g đảng lão đại tới liên tưởng ngược lại càng giống như là một văn nhân đi theo lão trương nhị bước đi qua mấy nóc trung quốc phong cách kiến trúc sau đó mọi người lúc này mới ở một cái nhà miếng nói trước phòng ngược lại anh lý các người còn không có dùng cơm đi lao trương cười hỏi lý vi dân gật đầu một cái vậy thì chờ một chút chờ một chút diệp lao sau khi rời giường các người cùng lão nhân ra ông ta cùng nhau dùng cơm nói xong lão trương liền đem cửa phòng mở ra đem bọn họ mang theo đi vào nhà là trung quốc phong cách nhưng là bên trong bàn ăn nhưng là kiểu tây phương phong cách cái này làm cho dương thiên long cảm thấy rất là kỳ quái lao trương đi theo lý vi dân đơn giản nói mấy câu sau đó liền lặng lẽ rời đi lớn như vậy phòng khách chỉ còn lại dương thiên long lý vi dân còn có vạ s ỉ lỉ cùng hạ bốn người lao đầu tử thân thể không tốt lắm i n xa xa nơi này khí hậu không tệ đây đối với hắn thân thể khôi phục rất có chỗ tốt lý vi dân cười nói cho nên trong một năm hương cảng bên kia thời tiết không tốt lúc này lao đầu từ tổng hội đến kin xa xa tới dưỡng sinh nhưng là làm làm hơn người chúng ta lại đều có một loại nồng nặc nhớ nhà tình nghĩa đây chính là tại sao chỗ hòn này tư nhân biệt thự sẽ dựa theo trung quốc phong cách tới xây dựng nguyên nhân lý vi dân một phen bỏ đi dương thiên long chiếu cổ đến nguyên bản những thứ này hắn đều rất tò mò nơi này quả thật rất đẹp dương thiên long cười cười nói vạ sĩ lì cùng hạ đối với trung quốc văn hóa vậy rất là cảm thấy hứng thú bọn họ ánh mắt không ngừng ở trong phòng các nọ g ngách quét tới quét lui tất cả cùng trung quốc văn hóa có liên quan bài kiện cũng để cho bọn họ không kiềm được làm t h ả n g p h ụ ở trong phòng nán lại không bao lâu diệp lao ở lao trương đám người vây quanh từ từ đi tới nhà ăn tối nay chúng ta thì đơn giản một chút diệp lão một mặt cười h í p mắt nói gần đây thân thể như thế nào diệp lão lý vi dân không kiềm được hỏi diệp lao khẽ mỉm cười nói cũng không tệ lắm nơi này khí hậu rất tốt chúng ta ở trong nước từ thiện nghe nói gần đây làm không tệ điều này cũng làm cho ta rất là vui vẻ lý vi dân gật đầu một cái ta nghe láo trương nhắc tới bây giờ chúng ta cơ kim hội hàng n ă m tài trợ 2.000 học sinh là 2.000 hộ gia đình đưa đi cơ bản n ấ u cụ trợ giúp bọn họ cởi bẩn những thứ này cũng để cho bọn họ rất vui vẻ trước t i ê những n chuyện kia làm nhiều cũng coi là chúng ta tự mình chuộc tội một loại bồi thường đi đối với dương thiên long diệp lão cũng không tỉ hiểm lao ngũ lao lục làm sao cái này hai năm không tích cực có phải hay không phương diện kinh tế gặp khó khăn gì lý vi dân lắc đầu một cái diệp lão nguyên nhân này chúng ta cũng không biết bất quá mỗi một người đều có mình ý tưởng bọn họ làm những chuyện kia chưa chắc còn thiếu tiền diệp lão mặt trên viết bất mãn xem ra hắn đối với l a o ngũ lao lục làm nơi là vẫn là rõ ràng người sao có lúc phải cho mình lưu cái đường lui đường giống như chúng ta như vậy ngu sẽ không tốt diệp lao thanh â m không lớn nhưng là nghe vào phân lượng nhưng là không nhỏ dương lão đệ cho nên các người còn trẻ cũng đừng ở đường rẽ lên đi xa diệp l a o lại đem sự chú ý chuyển hướng dương kiên long đ ừ n g giống như chúng ta nhìn như gió nở mày nở mặt q u ă n g nhưng phải thì phải không trở về được mình quốc gia ai nếu như có thể trở về nước ta nguyện ý đem tất cả gia sản toàn bộ quyền hiến đi ra ngoài là quốc nội người nghèo làm xong chuyện nói xong diệp lao không k i ề m được cười khổ một phen diệp lao bày tỏ cảm tình cứ thế bày tỏ liền một lúc lâu lúc này mới cùng dương thiên long bọn họ cắt vào chính đề ban g phúc khánh tiền muôn mặt biển cùng dương thiên long hợp tác tiêu diệt đ ả n g đầu lâu tự nhiên cũng là sẽ không để cho dương thiên long thua thiệt diệp lao lúc này liền định xuống ở sông công gô mảnh đất kia xây dựng vốn toàn bộ do ban g phúc khánh bỏ ra tư vừa nghe như thế sảng khoái dương thiên long nhất thời có chút nghê ngẩn hắn không nghĩ tới cái này diệp lao cuối cùng so mình còn phải sảng khoái không thiếu trên đường đi bể mọi người tỏ ra hứng thú cũng thật cao cái này hứng thú cao hơn dĩ nhiên là vung lòng cảnh giác ở một cái chỗ khúc quanh dương tiên h long bọn họ xe còn chưa kịp quẹp ùa chỉ gặp một chiếc xe buýt gào thét từ khúc quanh b à o ra theo bản năng dương tiên h long chợt liền đánh tay lái chỉ gặp dịp dàng l ờ lập tức liền thay đổi chạy phương hướng lập tức xông về bên cạnh rừng cây nguy hiểm thật thua thiệt rừng cây cạnh có một cái đống đất ngăn cản trước nếu nếu không bọn họ xe liền đánh tới cây lớn ngay tại trong lòng bọn họ không ngừng kêu nguy hiểm thật lúc này chỉ gặp trước kia xe hàng lớn chợt lại vào tới nhìn dáng dấp chiếc này xe hàng lớn tuyệt đối là có dự mưu tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang ngoạ gạch ngang n g u y m n gạch ngang tuy h chương hai trăm bảy mươi mốt ám sát phải hai người thời điểm ở chung với nhau chương hai trăm bảy mươi mốt ám sát phải hai người thời điểm ở chung với nhau cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy chiếc này xe hàng lớn gào thép tới tốc độ là một chút cũng không có giảm từ bản năng cầu sinh ngôi ở người điều khiển vị trí và xì lì nhanh chóng một cước chân cửa chiếc này dịp dáng lở lập tức xông về bên cạnh rừng cây dịp dáng lở cùng to lớn cây cối vững chắc đụng vào nhau bốn người bất đồng trình độ cảm thấy một hồi choáng váng đầu hoa mắt thua thiệt mỗi một người cũng nị lên dây nị tan toàn cái này mới không còn để cho thân thể bị thương tổn cháy mau dưới mắt có thể không cho phép bọn họ tiếp tục ổ ở trong xe rất rõ ràng đối phương là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết bốn người thân thủ cũng đều cũng không t ệ lắm mỗi người mở ra vị trí chỗ ở cửa xe lộn mấy vòng thì đã thoát đi ra bị tổn thương dịp dạng lở xa mấy mét xe hàng lớn lên n h ả xuống năm sáu cái há tử giơ súng bắn liền hoặc giả là cảm thấy cái này xuống ống lực sát thương chân thực có hạn những thứ này người vừa đánh vừa hướng dương thiên long bọn họ trô ở vị trí ném hai trái l i ề u đạn bỏ túi may mắn trong đêm tối những sát thủ này cũng không có thấy rõ bọn họ trô ở vị trí cái này hai trái l i ề u đạn bỏ túi cũng là qua loa ném một cái đối với bọn họ cũng không có lực sát thương gì bốn người cũng phân phối súng bất quá đối phương dạy đ ặ c bắn để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào may mắn một màn này không phải đóng phim đối phương có vô hạn khai h ỏ a quyền thừa dịp đối phương ngừng công p u hã lập tức từ trong hố nhảy đi ra B -b -b -b. hạ có thể không giống như là mấy tên sát thủ kia như vậy n g ù x u ẩ n qua loa bắn càn quét hắn cùng lão đặng như nhau cũng sử dụng là bắn phát một bắn bất quá rất nhanh hạ lại điều chỉnh kích phát tần số đổi do liên kích tên nầy không hổ là súng b ư ơ n g một tràng tiếng súng nổ vang sau đó đối phương bị toàn bộ trọng gọng trên đất để cho bọn họ căn bản không có bất kỳ đánh lại cơ hội hạ tựa hồ còn không cam l ò n g vừa đi vừa hướng về phía trên đất rót mấy cổ thi thể vậy bắn liên tục đùng đùng đùng tiếng vang đi đôi với đạn lực trúng kích đánh thi thể trên đất là không ngừng lộn xộn thậm chí một người chân động mạch trực tiếp bị đất n ư ớ dịch máu màu đỏ giống như là suối phun như nhau ông chủ bọn họ đã bị ta tiêu diệt hạ hướng về phía sau lưng đất trong ránh dương thiên long bọn họ lớn tiếng kêu lên ngay tại lúc này lý vi dân lưu manh v ậ y tất cả chạy tới bọn họ mới vừa rồi căn bản không cảm thấy được bất kỳ gì thường cho đến phát hiện ông chủ xe không gặp sau lúc này mới chạy tới mẹ bị trước mới vừa rồi bậy một trận đạn c ộ n thêm l i ề u đạn bỏ túi một chục dương thiên long chỉ cảm thấy cả người cũng trở nên bụi văng đầy người lúc này hắn căn bản một súng không mở dẫu sao có hạ cái này súng vương tại chỗ lý vi dân cùng vạ xì lỉ bậy đi theo từ đất trong ránh leo lên cùng dương thiên long thất vọng dáng vẻ so sánh bọn họ tựa hồ cũng không khá hơn chút nào đi tới mấy cổ thi thể kia trước mặt vừa thấy lý vi dân không kiềm được lớn phun một bãi nước miếng cờ mờ nở lại là người da đen cái này ý tứ trong đó rất rõ ràng lúc này vừa không có đầu mối trở lại lý vi dân biệt thự lúc này đã là buổi tối mười giờ từ đánh trải qua cái này hai lần tiếp liền bị người ám sát sau đó lý vi dân mặt trái tâm trạng đã đạt đến đỉnh trị giá cờ mờ nở chuyện này là ai làm ở trong phòng khách đầy mặt hắn giận không thể ngày xưa ấm n o dáng vẻ dĩ nhiên vô tồn dương thiên long không nói gì hắn trong lòng nhưng là có chút đầu mối mặt mũi bất quá hắn vẫn không thể ở lý vi dân trước mặt điểm phá trước mắt hắn tối đa chỉ có thể đi nhắc nhở lập tức phát tài tốt một trận nóng này sau đó lý vi dân lúc này mới hơi hoán hòa một chút tới lao anh ta cảm thấy chuyện này phải cho diệp lão nói một chút dương tiên long tỉnh bơ nói lý vi dân sướng sốt một chút ngay sau đó nhưng là gật đầu một cái đúng ta cảm thấy chuyện này phải để cho hắn biết thấy lý vi dân tựa hồ biết mình ý nghĩa dương tiên long không kiểm được gật đầu một cái lúc gần đi hắn còn không quên dặn dò lý vi dân gần đây tốt nhất ít đi ra ngoài nếu như có thể vậy tốt nhất mặc một cái áo chống đạn đối với dương thiên long có lòng tốt n h ấ t nhở lý vi dân trong lòng rất là cảm kích bất quá hắn loại tuổi tác này người ngược lại cũng không lộ ra quá nhiều hắn nói cho dương thiên long trong một tháng liền đem căn cứ xây xong trong một tháng xây xong dương thiên long gật đầu một cái hắn tin tưởng lý vi dân có thực lực này lúc gần đi lý vi dân đem nhà một chiếc tô d ồ u ta vương miệng xe nhỏ cho mượn liền bọn họ trên đường đi về ba người không nói một lời tiếp tục nhìn chằm chằm đường phía trước sắp đến biệt thự lúc này hạ bỗng nhiên nói chuyện ông chủ có phải hay không là sở tôn nở phái người làm sở tôn nở nếu như không phải là hạ nhắc nhở dương thiên long cũng sắp đem sở tôn nở biến mất dẫu sao hắn đoạn này thời gian thật sự là quá mức lộn xộn lúc trước dương thiên long cho rằng là từ hồng giang phái người làm dẫu sao tên i nảy gần đây lòng dạ ác độc thêm tới m ớ i bang phúc khánh bang chủ năm nay liền muốn chọn ở ra hắn có thể ngăn lý vi dân như vậy đối thủ mạnh mẽ cũng không mất là một biện pháp tốt vất quá dưới mắt hạ như thế vừa nhắc hắn lòng ngược lại là lập tức có chút tả diêu hữu m i cái này sờ tôn nở liên quan tựa hồ vậy không chạy thoát dẫu sao ở bù nhị ạ hắn cùng h i u mật các người đã sớm không có người h ò a tựa hồ sở tôn nở hiểm nghi lớn hơn hơn nữa hai lần đều là hắn cùng lý vi dân tổng cộng bị đuổi giết nếu như một phương diện là một người nào đó mà nói hai người tựa hồ một chút việc cũng không có điều này nói rõ cái gì dương thiên long càng nghĩ càng hưng phấn chí ít ở dương thiên long xem ra phía sau màn bàn tay gây tội ác vẫn là rất thông minh bọn họ chỉ biết t h ừ a dịp hai người thời điểm ở chung với nhau đi ám sát như vậy để cho dương thiên long cùng lý vi dân cũng căn bản không đoán được cái này phía sau màn s u ố i g ụ c là ai vất quá sở tôn nở có khả năng cũng không loại bỏ dẫu sao tên nầy bây giờ thường chú kinsasa không đúng cùng lý vi dân thật vẫn biết ông chủ nơi này chết thứ l i ề u mạng tựa hồ không có ai n h ạ t xác đi một bên vạ sĩ l ì không kiềm được những m à y một cái dương thiên long biết vạ sĩ l ì ý nghĩa nếu như có người cho những sát thủ kia n h ạ t xác như vậy bọn họ có thể tìm hiểu nguồn gốc bất quá chính là giống như vạ sĩ l ì nói như vậy ở kin xa xa địa khu một khi lật thuyền bọn sát thủ là không thể nào có người cho n h ạ t xác liền liền người nhà của bọn họ cũng chưa chắc sẽ đến thống chi là người thuê dĩ nhiên những thứ này hắn cũng là nghe lý vi dân nói lên đúng vậy nếu không chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu một gốc nói xong dương thiên long thở thật dài vậy nếu là như vậy chúng ta cũng không cách nào đi tìm quá nhiều đầu mối nhưng là đối phương nếu như luôn là ở địa phương như vậy cho chúng ta tới một chút thời gian dài đi xuống khẳng định không phải b i ệ t pháp vạn xì、sì、lì phân tích nói dương thiên long gật đầu một cái quả thật nhưng là dưới mắt chúng ta không có chút nào đầu mối có thể nói muốn phải tìm cái này phía sau màn người thuê sợ là rất khó ở trong tiểu khu bạc xe tốt đi vào lớn như vậy biệt thự căn cứ mình phán đoán bọn sát thủ không biết ở hắn cùng lý vi dân đơn độc thời điểm đi ám sát chỉ biết là cùng bọn họ thời điểm ở chung với nhau mới có thể ám sát cứ như vậy không có trước kia cái loại đó nguy cơ cùng sợ hãi dương thiên long chỉ cảm giác được mình lập tức mệt mỏi không thiếu ông chủ ngài uống chút gì không vạ s i lì cùng hạ nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm tới vũ địa ngồi trên ghế s a lon dương thiên long mặt không chút thay đổi nói vạ s i lì gật đầu một cái là hắn kéo ra kéo miệng vũ một mặt một mực cùng kính đưa tới trước mặt hắn uống một hớp công gô thuần khiết lúa mạch đen nghĩa dương thiên long chỉ cảm giác được mình lập tức thanh tình không thiếu trước kia mệt mỏi nhất thời bị cái này lạnh như băng rượu cồn quét tới liền hơn lửa cũng ngủ sớm một chút đi chiều mai chúng ta hồi b lúc trước cùng lý đào đã liên lạc qua bọn họ ngồi sáng sớm ngày mai từ h ế thi ô đi a thủ đô đến kinsa xa chuyến bay tới đây một nhóm hai mươi hai người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang ngang gạch ngang xẻ gạch ngang than gạch g ngang long chương hai trăm bảy mươi hai luyện tập đánh cận chiến chương hai trăm bảy mươi hai luyện tập đánh cận chiến cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình t ắ m xong nằm ở trên giường dương thiên long lúc này mới cầm lấy điện thoại ra suy nghĩ cả ngày không có cùng người yêu liên lạc rồi hãn lòng có chút nóng này đứng lên không biết vợ ngày hôm nay ăn như thế nào nghỉ ngơi như thế nào có hay không cùng bụng đứa trẻ nói chuyện nghĩ đến đây dương thiên long nhanh chóng rạch ra điện thoại di động quả nhiên trong điện thoại di động để dành tràn đầy đều là yêu c ngày ưng, hôm nay ta mang trong bụng tiểu bảo bảo đi ba hoa trang ở nơi đó ta mang hắn đi mấy vòng ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thích cụ cưng ta một buổi chiều đi bệnh viện làm kiểm tra người đ o á n bác sĩ nói như thế nào bác sĩ nói như thế nào dương thiên long biết đã lèn nói là chuyện tốt nhưng là lòng hiếu kỳ hay là để cho hắn có chút không kịp chờ đợi nói như thế nào lúc trời cũng không còn sớm có lẽ là sợ đòi người yêu nghỉ ngơi dương thiên long phát t ả i cái tin nhắn ngắn đã qua ai ngờ ạ len lại là dây ngồi thử làm sao mới cho ta thơ ngồi âm tức ngươi không biết người ta đợi một ngày có nhiều cuối cùng ngốc ta ngày hôm nay một mực bận điệu dương thiên long mang theo cái thật to hôn diễn cảm đã qua biết rồi người ta cố ý chọc c ư ờ i ngươi bác sĩ nói như thế nào dương thiên long hỏi lần nữa khanh khách đến lúc đó ngươi thì biết tuy ý dương thiên long nói t o ạ c miệng lưỡi ạ len chính là không nói bất đắc dĩ hắn chỉ đành phải hầm n ự c dừng lại cái đề tài này đi theo vợ lại là một phen thân mật lời tỏ tình sau đó hai người lúc này mới lẫn nhau gửi ngủ ngon nghỉ ngơi cùng dương tiên long như nhau vạ sĩ lì cùng hạ đều là nghiêm với kỷ luật chiến sĩ buổi sáng bảy giờ ba người cuối cùng không hẹn mà cùng đi ra khỏi phòng vừa gặp trước ba người tựa hồ lẫn nhau bây giờ có chút tâm tâm tư ơ n g ấ n ba người không k i ề m được nhìn nhau cười một tiếng thân kỳ hơn là hạ cùng vạ sĩ lì không k i ề m được hỏi ông chủ ngài nhà phòng thể dục ở nơi nào dương tiên long cười cười nói các người làm sao biết nhà ta có phòng thể dục hạ cười ha ha một tiếng nói ông chủ người của ngài tài bán đứng ngài được rồi bị ngươi đánh bại nói xong dương thiên long mang hạ cùng vạ sĩ、si、lì đi vào rộng rãi phòng thể dục ba cái to lớn người đàn ông bắt đầu mỗi ngày sấm đánh bất động rèn luyện làm dương thiên long cởi xuống quần áo lộ ra bền chắc lửa người trên sau đó liên hợp với vạ sĩ、si、lì cùng hạ đều không khỏi kinh ngạc không thôi ông chủ ngài cái này cơ bụng có thể thật c h â u bò vạ sĩ、si、lì không kiềm được khen các ngươi cũng không kém dương thiên long khẽ m ỉ m cười ngay sau đó g ơ lên bên người một cái một trăm công cân nặng tạ ngài luyện qua đánh c ậ chiến vạ sĩ、si、lì cùng hạ tự nhiên cũng là bạn dặm chọn một cao thủ đánh c ậ chiến khi bọn hắn thấy phòng thể dục giảm quyền kích trang bị sau đó, không k i ề m được kinh ngạc nói. đi theo giờ uff, đầu sư từ bọn họ lượt qua. liên tục dơ mười hạ sau đó, dương thiên long ngưng vận động. chúng ta có thể s o chiêu một chút sao. vạ sĩ ly giảo hoạt cười một tiếng nói. có thể, không quá ta nhưng mà một tay mơ. dương thiên long cười nói. không quan hệ, chúng ta có thể học tập lẫn nhau. nếu như có thể, ta muốn cho ngài làm ta hộ vệ. vạ sĩ ly nếu rất là hài hước dí dỏm, chọc cho dương thiên long cùng hạ là không k i ề m được vui vẻ cười to. vạ sĩ ly, thiếu đùa bỡ miệng lưới, cùng ông chủ hảo hảo luyện, luyện. nói xong hà đem bên người quyền kích găng tay tiêu sái ném cho bọn họ leo tốt bảo vệ cái cùng giang bộ sau đó hai người bắt đầu ngắn ngủi nóng người ông chủ ta tốc độ xuất thủ nhưng mà rất nhanh vạ sĩ、sì、lì đầu bền chắc một thước tám mươi lăm thân cao cộng thêm chín mươi kg trọng lượng đủ để có thể gặp hắn thân thể tổ c h ế t tuy nói thiếu một con mắt cùng một cái lô thai nhưng là đối với sớm thành thói quen liền vạ sĩ、sì、lì mà nói đây căn bản cũng không phải là chuyện gì thấy hai người không sai biệt lắm vậy nóng người tốt sau một hồi hà một mặt quỷ tiếu kêu kêu nói bắt đầu ta có thể bắt đầu vạ s ỉ lì vừa nói vừa lộ ra r à o hoạt nụ cười vừa dứt lời dương thiên long chỉ cảm thấy người này quả đấm cũng chỉ bổ nhào mình mặt bất quá có kinh nghiệm hắn vẫn là nhìn thấu vạ s ỉ lì đây chỉ là một l ư chiêu hắn chân chính đại chiêu ở hắn một cái khác quả đấm quả nhiên một chiêu này lực đạo cũng không lớn ra vạ s ỉ lì dự liệu nguyên bản hắn lấy là dương thiên long sẽ dùng hai tay đi ngăn cản cái này nhìn như hung mánh quả đấm. Ai ngờ h như ì n n u mánh đấm, n quả ai g dương thiên long chẳng qua là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay đi ngăn cản vạ s ỉ lì không dám thờ ơ hắn khắc một cái chọn quyền mang gào thét phong phú chạy thẳng tới dương thiên long huyện thái dương thua thiệt dương thiên long sớm có chuẩn bị hắn ngăn cản v ạ sĩ lì cái cánh tay kia thuận thế dùng sức có chút bất ngờ không kịp đề phòng v ạ sĩ lì thủ quyền tự nhiên muốn n ă n lực mà cật lực hậu quả chính là lần quyền lực lượng ngay tức thì yếu đi một ít dẫu sao người lực lượng là có hạn hơn nữa cũng là so với là nghiêm n g khắc tuân theo thủ hàng định luật rút ra quả đấm tự nhiên thu không trở về v ạ sĩ lì c ắ n chặt h à m răng lần nữa m a u túc liễu kính đầu dương thiên long thuận thế dùng ngoài ra một cái cánh tay đi ngăn cản ở quả đấm tiếp xúc tới thân thể của hắn ngay tức thì đầu hắn vẫn là theo bản năng rụt một cái、Dừng. dương thiên long đang chuẩn bị phản kích lúc này đống nhiên lúc này chỉ nghe gặp hạ quát to một tiếng hắn s ư n g sốt một chút tình h ồn lại lúc này lại phát hiện vạ xỉ、si、lùy bản chân đã chạm tới tim mình đây là hắn mới bừng tỉnh hiểu ra c h ắ c không thể hạ đúng lúc kêu ngừng nguyên lai、like、mình đã thua lần này dương thiên long thua là tâm phục khẩu phục ông chủ người của ngài tay so với ta muốn m é n nhảy cởi xuống bảo vệ cái vạ xỉ、si、lùy một mặt ngượng ngùng nói nhưng là người tốc độ gia quyền cùng lực lượng còn có thân thể cân đối tính cũng rất lợi hại nói thật mới vừa rồi vạ xỉ、si、lùy vậy nhìn như đơn giản bà chiêu ở hai dây bên trong toàn bộ sử dụng đây đối với căn cơ không phải rất sâu người mà nói căn bản không làm được đây chính là mắt ta tình tại sao có một cái mù nguyên nhân nói xong vạ sĩ l ì nhẹ nhàng cười một tiếng nguyên lai、like、vạ sĩ lì cái này mắt mù chính là cùng một cái ngoại hiệu người khổng lồ xa thần võ trang phần tử sáp lá cả thời điểm gây thương tích thân cao hơn hai em mở t i ề n kia cứng rắn là bị vạ sĩ lì đánh không còn sức đánh trả chút nào thừa dịp vạ sĩ lì tinh thần có chút phân tán lúc này lúc này mới dùng lưỡi lên một lần đâm loạn vạ sĩ lì con ngươi chính là ở một lần kia sáp lá cả trong bị đâm rách liền tinh thể có thể dậy dậy ta sao nhìn ra được dương thiên long đối với vợ s i ly loại này cổ c ả sĩ ạn thuật cận chiến vẫn là cảm thấy rất hứng thú dĩ nhiên có thể nói xong vợ s i ly liền bắt đầu đối với hắn truyền thụ bởi vì buổi sáng cũng không có nhiều ít sự việc vì vậy dùng qua sau bữa ăn sáng dương thiên long cũng ở đây luyện tập cổ c ả sĩ ạn thuật cận chiến tới gần lúc này mười một giờ vợ rắt dẫn người đem một chiếc hai mươi bốn g ư ờ i ngồi xe khách nhỏ lại tới này hoa hạ long ngươi lại phải mua xe có tiền kiếm bờ g i ắ t rất là cao hứng đúng dương thiên long gật đầu một cái xe gì dịp giáng n g năm nay kiểu mới được a ta trong kho hàng bây giờ thì có hết mấy chiếc vợ dắt quyết định tranh thủ cho kịp thời cơ mua trước khi bán bao nhiêu tiền một trăm năm mươi ca đô làm ộ t chiếc cho ta tới một chiếc ok vợ dắt mặt đầy vui vẻ hạ người đi tiên sinh vợ dắt đi hóa đơn nhận hàng sau đó đem chiếc xe này l á i đến phi trường quân sự đi hạ gật đầu một cái ta cùng vạ sĩ lì chúng ta sẽ buổi chiều một giờ đến nơi đó sau đó bay đi bù n ỉ ạ giao phó xong cái này sau đó dương thiên long mang vạ sĩ lì chui vào chiếc này thư thích xe khách nhỏ bên trong c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này n h ẽ httv hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo than gạch ngang vo gạch ngang chi gạch ngang ton chương hai trăm bảy mươi ba khôi h ả i tiếng địa phương chương hai trăm bảy mươi ba khôi h ả i tiếng địa phương c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở sân bay lý đạo lãnh đạo dân công nào ảo cái này chi đội ngũ vậy đưa tới không ít người chú ý phạm là lần đầu tiên đến phi châu người hoa không tránh được sẽ bị gây khó khăn lúc này lý đạo bọn họ cũng không ngoại lệ bởi vì mọi người đi ra đều là ôm kiếm nhiều tiền ý tưởng vì vậy trong túi cũng không có được mấy đồng tiền vì vậy đối mặt hải quan nhân viên khó khăn lý đ à o bọn họ đầu góc mơ hồ thấy chuyến bay đến nửa giờ lý đ à o hà quân bọn họ còn chưa ra dương thiên long lúc này mới ý thức được em trai họ ngoại bọn họ vô cùng có thể bị gây khó khăn t hao tốn mấy chục ngàn công gô phở rằng sau đó dương thiên long rốt cuộc ở hải quan miệng thấy lý đ à o bọn họ anh họ vừa gặp trước dương tiên h long lý đ à o trước mắt sáng lên cho không có tiền dương tiên h long không kiểm được hỏi chưa cho lý đ à o bọn họ lắc đầu một cái mọi người cũng không nỡ bỏ trên mình cứ như vậy một chút tiền cho bọn họ chúng ta còn làm cái gì một bên hạ quân vậy gật đầu một cái chúng ta vất vả đi ra muốn kiếm chút tiền dựa vào cái gì cho bọn họ tiến tiếp hai n g ư ờ i vẫn đủ k h ô n khẹo m à dương tiên h long cười một tiếng nhìn phía sau cái này hơn hai mươi cái đến từ quê hương dân công dương tiên h long tranh thủ thời gian để cho hà quân cùng lý đạo gọi dậy bọn họ tới những thứ này dân công nhìn qua trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm từng cái trung thực ba đóng đến phi châu sau đó cũng là yên lặng trong lòng cũng không có quá nhiều bất mãn thấy ông chủ lớn lên tiếng sau đó lúc này mới từng cái cong lên mình to lớn g ầ n bỏ túi từ dưới đất đứng lên cùng lưu thắng lợi man dân công đưa tiền như nhau dương thiên long vậy báo một tổng số người dựa theo tổng nhân số tiền cùng nhau cho hết anh họ mới rồi có người hỏi cái này tiền có thể hay không từ bọn họ tiền lương bên trong trừ lý đ à o nhỏ g i ọ n hỏi chứ dương thiên long không kiềm được cười một tiếng tiếp h hắn lắc lắc đầu nói ngươi cho tất cả mọi người nói sau này ăn ở cũng không cần từ tiền lương bên trong trừ để cho bọn họ an tâm làm việc cũng được làm rất khá còn có khen thưởng lý đ à o cũng là người tuổi trẻ dẫn đội đi ra vậy không dễ dàng thấy anh họ rộng lượng như vậy hắn vội vàng đem dương thiên long lời mới vừa nói nguyên nguyên bản bản cho những người dân kia công lập lại một lần vừa nghe cho bà chủ dương làm việc phúc lợi lại so tưởng tượng còn tốt hơn tất cả mọi người trong mắt đều không khỏi thả nổi l ê n quan g nhìn qua cũng đều tinh thần không thiếu ra hải quan mang đội ngũ hào hào đi về phía phi trường một quán ă n tàu vừa gặp trước đến từ quê hương quý khách ông chủ dĩ nhiên là mặt đầy vui mừng ông chủ an c h ú t gì tất cả mọi người toàn bộ cộng thêm tổng cộng là hai mươi bốn g ư ờ i nơi này bà n ăn là bốn người một b à n vì vậy phân xuống vừa lúc là sáu b à n mỗi b à n một phần thị t c h i ê n xào ma bà đậu hủ kho cá đông pha chân giỏ dấm bắp cải cộng thêm cải xanh canh đối với những thứ này dân công dương tiên long cũng là không keo kiệt thẳng điểm đứng lên được nửa giờ sau mang thức ăn lên nói xong ông chủ tiêu sái ở phía trên tính cái tổng số những người dân kia công vừa thấy tổng cộng là sáu nghìn tám trăm nguyên người người không kiềm được có chút giật mình không thôi khá lắm cũng sắp để lên người cả nhà một năm sinh hoạt phí cùng trên thế giới tuyệt đại đa số người nước ngoài như nhau và s、si、ỉ lì đối với món hoa cũng là tràn đầy h à o cảm hắn ăn lúc thức dậy vậy chút nào không hàng hồ ăn rồi bữa trưa sau đó mang theo những thứ này quê nhà tới dân công chạy thẳng tới bãi đậu xe cùng lần đầu tiên tới phi châu người hoa như nhau lý đạo hà quân bọn họ vậy đối với nơi này tràn đầy tò mò khi bọn hắn thấy ở sân bay vùng lân cận người hoa lại là nhiều như vậy sau đó thậm chí có chút không dám tin tưởng mình bây giờ đã là thân ở ngoài vạn dặm phi châu hà quân đông nhiên nhỏ giọng nói thiên long ngươi còn nhớ nhị n h ư u sao dương tiên h long gật đầu một cái nhớ ngươi cùng hắn giữa sự việc có không có kết quả hà quân lắc đầu một cái ta nghe nói tên khốn kiếp t i a liền nút ở phi châu nhưng là về phần đ a n quốc gia nào cái này ta cũng không biết nhị n h ư u ở phi châu làm gì dương tiên long rất là tò mò nghe nói là cho người làm lưu manh xe bãi hà quân nói tới nhị như chính là cắn răng n i ế n lợi nếu không phải nhị như cái này tên lường đ ạ t hắn là không biết b ạ n g i ả m đ i ề u đ i ề u đi tới nơi này phi châu đi làm không có gì bất ngờ xảy ra hắn hiện ở nơi này hãng may quần áo ông chủ nhỏ làm ăn cũng là gió nổi nước lên phi châu lớn như vậy muốn tìm được nhị như thật đúng là không đơn giản ai ta người này cũng chỉ nhận m ệ n h hà quân ngược lại cũng nghĩ mở không quá ta thấy nhị như bố tuyệt đối phải đem chân hắn cần cắt đứt gặp được phải thật tốt thu thập một chút hắn dương t h i ê n long vẹ mặt thành thật nói từ k i n h x a xa sân bay đến không quân phi trường quân sự ước chừng nửa giờ chờ bọn họ đến lúc này hạ đã sớm thản nhiên tự đắt uống thức uống ngồi máy bay trực thăng vừa gặp trước bọn họ muốn ngồi máy bay trực thăng đi bùn ỉ ạ tất cả mọi người đều rất hưng phấn d ấ u sao dưới mắt bọn họ cũng là ngồi qua máy bay chở hành khách người cái này máy bay trực thăng còn thật không có ngồi qua hơn nữa mi hai mươi sáu to lớn dáng người để cho bọn họ không kiểm được chỗ mắt nhẹ n họng từng cái trong lòng nói cái này đặc biệt nơi nào là cái gì máy bay trực thăng rõ ràng chính là lớn máy bay mà lý nào cùng hà quân cầm lấy điện thoại ra chính là ken c á c một lần ch chờ bọn họ quay xong chuẩn bị phát đến nhóm bạn bè lúc này lúc này mới phát hiện điện thoại di động đã sớm ngừng máy t h i ế u phí hạ đem sau nhà kho cửa mở ra vạc s i lì hướng về phía hạ lớn tiếng nói hạ gật đầu một cái ngay sau đó nhấn khởi động n ú tấn t i ế p my hai mươi sáu sau nhà kho cửa từ từ mở ra làm lý đ à o cùng hạ quân bọn họ thấy chiếc máy bay này bên trong lại còn có chiếc dịp dáng l ợ lúc này lại là kinh ngạc không thôi tất cả mọi người rối rít kinh ngạc trời ạ nha lớn như vậy cơ hội cánh ông cái này quy nhi máy bay quá bản bọ nha lan cái lớn ngày hắn cái tiên nhân bản, bản. cái này cờ mở nở là trực thăng bùi đất cơ hội rất tốt ă n nhàn tốt ba thích thật thật kỳ cùng đến cho vợ đứa nhỏ thuyết cắp cái này bùi đất cơ hội tốt gà mà lớn nha ngay tức thì c h ú i dài ba thục tiếng địa phương quanh q u ầ n ở dương thiên long bên hai ba thục nói vốn là có một loại thiên nhiên hài hước ở bên trong nghe lời này một cái dương t i ê n long hơn nữa cảm thấy không khỏi t ứ c cười tuy nói khoang máy bay bên trong không có chỗ ngồi nhưng là mi hai mươi sáu rộng rãi bên trong khoang máy bay để cho bọn họ cảm thấy thậm chí so máy bay chở hành khách còn muốn thoải mái bọn họ chỉ cần đem hành lý ném xuống đất đặt mông ngồi ở phía trên là được cái này cây tìm tìm hào phóng không hào phóng lấy lượng ha ha xiêm áo lẩm bẩm một cái trung niên dân công nhìn trên đầu cây k i a to lớn dây thép không nhịn được hỏi tìm tìm ở tứ xuyên trong lời nói là sợi dây ý nghĩa có gì từ không hào phóng lấy mà cùng đến đem ngươi đứa nhỏ riêu khố lấy ra lựa dậy một cái khác dân công nói nếu như hào phóng lấy mà nói ngươi đứa nhỏ cũng có thể đem l ư ớ i câu lấy ra phơi dậy xem ha ha ngươi l ư ớ i câu hắc không tối l ư ớ i câu cái mông ý nghĩa vốn là lấy làm cho này hơn ba tiếng phi hành rất là khô khan nhàm chán nhưng là có quê nhà đám này dân công sau đó cứng rắn là sống sờ sờ đem bên trong khoang máy bay coi là lý bá thanh tán đã đánh giá sách từ đầu tới đ h ô i cả khoang bên trong phi thường náo nhiệt cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo c h e n h com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm bảy mươi bốn trở lại b ú nỉ ạ chương hai trăm bảy mươi bốn trở lại b ú nỉ ạ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đi qua hơn ba tiếng phi hành ở hơn năm giờ chiều lúc này dương thiên long bọn họ rốt cuộc bay đến thôn b ộ t phía trên từ máy bay treo cửa sổ thiếu nhìn xuống toàn bộ thôn một cùng thôn ạ kệ mới xây kiến tr hơn nữa có một bộ phận đều là đã làm xong dựa theo b ở lần báo cáo qua một tháng nữa tất cả cơ sở phương tiện toàn bộ làm xong sau đó qua một tháng nữa tất cả sửa sang bao gồm điện nước toàn bộ làm xong đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể ở vào nhà mới vì m ộ t mang b ở lần kho ngươi toan tính còn có dùng bọn họ đã sớm chờ đã lâu bởi vì mới xây mới xi、si、măng mình vì vậy lúc này máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm cũng không có kích thích quá nhiều bụi đất bất quá to lớn kia dáng người cùng với mãnh liệt tiếng nổ vẫn là đưa tới địa phương thôn dân tò mò các thôn dân đã sớm bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng đem xi、si、măng trận bình chỗ vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thua ậ t t h thiệt lúc trước b ợ lần đã sớm an bài xong dân binh canh gác cái này mới không còn tạo thành quá đại hỗn loạn không có biện pháp người phi châu dân chính là như vậy nhiệt tình ô lạc làm ân nhân dương thiên long sau khi đi ra t r u n g quanh bạo phát ra tiếng kêu sợ hãi ngay sau đó lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng hoan hô lao đồng nghiệp dương thiên long nhìn mót không kiềm được cười một tiếng nhìn dáng dấp ngươi đoạn này thời gian không có bất bận tâm ta xem ngươi cũng gầy không thiếu vị móc rừng dưng một tiếng nơi nào đây chẳng qua là năm tháng mang cho ta lễ vật tốt nhất thôi ông chủ ngài đã về rồi kho ngươi toan tính vẫn là bộ kia hiền hòa mặt mày vui vẻ ở hắn chu tâm thương yêu h ạ bọ thịt tốc độ trưởng thành thật nhanh thậm chí liền bệnh cũng không có trở về đoạn này thời gian các người đều khổ cực dương thiên long vừa nói vừa cùng mỗi một người cũng nhiệt liệt ôm c h ẳ n một chút tỏ vẻ kính ý đây đều là chúng ta b u ồ n phận chuyện v ỡ lân cười nói ta nghe nói vốn sắp thấy đáy dương thiên long không kiềm được cười một tiếng si ly gật đầu một cái trong chương mục vốn không nhiều lắm chỉ có không tới hai triệu đô、la. dưới mắt dương thiên long m u ố n trên căn bản có thể miễn cưỡng dùng cho những thứ này tới bình nợ bất quá nếu như liên quan đến chữa bệnh cải cách cùng với quảng trường hạng mục xây lại thậm chí là khoáng sản mở rộng những thứ này bản khối sau đó hắn m u ố n rất rõ ràng chưa đủ dĩ nhiên những thứ này cũng không là vấn đề đối với dương thiên long mà nói chẳng qua qua hai ngày lại đi r ừ n g gô l i một chuyến những thứ này đều do để ta giải quyết các người chỉ cần làm xong phần chuyện bên trong t ì n h là được dương thiên long mặt đầy hời hợt ngay sau đó hắn nói cho vợ lần từ bắt đầu ngày mốt tất cả kiến trúc sử dụng sông xa toàn bộ đến hồ ản vận đi nơi nào vận chuyển Bỡ lần g sát sát thật thật ở trên công trường đi một vòng quá nhiều ý xây dựng cùng kỹ thuật tính lời nói dương thiên long không nói ra được hắn chẳng qua là nói cho bỡ lần nhất định phải bảo đảm an toàn cùng chất lượng vẫn lần vừa nghe vừa không kiềm được gật đầu một cái thời gian kế tiếp liền giao cho hiệu m ọ t trong tay bởi vì hồ ạn b ậ n bên hồ bản phòng vẫn còn ở xây dựng trong vì vậy lý đ à o bọn họ chỉ có thể là ở hiệu m ọ t quán trọ ở nhờ mấy ngày đối với lần này bị m ọ t người một nhà đã sớm chuẩn bị kỹ càng bởi vì buổi tối thời gian cũng không nhiều vì vậy ở hiệu m ọ t trong phòng ăn do hà quân mang mấy cái công nhân là tất cả mọi người làm một lần thuần phí ba thục cái lẩu những thứ này cái lẩu nguyên liệu cùng một ít dữ tươi thức ăn đều là chính bọn họ mang tới còn như gà cùng cá thị bò thịt dê chính là có sắn ở chợ lên mua mà rau thì hoàn toàn tự cấp tự túc tuy nói mùi vị hơi thiếu chút nữa nhưng là cũng may mùi này đủ c a y một trận bữa ăn tôi ăn tới tại chỗ tất cả mọi người ăn là đầu đầy mồ hôi vất quá như vậy mùi vị mới là tránh tông liền liền gần đây có chút sợ cay điệu mà phu nhân đều không khỏi khen ngợi cơm nước xong tất cả mọi người lại giúp cùng nhau thu thập rất nhanh bữa ăn này thính liền bị dọn dẹp sạch sẽ tiền lương đã nói xong mỗi một tháng tiền lương cơ bản hai chục ngàn làm thêm giờ một tiếng ba trăm đồng tiền nếu là ở mỗi ngày ba trăm tấn cắt hồ trên căn bản nhiều một tấn mỗi tấn dựa theo mười đồng tiền khen thưởng cho bọn họ đồng thời mỗi người mỗi ngày tiền sinh hoạt bốn mươi đồng tiền cuối tuần thêm bữa、ăn. vì bảo đảm những thứ này trung quốc dân công an toàn dương thiên long còn từ trong thôn nhảy ra mười sáu cái dân binh chẳng phân biệt được ngày đêm bảo vệ bọn họ đồng thời cũng không bọn họ trang bị hai chiếc xe bán tải có thể nói như vậy đãi ngộ đã tương đối khá đối với lần này tất cả dân công cũng không có ý kiến mà thân là đầu bếp hà quân mỗi một tháng có thể cầm hai mươi lăm k h ắ n tự nhiên cũng là một chút ý kiến cũng không có cho tất cả mọi người nói xong lý đ à o cùng hà quân liền an bài bọn họ trở lại gian phòng nghỉ ngơi hủy m ọ t nhà quán trọ chỉ còn lại dương thiên long h ủ mọc cùng với vạ xì lỉ cùng hà gần đây làm ăn như thế nào dương tiên long không kiểm được hỏi vị m ọ t gật đầu một cái mặt đ ầ y cười nói cũng không tệ lắm bây giờ du khách nhiều không thiếu ta nhưng mà thật vất vả mới đem các khách nhân cho dọn dẹp xong sân bay bên cạnh quán trọ vậy khai trương dương tiên long không kiểm được hỏi ha ha cái này không chờ ngươi trở lại liền khai trương sao vị m ọ t nửa làm cho đụng nửa nghiêm túc nói ngày mốt liền khai trương vậy phải tốt tốt náo nhiệt một chút dựa theo người hoa quy mô khai trương nhưng mà thuận lợi làm sao náo nhiệt vị mọc đầu g ó mơ n g nếu không ta cho ngươi mời một biểu diễn chứ dương tiên long cười nói cái gì biểu diễn vị m ậ t hỏi tiếp vũ rồng hoặc là vũ sư như thế nào được vừa nghe là cái này biểu diễn vị m ậ t nhất thời vui mừng mở ra trong lòng liên quan tới người hoa vũ rồng hoặc là vũ sư bọn họ những thứ này người nước ngoài cũng chỉ là ở trên t v gặp qua chân chính còn chưa từng gặp buổi tối lại thả đốt điếu thuốc lửa lần nữa náo nhiệt một chút dương thiên long quyết tâm thật tốt vị lựu mật khai trương đại cắt náo nhiệt một phen cái này ta tới chuẩn bị là được rồi vị m ậ t cười cười nói hoa hạ long ngày mốt chúng ta tất cả đội đột kích đội viên cũng biết tới đến lúc đó bởi chưa mọi người khỏe tốt tụ họ một chút vừa nghe tất cả đội đột kích đội viên đều phải tới dương tiên long không kiềm được gật đầu một cái đột nhiên hắn nói chuyện đầu sư từ đầu tên kia có chuyện quá bận đội bị mọc ngượng ngùng cười một tiếng quay đầu để cho hắn thật tốt mời chúng ta ăn một bữa nói xong dương tiên long cũng không khỏi cười lên đi theo hiệu mọc hàn huyên tới đêm khuya lúc này mới kết thúc bất quá trở lại gian phòng chuyện thứ nhất hắn cũng không phải là nghỉ ngơi hoặc là tắm mà là cho lý vi dân gọi điện thoại hắn biết lý vi dân không tới một hai h k h a chung là không biết nghỉ ngơi nói do ý đồ sau đó lý vi dân rất là thống khói bày tỏ c h i ề u mai liền lên đường bốn người cả hai sư tham gia biểu diễn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo chu gạch nang ma gạch nang su gạch nang do chương hai trăm bảy mươi lăm hơn độc xâm nhiêu chương hai trăm bảy mươi lăm hơn độc xâm nhiễu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng dương thiên long mới vừa mới dậy không lâu chỉ gặp một chiếc tô dô ta xe con ở cửa quán trọ ngừng lại người tới chính là bù nhi ạ chân chân trường c h ạ bi so sánh với mấy tháng trước một mặt hăm hở hắn dưới mắt c h ạ bị nhìn qua là tiểu tụy không thiếu t h ấ y dương tiên long sau đó trẻ bị lúc này mới lộ ra hiếm có nụ cười hoa hạ long n g ư ơ i trở lại rồi trẻ bị đại hắt tay nắm thật chặt dương tiên long tay nói gần đây như thế nào dương tiên long cố làm vông lòng nói trẻ bị khổ sở cười một tiếng không kiềm được lắc đầu một cái hoa hạ long nói thật n g ư ơ i đi sau đó ta ở đây cuộc sống khó khăn quá nhiều tiếp theo chính là một phen nước đắng n g u y ê n lai、like、c ả bị c ả mặc dù ngã chiếc nhưng là hắn ở hành tinh phía sau đài cũng không có ngã xuống h i ệ n nhiên những cái kia không có quá lớn lợi ích phía sau đài cựa là không biết mua trẻ bị nợ vì vậy ở một ít quan hệ đến địa phương dân s a n h về vấn đề cạ bị c ả phía sau đại không ngừng giảm súc cho bù n n h ì ạ ưu đãi cái này trực tiếp đưa đến địa phương dân s a n h hết sức bất mãn thậm chí có người công khai bình luận trẻ bị chủ tránh thời đại xa không bằng cạ bị c ả khi đó chính phủ muốn đẩy tới hạng mục nhưng là không có tiền trẻ bị bất đắc dĩ lắc đầu một cái ngân hàng vậy không vay được sao dương thiên long rất là kinh ngạc trẻ bị gật đầu một cái ngân hàng vậy căn bản không vay được bây giờ c h ấ n chánh phủ cũng sớm đã là nợ đại cao xây c ộ n thêm ngân hàng bên kia người tất cả đều là cạ bị cạ quen biết đã lâu bây giờ bọn họ sẽ không mua chúng ta nợ nơi này tránh cục quan hệ phức tạp để cho dương thiên long đều có chút chuẩn bị chưa kịp tới phi châu trước hắn biết nơi này thối giữa tham ô thành phong trào nhưng là bây giờ không có nghĩ đến tình huống so hắn tưởng tượng còn muốn g â y go vậy cạ bị cạ bây giờ đang làm gì dương thiên long thật là tò mò lui xuống sau đó cạ bị cạ sinh hoạt hắn bây giờ làm ăn thường xuyên chạy đi chạy lại với kin h xa xa cùng hành tinh còn có bù nhì a bây giờ hắn có bốn có nhân mạch người diễn một cái nhỏ đầu s ò Trẻ bị đã đối với cạ bị cạ thống hận tận xương c h ạ bị vậy nói với dương thiên long lúc trước hắn sưu tập một đống lớn liên quan tới cạ bị cạ tham ấ nguyên liệu vậy đưa đi lên nhưng là sau đó nhưng là một chút tin tức cũng không có có lúc để cho làm việc bên cạnh nhân viên truy hỏi phía trên trả lời trên căn bản cũng thay cả bị cả che đậy đã qua trẻ bị không ngừng té nước đắng dương thiên long tất cả tiếp nhận đến khi trẻ bị sau khi nói xong hắn không có trả lời ngay mà là c h ở mặc m một lúc lâu trẻ bị thợ mạnh cũng không dám một chút đ ầ y mặt hắn hoảng sợ nhìn dương thiên long hắn hy vọng từ dương thiên long nơi đó có thể tìm kiếm có lợi giúp đỡ một lúc lâu dương thiên long rốt cuộc nói chuyện trẻ bị tiên sinh các ngươi luật pháp là quốc gia tây phương lập ra nhưng là cũng không nghiêm ngặt dựa theo thi hành luật pháp đối với các người mà nói là không phải có thể dựa theo người quyết định ý nguyện cá nhân tới thực hành đối với đ i ể m này trẻ bị vậy không phủ nhận tuy nói cái này bàn tay phiến ở trên mặt là như vậy g i á c chỉ gặp hắn gật đầu một cái một mặt đàng hoàng nói không sai đây chính là lớn nhất thai hại vậy có hay không pháp không trách nhiều người cái này đâu lúc trước dương thiên long biết phi châu địa khu xưa nay tương đối hỗn loạn chỉ cần là nhiều người gây chuyện trừ phi có quá lớn sai lầm nếu không trên căn bản đều là không giải quyết được gì có trẻ bị gật đầu một cái bất quá ngay sau đó hắn lại bổ sung bất quá ghi bản tháng nếu như là cái người đức cao vọng trọng gặp như vậy nên gặp phải trừng phạt phải nghiêm trị nếu như là cái loại đó danh tiếng vốn là rất kém c h ỏ i người vậy trên căn bản chính là không giải quyết được gì thậm chí mọi người cũng biết vô tay tỏ vẻ khoái trá có trẻ bị trả lời sau đó dương thiên long trong lòng có để không thiếu chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười đem mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra thanh kia c ạ bị c ạ đuổi đi đối với chúng ta có ích lợi gì trẻ bị tuy nói ở trong chính trị có rất nhiều ý nghĩ tích cực theo đuổi tiến bộ nhưng là dâu sao dưới mắt hắn là người trong cuộc rất nhiều chuyện là không nhìn ra c ạ bị c ạ vừa đi hắn thế lực rất khó thấm v à o đến bù nhị ạ cho dù hắn t à n dư vẫn còn ở nhưng là cũng rất khó khăn tung lên song gió dương thiên long trả lời tại sao trẻ bị hoặc giả là thật cùng c ả bị c ả đấu tranh cho đấu t r a n h sợ dưới mắt hắn cảm thấy mọi việc nhất định phải vững vàng ken ken mới được bởi vì là mỗi một người đều có tư tâm nói những lời này lúc này trẻ bị chỉ cảm thấy dương thiên long trong mắt tiết lộ ra sâu không lường được lục quang trẻ bị gật đầu một cái t ù y thiện nói vậy ta bây giờ trở về phòng làm việc để cho thư ký tới biết ai ngờ dương thiên long cuối cùng lắc đầu một cái trẻ bị tiên sinh không phải ta nói ngươi ngươi bây giờ làm c h ấ n trưởng có mấy phần quan uy bắt đầu mọi chuyện cũng để cho thư ký làm dùm ngươi phải biết chuyện này là chúng ta giữa chuyện nhỏ cùng các người chánh phụ không có quan hệ gì kinh dương tiên long như thế một chút rút c h ạ bị không k i ề m được gật đầu một cái hắn biết chuyện này phải giữ bí mật nếu không hắn cái này người phía sau màn rất nhanh sẽ nổi lên mặt nước đến lúc đó hắn sẽ gặp thành là cạ bị cạ điên cuồng trả thù đối tượng nhớ phải nhiều sách mấy cái đức hạnh hư hỏng người có tiền nhưng là cạ bị cạ tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất hắn tin tức nhất định phải c ặ kẽ lúc gần đi dương tiên long đúng sự thật giao phó nói Trẻ bị gật đầu một cái rất nhanh liền c á o tử kết thúc cùng c ả bị cả đối thoại sau đó đơn giản dùng qua bữa ăn sáng dương thiên long liền mang theo vạ xi、si、l ì còn có lý đạo hạ quân bọn họ chạy thẳng tới hồ ạn mỡ nhà xe nửa giờ sau đó lúc này mới ở trước mắt ngược lại nơi này chính là hồ ạn mỡ hạ lưu miệng nhìn bờ hồ tràn đầy các vàng lý đạo bọn họ nhất thời ánh mắt cũng sáng cái này cờ mỡ nở nhất định chính là hoàng kim ả dưới mắt ở trong nước một phương chất lượng phổ thông s ô n g xa giá bán ở một trăm năm mươi đồng tiền cơ đó ở phi châu địa phương như vậy liền càng không cần phải nói giá cả ít nhất là quốc nội hai ba lần dương thiên long lúc trước xem qua k h ô n g chế giá cả danh sách một phương chất lượng hơi kém sông xa đều là hai trăm đồng tiền hồ a n m ấ t trăm ngàn năm qua tích lũy các hồ chí ít trên một triệu phương lý đ à o bọn họ rất là kỳ quái cái này cờ mờ nờ đơn giản là một thiên nhiên tụ bảo bồn à, tại sao người phi châu để tốt như vậy tụ bảo bồn không đi khai thác bọn họ chân thực không nghĩ ra dưới mắt bọn họ khu sinh hoạt đã bị mang cút đao đâm lưới sắt vây lại lưới sắt trung gian là mấy mẫu sinh hoạt dùng mấy chục tòa bản phòng đã xây dựng không sai bị lắm mỗi tòa bản trong phòng có thể ở bốn sáu người hơn nữa toàn bộ sưng có máy điều hòa không khí bù nì ạ dân binh mang theo aq bốn mươi bảy m mười sáu thậm chí còn có hai môn tên lửa đồng tên lửa đồng là chuyên môn dùng để đối phó từ trên mặt hồ tới cấp hung hãn một phát đánh trúng toàn bộ trời cao đến mục tiêu không bao lâu lý đào liền chào hỏi còn lại công người tới gắn thuyền đạo cát những thứ này trong nước tới công nhân làm việc hiệu s u ấ t quả thực không tệ lý đào một chiêu hô làm việc người người cũng không có câu g á n hận nào thậm chí là vừa nói vừa cười làm dựa theo kế hoạch xế chiều hôm nay thuyền đạo cát liền có thể bắt đầu làm việc ở ven hồ nhìn kỹ xem lại giải quyết không thiếu vấn đề sau đó dương thiên long lúc này mới mang vạ x ĩ lý hướng giờ u f f cảnh khu đi tới dưới mắt vạ x ĩ lý giống nhau đã thành dương thiên long tư nhân hộ vệ cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm bảy mươi sáu cùng võ trang phần chết hợp tác chương hai trăm bảy mươi sáu cùng võ trang phần chết hợp tác cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vừa gặp trước giờ u f f hai người nhiệt tình đang ôm nhau hồi lâu lúc này mới tách ra này hoa hạ long người gần đây nhìn như có chút đầy đạn t uff nói đ ù a nói không sai cho nên ta còn phải tiếp tục tăng cường rèn luyện dương tiên long cười cười nói ha ha thật ra thì ta là đùa giỡn ngươi bây giờ tầm vóc là tương đương dắn chắc so ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều t uff vừa nói vừa ở hắn b ậ y b ắ p n g ự ợ c thị chắc lên đ ấ m mấy cái là thật ha ha lão đồng nghiệp ngươi thật là đủ h à i h ước t uff tuy nói nhìn qua mặt đầy r ũ n g manh tương nhưng là cái này nhưng cũng là vô cùng h à i h ước lão đồng nghiệp ta nơi này gần đây mua sắm hai chiếc tàu lặn lúc nào có cơ hội vui v ừ một chút t uff một mặt hăm hở nói Hiện nhiên, bị á địa khu chuyến bay không ngừng mở ảnh hưởng, hắn nơi này làm ăn、so、với chi nơi với nỉ ngừng rộng này ăn bị bù bay địa á mở làm so thật r ư ớ c kia k tốt lắm ô vô n hiện này, vẫn cùng này Trung g giá thiếu, rét, Châu chỉ Phi Châu Trung Bộ địa khu, khí h Đại cái Âu ở mùa địa Lục có Bộ u đặc b i ệ dễ chịu, là cây phương lữ khách dạo chịu, cây khách chơi chọn. phương nghỉ phép không hài Thật là lữ Được. ra thì dương tiên long rất muốn lại đi xem vừa ý lần tìm được hoàng kim mạch mỏ địa phương nơi đó đã bị hắn ở bản đồ điện tử lên làm ký hiệu từ khoảng cách thẳng tắc xem chỗ đó khoảng cách giờ uff cảnh khu có dòng d i mười lăm cây số khoảng cách nếu không bây giờ mang ngươi đi thể nghiệm một chút bây giờ v ừ a lúc là thời gian cơm trưa buổi chiều chúng ta trực tiếp đi hiệu m ậ t mới quán trọ n giờ uff một mặt nhiệt tình cười nói lần này cũng được đi l ã o đồng nghiệp ta lần này đến tìm ngươi chủ yếu là có chuyện dương tiên long vẻ mặt thành thật nói chuyện gì ngươi cứ việc nói chỉ cần ta có thể giúp được địa phương ta nhất định đem hết toàn lực giờ uff tính cách chính là như vậy n g ư ơ i sảng khoái sẽ đến chuyện ta xa trường bây giờ ở hồ á n mực hạ lưu xây đứng lên nơi đó có ta công nhân đều là quốc gia chúng ta ta nghĩ nếu như ngươi có biết nơi này cấp hung hãn có thể không thể giúp cho nói một chút để cho bọn họ giữ ở mức độ vừa phải the uff cũng thuộc về trắng đen hai bên cũng có nhân d u y ê n người đây cũng là dương thiên long tại sao tìm được hắn nguyên nhân the uff cười cười nói lão đồng nghiệp cái này ngươi coi như là tìm đúng người trước mắt ở hồ án b ấ t tất cả lớn nhỏ tổng cộng có ba cái võ trang phần tử tập đoàn ta cùng bọn họ vậy đều biết trong ngày thường quan hệ ngược lại cũng không tệ không quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất cùng bọn họ trên phương diện làm ăn thành lập chút lui tới buôn bán gì dương thiên long nhìn the uff hỏi bọn họ dù sao thì là đem mạng đường ở khố trên vai lưng chỉ để ý cướp bóc cho nên bọn họ thiếu rất nhiều đồ các người trung quốc không phải tiểu thương phẩm nhiều không có thể cùng bọn họ trao đổi thích hợp để cho bọn họ thường điểm ngon ngọt chính là the uff vẻ mặt thành thật nói thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long nhất thời rõ ràng dưới mắt hắn bị diện trong kho hàng ngược lại cũng tích chữ trước không ít hàng hóa cái này không thành vấn đề lúc này dương thiên long tỏ thái độ nói nếu không ta hẹn hắn cửa một chút thấy sắp đến buổi trưa thời khắc the uff không kiềm được hỏi có thể dương thiên long vừa nói vừa nhìn xem vạ xì vạ sĩ li nhẹ nhàng gật đầu một cái hắn là đã tham gia xa thần chiến tranh người đối với những thứ này cái gọi là cấp hung hãng căn bản cũng không có coi ra gì phải vậy các ngươi chờ một chút ta đi ra ngoài gọi điện thoại cho bọn họ nói xong giờ uff liền đi ra ngoài không tới năm phút giờ uff liền đi bảo chúng ta đi uganda nơi đó đi ngay bây giờ giờ uff lúc tiến vào một mặt đầy nhiệt tình ok dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó mang vạ sĩ li đi ra ngoài mới vừa đi tới bến sông bên chỉ gặp hai chiếc thuyền máy đã sớm chờ đã lâu một chiếc thuyền máy chỉ có người điều khiển ngoài ra một chiếc thuyền máy chính là ngồi lên năm sáu cái người những người này dương tiên long đều biết đều là giờ uff an ninh đội viên leo lên thuyền máy sau đó thuyền máy động cơ ngay tức thì khải động lực tiếp cái này thuyền máy liền giống như là tên rời cung vậy bắn về phía bờ bên kia uganda bởi vì thuyền máy ở trên mặt hồ tốc độ rất nhanh sau lưng kích thích một hồi trắng như tuyết sóng thêm tới động cơ v a n g lớn tiếng nổ vì vậy dọc theo con đường này mọi người cũng rất trầm mặc đều đưa t r ư ớ c ánh mắt nhìn về phía xinh đẹp này hồ a bỡ đây là một cái mới đường đi dương tiên long cho tới bây giờ không có đi qua quả quyết mở ra bản đồ điện tử sau đó lúc này mới phát hiện nguyên lai lúc này đường đi là hướng hồ trung bộ địa khu xuất phát giờ uff lúc trước nói với hắn đám kia cấp hung h ắ n liền ẩ n nút với đối diện dây núi trong dương thiên long đại khái thông qua bản đồ điện tử nhìn xem đối diện địa hình tất cả đều là mịt mở dây núi địa hình cũng là p h ậ t phồng bất bình thêm tới hồ ở trong đó hình thành vô số tất cả lớn nhỏ đ á miệng m khiến cho chỗ này hẹp vào sau đó mới lần khuyết trương c h i ề u rộng ở trong địa hình thuộc về đ i ể hình dễ thủ khó công đất xem ra những thứ này cấp hung hãn cũng không hoàn toàn đúng dân gian vậy biết đơn giản một chút địa hình học cùng quân sự học nửa giờ sau đó c h ỉ gặp tuyến máy chậm chạp giảm xuống dương thiên long biết nơi này lập tức phải đến cái đó k ẹ n miệng quả nhiên không tới năm phút c h ỉ gặp một cái chỉ có chừng m ư i em mở chiều rộng k ẹ n miệng có hiện tại bọn họ trước mặt k ẹ n miệng hai bên là đỉnh núi trên đỉnh núi có hai tòa dùng kiên cố đá hoa cương đ ắ p nhà nhỏ cái này thuộc về đạo thứ nhất bình phong che chở loáng thoáng trong bọn họ nhìn thấy trên đỉnh núi đứng võ trang phần tử lũ bị chúng ta đã đến g uff cầm ra điện thoại vô tuyến hướng về phía kêu dạy lời ok các người đánh cờ hiệu truyền tin rất nhanh điện thoại vô tuyến bên trong truyền đến thanh n m t h UFF cho người điều khiển một cái động tắt tay chỉ gặp người điều khiển b ữ n g vàng đem thuyền máy ngừng lại tiếp từ dưới chân cầm lên một đỏ một xanh lá hai cây lá c ờ nhỏ cầm ở trước ngực khoa tay múa chân một lúc lâu rất nhanh trên đỉnh núi võ trang phần tử vậy đánh ra cờ hiệu truyền tin đi đi vào t h UFF sau khi nói xong người điều khiển nhanh chóng lần nữa khởi động động cơ k è n miệng có đại khái hai trăm đạo trường dọc theo tuyến hai bờ sông không hề thiếu nhà đá xuyên thấu qua cửa kia cửa sổ có thể loáng thoáng thấy bên trong lần g i ố n người đi hết kẹn miệng sau đó trước mặt chính là đếm không hết phi trâu lao sậy so sánh với quốc nội lao sậy nơi này lao sậy tỏ ra hơn nữa to lớn vô số lao sậy đem cái này vùng nước lớn chia làm vô số điều đường thủy chỉ có một cái là đi thông động cơ tiếng nổ chậm lại giọng nói lúc này mới có thể nghe gặp bất quá vẫn cần to hầm rượu rọng hoa hạ lòng nơi này chỉ có một cái duy nhất đường thủy có thể ra vào còn lại toàn bộ trôn lên thủy lôi ưu việt địa lý điều kiện thêm tới vô số viên che giấu với trong nước thủy lôi để cho nơi này trở thành võ trang phần chết thiên đường đất ở lao sậy đáng bên trong lại đi lại đến mười phút đột nhiên một cái đơn sơ bến sông xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt bến sông bên cạnh đầu mấy chục chiếc thuyền máy mấy cái tay cầm a cờ võ trang phần tử một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm z u f f thuyền của bọn họ ha ha z u f f người tới lên bờ sau đó chỉ gặp bên cạnh trong hang núi đi ra một người da đen tên n ầ y mặt đầy nhiệt tình ha ha n u b i thật lâu không gặp z u f f cười nên đón nhìn ra hai người quan hệ tương đối khá một hồi hàn huyên sau đó võ trang phần tử đầu mục n u b i đưa mắt về phía dương thiên long đây là Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu trần chuyện https h a gạch chéo trần chấm com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang trần chương 277. t r ă y m n h đẳng làm ăn lui tới chương 277, t r ă y m n h đẳng làm ăn lui tới cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình n ỗ so mới ra miệng giờ uff còn chưa kịp trả lời chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm dương thiên long một mặt hung tận nói nếu như hắn là người nhật hoặc là cây vậy người ta tuyệt không hoan nen để cho hắn mau cút l u vị thanh em nói năng có khí phách tựa như trong chùa miếu chung lớn vậy vân dội ước chừng một c dương tiên long nhất thời cảm thấy cái này đủ bị thật đúng là một tính tình thật người chỉ gặp giờ uff cười ha ha một tiếng nói nụ bi ngươi tên n ẩ y nóng này so ta cũng nóng n ả y thua thiệt ta không có đem người nhật hoặc là cây gậy người mang đến nếu không không đúng liền bị ngươi cho rắt r ắ c giới thiệu một chút đi đây là ta lao đồng nghiệp hoa hạ long đến từ trung quốc trung quốc vừa nghe trước mặt cái này người d a vàng cũng không phải là mình căm ghét cây gậy và người nhật sau đó lụ bị sắc mặt ngay tức thì ôn hòa không thiếu chỉ gặp hắn cười h ắ hắc h ĩ a tay ra này hoa hạ lòng hoan nghênh ngươi đi tới địa bàn ta làm khách nơi này hết thể rất kỳ diệu cảm ơn đối mặt lũ bị nhiệt tình dương t h i ê n long có chút không dám nghĩ giống tên n à y chính là ruff nói ma đầu điên cuồng giết người nói đi lao đồng nghiệp có chuyện gì lũ bị cũng biết ruff là vô sự không lên điện tam bảo ban đầu hắn cùng ruff biết còn rất có một f a n sâu xa mấy tháng trước lũ bị bị t r ư ớ c u ganda cảnh sát ở trên mặt hồ đ ổ i b ắ t mắt xem chút nào không có đường lui tiếp đánh bậy đánh bạ sông vào ruff cảnh khu ruff bình thường vậy ghét nơi này cảnh sát thật ra thì hắn lúc ấy còn thật không có đem nụ bị đi võ trang phần tử đầu mục đi lên muốn nguyên bản lấy là cũng chính là bình thường kẻ cắp tiểu mặt thôi ai ngờ phía sau vừa phát hiện tên n à y lại là uganda bên kia võ trang phần tử đầu mục chỉ như vậy hai người tạo lập được thâm hậu hữu nghị giờ uff tên n à y rất tốt cho nên ta được cứu sau đó không ngừng mang người chúng ta c ư ớ p c ư ớ p khắc cảnh khu giờ uff cảnh khu nhưng mà không chút tổn hao nào đây cũng là người này làm ăn có thể không ngừng làm lớn trên cớ nụ bị ngậm si gà một mặt dương dương đắc ý nói người phi châu là nổi danh có thể tán gấu nụ bị cũng không ngoại lệ tán dốc một lúc lâu h ắ n lúc này mới phát hiện mình chạy l ệ ạ h phương hướng thì các người xem ta cũng không phải nói chuyện đúng đắn giờ uff ngươi nói cho ta nói ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì giờ uff khẽ mỉm cười nói cái này đổ không nóng n ả y t h i thi, thi đấu cùng đỗ nhiều cái này hai người đến cùng nhau nói dưới mắt chúng ta có thể nói nói chuyện làm ăn nói chuyện làm ăn lu bị mặt đầy sáng lên lão đồng nghiệp ta thích nhất cùng ngươi làm ăn nói một chút chúng ta bây giờ có thể có cái gì hợp tác địa phương dĩ nhiên không phải cùng ta là theo hoa hạ long giờ uff đem đầu hướng dương thiên long vị trí lại chết được a hoa hạ long chúng ta bây giờ có thể làm điểm làm ăn gì ta nơi này có da cá sấu da chăn còn có ngà voi không quá ta sợ ngươi không mang được bởi vì là bây giờ cha buôn lậu rất đặc biệt lợi hại ta lo lắng các người còn chưa tới bên b ợ liền bị cảnh sát cho đợi đứng lên n ư u vị cũng ở đây là những chuyện này mà d ầ u gì bị liên hiệp quốc áp lực bây giờ những thứ này quý trọng ham dại động thực vật lại nữa cho phép tư nhân mua bán tuy nói còn có chợ đen nói một chút nhưng là người bán cho giá tiền không cao không nói hơn nữa gánh nổi an toàn áp lực vậy rất lớn đặc biệt là uganda như vậy một cái đất liền quốc gia trên quốc tế không pháp thương nhân cũng không muốn đi bọn họ càng hy vọng trực tiếp ở bờ biển đổi trác sau đó mang những bảo bối này mà trực tiếp lên thuyền những thứ này dĩ nhiên đều có thể còn có gỗ đỏ cũng có thể tiến hành đổi trác dương thiên long cười nói có thật không l u b y vừa nghe có thể đổi trác nhất thời lại bị vỡ m i ệ n g to tiếp chỉ gặp hắn phất phất tay người thủ hạ lập tức l í n h hội không lâu lắm mấy chục tấm động vật ra lông cùng với mấy cây to lớn ngà voi liền bị rời ra trong lòng tính toán một chút những thứ này nếu như đổi coi là thành vật thật bán ra chí ít cũng là mấy chục triệu ndt hai trăm ngàn đô la như thế nào năm trăm ngàn nỗi như biết người hoa tiền muôn bạc biển tiên sinh người cái này ra cá sấu cùng da chăn đều có chút n h ê n đại chế ra thành phẩm khẳng định không bằng bên trong ba năm tốt hơn nữa ta cũng là cần phải gánh vác nguy hiểm nhất định như vậy ta lại thêm năm mươi nghìn đô la dương thiên long rất là hào phóng đưa ra một bàn tay lại thêm ba mươi nghìn đô la như thế nào Đủ bị đưa ra ba cái đầu ngón tay vừa lúc là hai trăm tám mươi n g h n đô la người hoa các ngươi không là thích tám mấy con số này sao chúng ta vậy thích sáu mấy con số này mười n g h n đô la dương thiên long lại nữa chuẩn bị tăng giá được rồi ngươi thắng ta yêu cầu tiền mặt làm là cùng chính phủ nhân dân đối nghịch võ trang p h ầ n tử l ư bị có thể không thích cái gì chi phiếu hoặc là chuyển tiền trắng lọa tiền giấy mới là hắn duy nhất nơi yêu tiền mặt qua hai ngày đổi t r ắ c như thế nào nói xong dương tiên long lật một cái mình túi l ư bị cười ha ha một tiếng không thành vấn đề ta tin tưởng ngươi cùng g uff g uff gật đầu một cái đây là tự nhiên ở bằng lưu giới tình huống mọi người đều là bình đẳng đổi t r ắ c ngươi tỉnh tăng nguyện l ư bị vậy gật đầu một cái b ấ t quá ngươi cũng có thể cầm ra một số hoa hạ hàng hóa làm tiền hàng chuyển khoản tới thế chân người đến sau đem chúng ta mua những cái kia hàng hóa giá cả cho hoa hạ long tiên sinh xem xem rất nhanh thì có một người cầm ra một sấp thật giày mua danh sách phía trên cũng đánh dấu giá tiền dương thiên long vừa thấy nhất thời có chút vui vẻ một máy ba mươi tấc máy truyền hình hợp ndt năm nghìn nhiều thật ra thì ở nào đó b ả o lưới mua cũng chính là một n g h n đồng tiền giá cả tương đương với lần sấp xỉ năm lần không thành vấn đề bất quá những hàng hóa này ta còn phải từ trong nước đi chuẩn bị các người có thể đem các người nhu cầu nói cho ta nói chỉ cần ta có thể mua được toàn bộ dựa theo tám giảm giá cách cho các người vừa nghe vẫn còn có bớt lũ bí nhất thời hài lòng không dứt thấy vậy hắn không kiềm được đưa ra ngón tay cái nói người h ò a khỏe khoắn rất nhanh lũ bí liền để cho thủ hạ sửa sang lại một phần mua danh sách dương thiên long nhận lấy vừa thấy trừ ra quần áo dây những cái kia đổ dùng hàng ngày bên ngoài trên căn bản đều là tiểu gia điện liền ngay cả điện thoại di động mk 3 đều có trong một tháng ta cho ngươi đưa tới trên căn bản những thứ này ở mình bị diện trong kho hàng đều có dương thiên long lúc nói lời này cũng làm mười phần phân khích thấy cùng người hoa làm ăn quả thật rất sảng khoái lũ bị không kiềm được gật đầu một cái ngay sau đó hắn hỏi dương tiên long nói hoa hạ lòng có một vấn đề không biết ta có tên hay không hỏi một chút người nói dương tiên long nhìn lũ bị trả lời có thể không thể giúp làm điểm các người hoa hạ xuống ống đạn dược lũ bị một mặt thành thật nói cái này dương tiên long mặt lộ vẻ khó xử hắn là có thể giúp lũ bị liền trực tiếp nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối bên trong mua m u ố n bấy nhiêu có nhiều ít nhưng là lũ bị đám người này dẫu sao thuộc về võ trang phật tử mình nếu là đem những thứ này xuống ống đạn dược bán cho hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút trợ trụ v i ngược cảm giác ở bên trong xin lỗi chỉ gặp dương thiên long nhẹ nhàng lắc đầu một cái ta chỉ là một người làm ăn không có biện pháp lấy những cái kia ai khả năng này là nú bi ngày hôm nay nhất là thất vọng chuyện bất quá hắn cũng có thể hiểu không lấy được cũng được đi cái này cùng hai ta trước kia làm ăn không liên quan trong phòng đang nhiệt liệt thảo luận đông nhiên cửa lại tràn vào một lớn phiếu người cầm đầu hai tên đều mặc chiếc mễ thải một cái mang màu đỏ bối lôi mạo một cái khác thì mang hơi có chút trào lưu con có tinh khi thi đấu đỗ nhiều ruff cùng nữ ú bị từng cái cùng cái này hai tên đủ ôm cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thành https h a gạch chéo t r e n com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、si、ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang t h a n h chương 278 n á o động mở lớn tưởng tượng chương 278 n á o động mở lớn tưởng tượng cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cùng nữ ú bị như nhau t h i thi đấu cùng đỗ nhiều tất cả đều là hoạt động tại hồ án b ậ t võ trang phân tử lúc trước ba người bây giờ chém chém giết giết đối với mình l à một chút chỗ tốt cũng không có sau đó ba cái võ trang đầu mục lại kết minh tuyên bố ai trước c ấ p coi như của người đó ai tới trước coi là ai như vậy hơn một năm hơn phần nửa t r ở ba cái võ trang tập đoàn không chỉ có sống yên ổn với nhau vô sự thậm chí mỗi người cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là qua hòa hòa m ỉ mỹ sự việc liền bữa chưa thời gian cùng nhau thảo luận chư vị ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại giờ uff cho cái này ba đầu hạng mục một phen kể lể sau đó chỉ gặp bọn họ rất nhanh liền gật đầu bày tỏ tuyệt đối sẽ không có nhiêu bất quá dưới mắt không chỉ bọn họ ba cái tập đoàn dẫu sao ở nơi này thịt béo địa khu luôn luôn là có thể t o á t ra cái mấy chục người chàng trai võ trang ai cũng chắc chắn không cho phép những cái kia tiểu võ trang bị hoa hạ long an n i n h cửa đối phó chúng ta du thuyền vậy ở trên mặt hồ tuần tra vậy có thể rút một tay đối với cái vấn đề này z uff sớm có chuẩn bị vậy thì tốt khi thi đấu cùng đỗ nhiều không kiềm được gật đầu một cái dĩ nhiên hôm nay hẹn trước mấy vị l a o đồng nghiệp không riêng gì nói cái vấn đề này còn có làm ăn lên cũng có thể nói một chút mọi người biết hoa hạ hàng hóa xưa nay v ậ t m ị g i ớ i liêm cho nên ngày hôm nay t f f tài ăn nói cũng không tệ lời nói nói khi thi đấu cùng đỗ nhiều không kiểm được gật đầu một cái người phi châu xưa nay thích hiếm lạ vật của quái những thứ này tay cầm mấy chục trên trăm võ trang phần tử cũng không ngoại lệ thấy có hoa hạ lòng cái này có thể cung cấp vật mỹ g i ớ i liêm người làm ăn tại chỗ khi thi đấu bọn họ cùng nù bị như nhau rất nhanh liền sách ra không thiếu nhu cầu dương t h i ê n long lấy điện thoại di động ra đem thanh âm của bọn họ ghi lại ồ đây là cái gì điện thoại di động thấy cái điện thoại di động này không chỉ có mặt n g o à i đẹp hơn nữa làm công vậy là đặc biệt tinh xảo sau đó ba cái võ trang đầu mục nhất thời tò mò không dứt bọn họ tuy nói trước mắt sử dụng là điện thoại iphone nhưng là vậy cũng là tốt mấy năm trước lão kiểu chúng ta trung quốc sản xuất dương thiên long cười cười nói cái món này điện thoại di động có hai máy thu hình một phen dương dương đắc ý sau khi giới thiệu chỉ gặp ba cái tên này đều không khỏi gật đầu khen như vậy ta tặng miễn phí mọi người ba bộ đi theo những cái k i a hàng cùng nhau giao hàng dương thiên long biết những người này là nổi danh thích tham tiện nghi nhỏ đúng như dự đoán vừa gặp trước lại tặng miễn phí mọi người hơn nữa một người ba bộ sau đó ba người nhất thời đối với dương thiên long thái độ vừa nhận tình liền không thiếu người phi châu thích uống rượu dương thiên long đi theo giờ uff cũng cùng bọn họ tùy ý uống bất quá đám người này t i u lượng đồ không thế nào phải mỗi người thổi bảy tám chai bia sau đó ba đầu hạng mục tiếp liền bị đánh ngã tới đi hai ta đem còn dư lại uống giờ uff vừa nói vừa dùng miệng cắn r a n ắ p bình hai người hiển nhiên một chút vấn đề cũng không có cùng dương thiên long cùng giờ uff ăn uống ca kh hát không giống nhau là và si lì không uống rượu hắn biết mình chức trách cũng biết đám người này dưới mắt là người hợp tác nhưng là vậy không bảo đảm sau này là người hợp tác đi theo giờ uff đem còn dư lại năm sáu chai bia uống xong sau đó hai người cái này mới đi ra đi thôi trở về vừa bạn có thể gặp phải điệu một tên kia quán trọ khai trương đường trở về lên vẫn là do vạ xì lì l á i xe giờ uff mình vậy mang theo hết mấy minh đệ ngồi lên hắn chiếc kia mẹ xe đeppel hạ nhận được bốn người kia liền s a u ngồi trên xe dương thiên long cho hạ gọi điện thoại ông chủ đã nhận được bọn họ bây giờ ở quán trọ nghỉ ngơi hạ chiều năm giờ h ủ u một tiên sinh quán trọ chính thức khai trương h ủ u một hai cái quán trọ đường xe thời gian không hề dài ước chừng hai mươi phút chừng được chờ lát nữa bốn giờ đồng hồ chừng đem bọn họ trực tiếp dẫn đi chúng ta còn có một cái giờ chừng đã đến giờ rõ ràng ông chủ cúp điện thoại xong sau đó dương thiên long không kiềm được nghĩ tới mới vừa rồi làm vậy mấy bút làm ăn nói thật cái này ba bút làm ăn ngồi xuống hắn vị diện kho hàng sẽ bị hoàn toàn móc sạch hơn nữa còn phải đi trong nước lần nữa mua mới được tuy nói là kiếm tiền nhưng là cái này làm cho tự mình tới hồi mua ba thời gian ngược lại cũng bị làm trễ lại không thiếu nghĩ tới đây dương thiên long đỗng nhiên lại nghĩ tới một cái vấn đề đó chính là nếu cái món này hệ thống có đảo bảo tiệm người bán năng lực như vậy nếu như hệ thống thăng cấp sau đó có thể hay không có người mua năng lực đâu ví dụ như hắn ở trong nước trên trang mạng mua một cái điện thoại di động sau đó thông qua lực lượng thần bí nào đó bộ điện thoại di động này trực tiếp xuất hiện ở mình bị diện trong kho hàng như vậy hắn hoàn toàn có thể tiết kiệm không ít tinh lực cùng tài lực dương thiên long càng nghĩ càng hưng phấn đây chính là n a o động mở lớn một cái ý nghĩ tuy nói nhìn như có chút không khoa học không thực tế nhưng là không có nghĩa là nhất định không thể thực hiện hệ thống hệ thống trong lòng suy nghĩ sau đó dương thiên long đem thuộc về trạng thái ngủ say xuống hệ thống cho đánh t c làm gì hệ thống đánh ra một cái thật to lười biếng diễn cảm nếu như ngươi thăng cấp sau đó ta có thể hay không làm là khách hàng mua đây đem mình nghi v ẫ n ở trong lòng toàn bộ nói ra hệ thống trả lời rất đơn giản dĩ nhiên có thể Thật, thật, được vậy ta hiểu ý dương tiên long cười hh nói này ý chủ ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể thăng cấp đầu tiên ta phải đi ạt đi xạ b ở y bạn hoàn thành hệ thống thăng cấp bao trở sau đó đợi người b ò thịt bán cho mister mụ sau đó ta mới có thể thăng cấp bọ thịt trên căn bản nửa tháng trường ra chuồng cậu thêm trung gian mua bán thời gian cũng chỉ hai tháng c ơ đó cái này hai tháng đối với dương tiên long cũng không phải là biết bao khó chịu đựng cuộc sống hơn nữa hai tháng sau đó trong thôn tất cả công trình cũng đều xây dựng xong đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể tự do ở shop online lên mua bất kỳ điện nhà đồ gỗ nội thất là các thôn dân trang bị ta biết cám ơn ngươi ngủ hồi nữa mà nói xong dương thiên long liền một mặt hưng phân cúp điện thoại hạt đi xa bảy b ạ quốc gia này bây giờ thuộc về nội chiến trong nghĩ tới đây dương thiên long lại mau đánh mở bản đồ điện tử đem tọa độ phong tỏa ở h ạ i xa bảy ba biên giới a t i s a bảy bạn là phi châu trung bộ địa khu một cái cao nguyên quốc gia cùng ethiopia south sudan k e n y atipzat đại khái nhìn một chút bản đồ điện tử sau đó dương thiên long cũng coi là lần nữa đối với quốc gia này có cặn kẽ biết rõ cái này a t i s a bảy bạn hiện đảm nhiệm tổng thống nhậm chức bất quá năm năm thời gian rốt cuộc lại xảy ra nội chiến theo lý mà nói nơi này rất càn c ỗ i nhưng mà tại sao lại có nhiều như vậy nội loạn điểm này dương thiên long tựa hồ có chút nhớ nhung không rõ đợi một chút đ ỗ n g nhiên lúc này dương thiên long nhớ ra rồi một người người này chính là đã từng hợp tác qua trợ tự giúp xuống đuổi đài bọn bị họ đem cả cả dương o truyền thông n g ờ i c thiên long nhớ cận giờ đã từng nói một cái bởi vì là hắn đưa tin bị thay đổi vận mạng nước nhỏ trùng hợp cái này nước nhỏ cũng là ở vào phi châu trung bộ chẳng lẽ chính là ạ t t i s a b ở i b ạ nghĩ tới đây dương thiên long trong lòng không kiềm được lập tức lộ bộ đứng lên cồn vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm v ù n g https 2.2 i hai gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o n g gạch ngang xe gạch ngang nhạt gạch ngang nam gạch ngang hùng chương hai trăm bảy mươi chín hòa bình đội đột kích tụ họp chương hai trăm bảy mươi chín hoa bình đội đột kích tụ họp cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long quyết định lập tức cho cần giờ gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia rất nhanh liền chuyển đến cần giờ thanh âm quen thuộc này hoa hạ long một f a n thân thiết thăm hỏi sức khỏe sau đó chỉ gặp dương thiên long đ ố n g nhiên thoại phong nhất chuyển c ầ n giờ tiên sinh ngài còn nhớ lần trước cùng ta nói qua ngài một cái đưa tin để cho trong phim ộ t cái nước nhỏ tiến hành dân chủ lựa chọn sự việc sao h i ệ n nhiên bên đầu điện thoại kia cần g i hơi có vẻ c h ầ chờ bất quá hắn rất nhanh liền lớn tiếng nói làm sao có thể sẽ quên thoa hạ lòng ta cũng đang chuẩn bị bởi vì là chuyện này đến tìm ngươi t ì m ta dương thiên long cũng có chút giật mình không nhỏ không sai t ì m ngươi ta cần ngươi trợ giúp người làm c ẩ n giờ nghiêm túc nói nói một chút xem lão đồng nghiệp ngươi cần ta cái gì trợ giúp thì, thì ta biết ngươi có cây tư nhân võ trang có thể hay không đem chi này tư nhân võ trang kéo đến đặt đ h ì xạ bậy b à đi c ẩ n giờ nói ý ngươi trợ giúp hiện đảm nhiệm tổng thống đánh chiến đấu dương thiên long không k i m được nữ mày một cái không sai bây giờ ad thị xã bậy bạ quân phản loạn rất phép lối chúng ta phải ra tay nếu không quốc gia này đem đối mặt chưa từng có trong lịch sử tai nạn c ẩ n giờ nói những lời này thời điểm rất là đau lòng c ẩ n giờ tiên sinh nếu không chúng ta gặp mặt sau đó mới nói đi dương thiên long cảm thấy trong điện thoại đàm luận những thứ này từ đầu đến cuối không phải rất thuận lợi hắn chuẩn bị lại bay một lần kin h xa xa được ta buổi tối liền đến kin h xa xa tới c ẩ n giờ tính cách chính là như vậy sôi động nói làm liền làm ta đến đây đi dương thiên long nói không cần hoa hạ long ta đến ngươi tới nơi này nhất định là có chính ta cân nhắc buổi tối gạo cận giờ vẻ mặt thành thật nói được rồi buổi tối ta tới đón ngài vừa bạn hữu mất quán trọ liền ở sân bay cạnh dương thiên long quyết định buổi tối liền ngủ đêm ở hữu m ậ t mới quán trọ trong vạ sĩ lì lái xe không chỉ có rất ổn hơn nữa tốc độ xe vậy rất nhanh nguyên bản một tiếng đường xe cứng rắn là bị hắn bốn mươi phút liền chạy tới vào giờ phút này ở hữu m ậ t mới quán trọ trước đã tới không ít bạn e o cung xí mản cũng ở trong đó còn có những thứ khác ở bù nhị ạ cùng với chúng quanh địa khu quốc tế bạn bè hà mang trung quốc vũ sư ban vậy ở trong đó dựa theo khai trương yêu cầu đầu tiên là trung quốc vũ sư ban ra sân biểu diễn sau đó là hiệu một phát biểu cảm nghĩ tiếp theo là giờ uff làm là khách mời lên tiếng cuối cùng vẫn là trung quốc vũ sư ban biểu diễn làm làm kết thúc cân nhắc đến buổi tối còn có làm ăn phải làm vì vậy cái này khai mạc nghi thức chỉ có ngắn ngủn nửa giờ đông đông đi đôi với tiếng nhạc chỉ gặp vũ sư ban người long trọng ra sân nơi này rất nhiều người nước ngoài cũng chỉ là ở trong tivi gặp qua hoa hạ vũ sư hôm nay chính mắt nơi gặp sau đó không tìm được tò mò không dứt, người người không tìm được đưa cổ dài trận to hai mắt e sợ cho đem vậy đặc sắc chi tiết cho bỏ qua b ấ t quá chỉ có vũ sư có thể còn không được dẫu sao văn hóa cũng là cần ngôn ngữ truy n bá chỉ gặp dương thiên long c ầ m mỹ rô lên ở vũ sư ban nhân viên biểu diễn lúc này bắt đầu dặn g g i ả i vũ sư là trung quốc phong tục tập quán dân tộc một cái đặc biệt có đại biểu biểu diễn tiết mục hàng năm mùa xuân hoặc trọng đại vui mừng toàn cầu người hoa cũng sẽ ở thế giới các nơi vũ sư chúc mừng vũ sư còn đại biểu sung sướng đại biểu hạnh phúc người đại biểu cửa trong lòng chúc phúc là sinh hoạt tốt đẹp tượng trưng bây giờ chúng ta thưởng thức là vũ sư liếm lông biểu diễn có câu nói trên đài một phút dưới đài mười năm công vũ sư đối với nhân viên yêu c không chỉ có dáng yêu cầu hơn nữa còn có kiến thức cơ bản yêu cầu không nghi ngờ chút nào trang này đặc sắc vũ sư biểu diễn g i à n h được tiếng vô tay nhiệt liệt nhất hiệu mọt vừa nhìn vừa không ngừng n gật đầu ở hắn xem ra cái này đến từ hoa hạ lao đồng nghiệp thật sự là quá hào phóng tiếp theo chính là hiệu mọt khai trương đọc diễn văn tiếp theo là ruff lên tiếng những thứ này đều là thông lệ khai trương nghi thức sau khi kết thúc người chủ trì nói cho mọi người thực v ề trong phòng chuẩn bị phong phú thức ăn chờ đợi mọi người hưởng thụ ở mới quán trọ trong phòng ăn hồi lâu không có gặp mặt hòa bình đội đột í c h các đội viên rốt cuộc tụ với nhau tiếc n ố i duy nhất là đầu sư tử chưa có tới dưới mắt sĩ m ạ n cùng éo buộc hoàn toàn đi theo dương thiên long đang làm những người còn lại nhân viên ngược lại cũng có mình một việc làm các bạn trẻ tối nay chúng ta thật tốt uống một chút là lão đồng nghiệp hiệu mặc tiên sinh mới quán trọ khai trương mà chúc mừng the uff lớn tiếng nói ok the uff vừa dứt lời đám này giống được kích thích tố bạo bằng các hán tử người người một mặt sôi trào này các bạn trẻ chúng ta trước lặng yên ăn một chút gì đi chờ lát nữa còn lại các bạn cũng tản đi sau đó chúng ta đến hậu hoa viên tái hảo hảo vui vẻ và tụ tối nay chuẩy thịt n ư n g bia đen nướng chẳng b ỏ bí tết còn có các loại các dạng trái cây chiêu đ á i mọi người vị m ọ t đ ộ i vàng nói này tiên h sinh buổi tối cho ta chuẩn bị mấy cái gian phòng dương thiên long p h ạ hiệu m ọ t cánh tay không thành vấn đề vị m ọ t một mặt hào sàn nói buổi tối bảy giờ cận dơ muốn tới h n vị m ọ t x ứ n g sốt một chút tiếp chỉ gặp hắn lớn tiếng nói này hoa hạ lòng ngươi nói gì cận dơ tiên sinh cũng phải tới không sai hắn muốn tới có phải hay không cái đó nổi tiếng tự do truyền thông người mang mắt tiếng vĩnh viễn một tia không qua loa liền cười đều cảm thấy là xa xỉ người không sai, chính là hắn hoan n g ê n h o a n n g ê n h vị h o ặ không kiềm được cười lên tuy nói ta không thích hắn d á n g vẻ nhưng là hắn tính cách nhưng là để cho ta rất là thưởng thức giống như một vĩnh viên dũng sĩ không có lẽ h ắ n là đấu sĩ vậy kiên nhận không rút ra giờ uff vậy nhận biết cơ giờ đang bày tỏ hoan n g ê n đồng thời hắn không kiềm được chân mày có chút nhữ lại này hoa hạ lòng tên nảy tới đây nhất định là mang tính mục đích tới chẳng lẽ cũng vậy muốn mạch trần cái gì giờ uff nếu đưa đến những người chung quanh một phen liên tưởng mạch trần sắc thờ xu đang nội chiến Bú nhị ạ là vừa q u ả đến s á t thờ s u đ ă n g đất phải đi qua nơi này cách biên giới bất quá chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách so sánh với ạt đi x a bậy bạ mới bùng nổ không lâu nội chiến sao thờ s u đ ă n g nội chiến sớm kéo dài nhiều năm lại hoặc giả là đưa tin hồ ả n bật mê người nở mày nở mặt nói thật nơi này nở mày nở mặt so với âu châu những cái kia nổi danh hồ tới nhưng mà một chút cũng không kém các bạn trẻ mơ tưởng viễn vong liền một lúc lâu dương thiên long lúc này mới k h ẽ mỉm cười nói h ắ n chính là tới đây tùy tiện xem xem ngươi xem các người đem người ta cần g i luôn là tưởng tượng thành một công việc u ồ n g này hoa hạ long ngươi nghe nếu như hắn thật sự là tới xem một chút nói buổi tối ta được cùng hắn thật tốt uống một chút xi mãn cười nói đến lúc đó rồi hay nói chúng ta trước lót dạ bụng nói xong dương thiên long đem bên người địa thức ăn phân phát cho tất cả mọi người nửa giờ sau đó m ị ờ m ậ t những b ả n g hữu khác cửa tất cả tan hết mọi người sau khi đi tới vườn hoa chỉ gặp hậu hoa viên đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết mấy người phục vụ viên đang đang nghiêm túc bận rộn các bạn trẻ để cho chúng ta là m ị ờ m ậ t lớn tiếng nói là tránh nghĩa c ạ ly trên mặt mọi người tràn đầy nhiệt tình nụ cười lớn tiếng kêu lên cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ v o n g du chi mạt nhật kiếm t i ê n nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang ma gạch ngang n h ạ t gạch ngang kỳ em gạch ngang s ẻ n t r ư ơ n g 280. chiêu mộ lính đánh thuê t r ư ơ n g 280. chiêu mộ lính đánh thuê cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình khối lớn ăn thịt miệng to uống rượu mới vừa rồi ở tiệm phệ trong phòng biểu hiện tao nhã lễ độ những tên giới mắt hoàn toàn nhưng là cực kỳ giống lục lâm hảo hán hà đi theo giờ uff những thủ hạ kia cửa bậy ra nhập vào duy chỉ có vạ xi lý đơn giản ăn chút gì liền đi ra ngoài. người nga không phải là rượu như mạng sao dương thiên long rất kinh ngạc với vạn xi ly độ cao tự hạn chế thấy vậy hắn sách ra hai nghe bia đèn s o đi ra ngoài này người làm người làm sao không uống chút rượu thấy vạn xi ly một người cô đơn xem tv dương thiên long cười nói xin lỗi ông chủ ta không thích uống rượu vạn xi ly có chút ngượng ngủng không thích uống rượu dương thiên long khẽ mỉm cười nói các người chiến đấu dân tộc không phải rất thích uống rượu sao đó là tuyệt đại đa số bao gồm trước kia ta nhưng là tuyệt đối không bao gồm bây giờ ta vạn xi ly cười cười nói đó là cái gì nguyên nhân để cho người thay đổi người làm dương tiên long không k i ề m được hỏi vạ sĩ lì khẽ mỉm cười nhìn dương tiên long như nhau nói là chiến tranh ông chủ người không biết sa thần chiến tranh có bao nhiêu tạm gốc chính là bởi vì là ta một lần tham uống để cho ta hết mấy minh đệ cũng hy sinh trở về sau đó chỉ có chúng ta đại đội này bất kỳ khen thưởng cũng không có mọi người làm sao tới liền làm sao trở về cho nên bây giờ tất cả mọi người cũng qua rất rõ b ẩ n nói tới chỗ này vạ sĩ lì thật sâu chôn xuống đầu ta hận chính ta nếu như không phải là ta cái này làm đại đội trưởng tạm thời tham、ly. những cái kia đi theo các minh đệ của ta là không biết như vậy nói thật dương thiên long hoàn toàn không ngờ rằng vạ xì lì vẫn còn có như vậy bóng tối lịch sử là một người vết sẹo bị vạch trần sau đó dị vang thống khổ sẽ lần nữa tấn công tới vạ xì lì đem đầu thật sâu chôn với đầu gối ở giữa một lúc lâu lúc này mới g ơ lên chỉ gặp hắn thở ra một hơi dài tựa như tháo xuống chục nghìn tấn nặng sức nặng vậy hắn ánh mắt có chút thịt sống đỏ lên bây giờ bọn họ quá đều rất g â y go có mấy cái không chịu nổi loại này nghèo khó sinh hoạt đều đã tự sát ông chủ có lẽ ngươi không có cảm thụ qua nghèo khó là một người đối mặt vô cùng vô tận không thấy được bất kỳ một chút hy vọng lúc này hoặc là tiếp tục chịu đựng thống khổ hoặc là liền lựa chọn chết vạ xi l e lúc nói lời này rất là nghiêm túc vạ xi l e cảm ơn ngươi cho ta nói câu chuyện này nói thật câu chuyện này rất để cho ta cảm động nếu như có thể ta muốn cùng ngươi cùng nhau là bọn họ làm chút gì dương thiên long vũ vạ xi l e b ả vai nói vạ xi lee s n g sốt một chút trong mắt một mảnh mê man g ông chủ là bọn họ làm chút gì để cho bọn họ đều được là chúng ta người làm ông chủ bọn họ trừ giết người nhưng mà cái gì cũng không biết vạ sĩ、sì、ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhưng mà dưới mắt ta chính là cần bọn họ đi giết người dương thiên long thanh â m rất nhỏ nhưng là lại để cho vạ sĩ、sì、ly chữ chữ lọt vào thai dễ h a i ta có thể đi vạ sĩ、sì、ly lập tức đứng lại chờ lát nữa ngươi thì biết vạ sĩ、sì、ly ta cần người bởi vì là chúng ta đối mặt cũng không phải là cái gì băng đẳng mà là quân phản loạn vậy ta bây giờ cùng bọn họ liên lạc một chút ông chủ ngươi cần muốn bấy nhiêu người chỉ ít hơn hai mươi đi, dĩ nhiên càng nhiều càng tốt đãi ngộ nói tới trả vé máy bay cộng thêm hai mươi trợ cấp ở phi châu mỗi ở một ngày trợ cấp một nghìn đô la phải vậy ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại vạ x、sì、ĩ l ì rất là nghiêm túc nói không thành vấn đề chờ lát nữa cơn dở tiên sinh lúc tới ngươi cùng hạ cũng cùng nhau tham gia nói xong dương thiên long lại là nhẹ nhàng vỗ một cái vạ x、sì、ĩ l ì bà bay vạ x、sì、ĩ l ì gật đầu một cái không thành vấn đề kết thúc cùng vạ x、sì、ĩ l ì đối thoại sau đó trở lại hậu hoa viên lại cùng các bạn trẻ thoải mái uống thỏa thích đứng lên này hoa hạ long người chạy đi nơi nào nhanh chóng tới đây uống rượu sĩ、sì、màn lớn tiếng nói eo cũng không yếu thế hoa hạ long dựa theo người hoa các ngươi truyền thống ngươi có phải hay không phải liền t u ổ i ba bình như vậy kích thích tuyến tượng h thật biểu diễn không thể nghi ngờ là đám này tháo các lao ra mà thích tiết mục dương thiên long cũng không tới giả dẫu sao mọi người đều là dựa vào chân thực tới trao đổi ta ăn trước điểm lóc ra bụng sau đó thổi rất ba bình như thế nào lao đồng nghiệp mau ăn thịt bò này mới vừa dán đi ra ngoài ạn bạn một mặt cười đều đem thịt hồ hồ thịt bò đưa tới trước mặt hắn lúc trước chiếu c ô uống rượu trong bụng quả thật có chút gặp không dừng được cầm dao n ĩ a lên dương thiên long đem trong đĩa thịt bò cắt thành mấy khối lớn một hớp đi xuống mùi này quả nhiên rất phi phạm được ta thực hiện hứa hẹn các bạn trẻ nhìn ạ nói xong chỉ gặp dương thiên long một mặt dễ dàng kéo ra ba nghe bia đen tiếp cổ một ngưỡng từ ngực từ ngực đổ đi vào ở hắn lúc uống rượu chung quanh kính bảo âm nhạc v ậ y văng lên lần này lại là để cho bọn họ tuyến thượng thận làm đột nhiên tăng mạnh này hoa hạ long tới uống một cái huỳnh m ọ t đi tới ném cho hắn vừa nghe bia lao đồng nghiệp thời gian sắp tới ta phải đi tiếp một chút cần g i tiên sinh bây giờ đã là sáu giờ năm mươi cách cần giờ máy bay rơi xuống đất cũng không quá mười phút tả hữu thời、gian. đi đi muốn không muốn đưa ngươi vị m ậ t không kiểm được hỏi lão đồng nghiệp cái này cũng không cần bất quá mấy trăm mét khoảng cách xa thôi dương tiên long cười cười nói phải vậy ngươi đi nhanh mau trở lại chúng ta c h ờ ngươi cùng cớ giờ ok cùng vị m ậ t vỗ tay sau đó khoác kiện bên ngoài bộ dương tiên long đi ra ngoài ông chủ có hai mươi ba người đều nguyện ý tới một đến đại s ả n h và s、si、ì l y nhanh chóng đứng dậy có thể chúng ta yêu cầu không phải là người nhiều mà là tinh b ì n h cường tướng dương tiên long cảm thấy cộng thêm bọn họ người nơi này đoán chừng cũng chỉ ba mươi người chừng đi thôi v ạ sĩ l ì cùng ta đến sân bay đi đón cờ d ở tiên sinh cần phải lái xe sao v ạ sĩ l ì không kiềm được hỏi đem dịp dạng lở lái lên dương thiên long vừa nói vừa đi ra phòng khách rất nhanh v ạ sĩ l ì lái dịp dạng lở liền đi tới cửa quán trọ mở cửa xe dương thiên long nhảy lên v ạ sĩ l ì chờ ta lát nữa cho ngươi chuyển sáu trăm c đô la ngươi hỗ trợ đem phiếu mua để cho bọn họ ở nhà ngây nô cái một hai ngày liền có thể tới đây v ạ sĩ l ì gật đầu một cái nói ông chủ đám người kia đều là độc thân chó bọn họ không cần một hai ngày có lẽ sáng ngày mốt đã đến người đàn ông độc thân thật ra thì cái này cũng tốt nhất dẫu sao bọn họ phải đối mặt không phải đ g i ỡ n mà là một chàng tràn đầy mũi thuốc súng chiến tranh viên đạn là không có mắt ở trên chiến trường cũng không có thân phận phân chia phải người an bài song chính là đang nói chuyện chỉ gặp bọn họ đã đến sân bay bú nhỉ ạ sân bay rất nhỏ bên trái là lên đường thính phía bên phải là đế thính hai mắt người nhìn c h ầ m c h ầ m sân bay đế thính vào giờ phút này cận d ợ tiên sinh ngồi chuyến bay đã bay đến đỉnh đầu bọn họ mười lăm phút sau đó chỉ thấy được đạt thính nơi đó tràn ra một đám người những người này lấy người ra trắng chiếm đa số chỉ có số ít người ra đen cộng thêm cái cái khác người ra vàng g i ặ t g a phu vạ xi l ì không kiềm được nói ra dương thiên long sửng sốt một chút ngay sau đó nhìn xem vạ xi l ì chỉ gặp hắn ánh mắt chăm chú nhìn một cái mang mắt kiếng người da trắng cái này người da trắng nhìn qua ấm văn nho nhã một phái học giả phong độ hắn là ai quan sát vạ xi l ì diễn cảm sau đó dương thiên long biết cái này g i ặ t g a phu tuyệt đối không phải cái gì vạ xi l ì bạn không có gì bất ngờ xảy ra hai người bây giờ hẳn có cái gì va chạm chị n vợ d gặp t vạ sĩ lee hung tận nói chị phạm dương tiên long không kiềm được hướng giả kỳ ẹ vị trí lần nữa nhìn lúc này có bảy tám cái âu phục dạy ra người đem hắn vây ở ở giữa tiếp một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn tên nảy chính là sợ tốt nở v ạ sĩ lì căm ghét dạ kỳ ẹ、e, nhưng là hắn nhưng là rất trấn tĩnh tên tiên nguyên lai、like、là liên xô hồng quân một cái xe tăng lữ thiếu tướng sau đó s a thần muốn độc lập hắn gia nhập quân phản loạn ở s a thần sau khi chiến tranh kết thúc hắn là làm là chiến phạm bất quá thật đáng tiếc chúng ta cũng không có bắt được dạ kỳ ẹ、e. v ạ sĩ lì đưa mắt nhìn dạ kỳ ẹ、e、lên xe tên nầy rất là tinh thông cơ giới chế tạo nghe nói hắn sau đó đặc biệt ở phi châu địa khu làm lên súng ống đạn dược làm ăn hắn bây giờ còn dám hay không trở về nước dương tiên long không kiểm được hỏi không biết bất quá tên nầy dịch dùng trước kia là dâu quai hàm một mặt hùng tướng bây giờ nhìn qua giống như là giáo sư vậy ấm văn nho nhã vạ sĩ l e thấp giọng nói bây giờ mặc dù sa thần quân phản loạn đã bị trấn áp nhưng là vẫn có một số người ở xử lý trước hoạt động kinh khủng ta cảm thấy cái này dạ kỳ h ẹ là thoát không khỏi liên quan xem ra người này năng lượng quả thật không nhỏ dương thiên long nhẹ ra một hơi ông chủ mới vừa rồi tiếp người hắn là ai ngài biết sao vạ sĩ l e không kiềm được hỏi tên tiên là s ở tôn nở người mỹ nguyên bản cùng ngụ một bọn họ quan hệ rất tốt bất quá năm gần đây tên này nhưng là biến thành một người khác vậy bắt đầu làm lên súng ống đạn dược mua bán như quả không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ lúc này khẳng định có lùi tới làm ăn v ạ xì lì gật đầu một cái da kỳ ẹ、e、là một dất tên giàu h ạ t ông chủ hắn đi tới b u n g h ỉ ạ sau đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải nhiều chú ý điểm nói xong v ạ xì lì s ờ một cái t r ò m dâu của mình thiếp hắn có chút tự nhủ ta hẳn đem dâu thế dương thiên long gật đầu một cái nói thật chúng ta cũng là một mực đê để phòng sợ tôn nở bất quá tên này luôn là xuất quỷ nhập thần sau khi nói xong dương thiên long ho đánh mở bản đồ điện tử lựa chọn mục tiêu theo dõi kiểu mẫu này, ông chủ cái đó nhìn như rất nghiêm túc lao đầu có phải hay không cơn dở tiên sinh ngay tại dương thiên long mới vừa từ hệ thống lui ra ngoài sau đó chỉ gặp vạ xì l ì lớn tiếng nói tìm theo tiếng nhìn lại quả nhiên thấy cả người quần áo t h ư ờ n g tay cầm hắt túi cơn dơ đó chính là cơn dơ tiên sinh đi xuống xe nói xong dương thiên long mở cửa xe nhảy xuống ra cửa trạm cơn dơ nhìn chung quanh hết sức ở đám người chung quanh trong tìm dương thiên long bóng người cho đến dương thiên long bọn họ nhảy xuống xe hướng hắn đi lúc tới cơn dơ lúc này mới phát hiện những thứ khác người nước ngoài nhiệt tình so sánh cận giờ nhìn qua tựa hồ rất là bình thản hắn biểu tình trên mặt chỉ có từng tiêu mị cười hoa hạ long người khỏe cận giờ tiên sinh ngài khỏe tối nay chúng ta ở hiệu mập tiên sinh mới quán trọ nơi này cách nơi đó rất gần dương thiên long cười nói cận giờ gật đầu một cái ngay sau đó đưa mắt về phía vạ sĩ lì hoa hạ long vị này hẳn liên bang nga người chứ không đợi dương thiên long trả lời vạ sĩ lì chủ động v ẫ n đáp đứng lên đúng vậy tiên sinh ta liên bang nga người đã tham gia xa thần chiến tranh lao đầu hít mắt hỏi vạ sĩ lì gật đầu một cái đúng vậy tiên h sinh ngài làm sao biết từ vết thương trên người của ngươi cùng với ngươi được làm đặc điểm cận giờ vẻ mặt thành thật nói ta g h é t chiến tranh nhưng lại nhưng lại không thể không lần lượt đi cuốn vào hoa hạ lòng tên n à y nhìn như h ắ n rất có năng lực đương nhiên biết vạ sĩ l ì là toàn bộ có thể chiến sĩ dương thiên long cười nói không có hắn sẽ không đổ không sai ta còn lấy là s a thần trong chiến tranh lưu lại đều là máy giết người cận giờ không kiềm được gật đầu một cái rất hân hạnh được biết ngươi người làm cận giờ tiên sinh ta kêu vạ sĩ ly vạ sĩ ly lễ phép đáp lại vạ sĩ ly cơn g i ờ n ó i trước liên xô một người anh hùng tên chữ t hướng ngươi kính chào cảm ơn vạ sĩ、sì、l ì không kiềm được gật đầu cười cho chuyện mấy câu sau đó ba người liền đi về phía ngừng ở một bên dịp r ă n g lờ phi châu giao thông thiếu thiếu hệ thống hoạch định đặc biệt là bù ni ạ như vậy xa xôi địa phương sân bay nơi này cũng không ngoại lệ chờ bọn họ sau khi lên xe đông nhiên sau lưng một chiếc xe van lái tới đem bọn họ đường trở về hoàn toàn lấp kín những thứ này t h ằ n g đáng chết vạ sĩ、sì、l ì nhanh tránh á n h đèn lại nhân cái loa một cái không ngờ xe van dặm các người da đen vẫn là thợ ơ chỉ gặp bọn họ từng cái gật gù đắc ý nào hết sức thích ý hưởng thụ nổ tung âm nhạc nơi mang tới khoái cảm thậm chí ngồi ở vị trí kế bên người lái người ra đen một mặt hết sức khinh thường hướng vạ xỉ lì giơ lên ngón tay giữa này người làm phiền thoái di chuyển vừa xuống xe vạ xỉ lì không kiềm được vỗ một cái đối phương cửa kiếm xe người bên trong xe còn là một bộ quên mình diễn cảm cho đến vạ xỉ lì đưa bàn tay biến thành quả đấm bọn họ lúc này mới dừng lại này không ư ờ i m u ố ngồi làm ì n g ở vị trí kế bên tài xế người một mặt khinh miệt nhìn vạ xỉ lì nói ta nói người làm các người phải di chuyển di chuyển xe nếu không ta không đi được vạ sĩ lì ngược lại là tâm bình k h í hỏa tựa hồ không nhìn ra hắn đối với những thứ này người da đen có cái gì nơi bất mãn dựa vào cái gì tên kia r n g rưng ngươi đặc biệt cũng không hỏi t h a m một chút chúng ta là ai là ai vạ sĩ lì không kiềm được hít mắt lại người làm đây là nơi công cộng các người không di chuyển xe phía sau ai cũng không đi được muốn hì mà nói đi về nhà hì c ú t đi đố nguyện ý ở nơi nào hì liền ở nơi nào hì còn đến tiên ngươi cái này người mụ chít chít kỷ b a n nghiêng dựa vào phía sau còn có mình anh em cái này người da đen thật sự là một chút cũng không kết đảm ta đếm tới ba nếu như các người không di chuyển xe ta để cho các người khóc nói xong vạ sĩ lì hướng bên trong xe những người này ném làm người ta xinh sợ ánh mắt sợ ngươi cái cầu cái này người da đen hiển nhiên cũng không phải cái gì hiền lành chỉ gặp hắn vặn q u a đầu hướng về phía người phía sau lớn tiếng nói này các bạn trẻ cái này thẳng ngu muốn làm chúng ta liền hắn cái mẹ phía sau người da đen cũng là mặt đầy khinh thường bọn họ căn bản không có đem vạ sĩ lì như vậy một cái nhìn như ngũ q u a n cũng không hoàn chỉnh người để ở chỗ này Ơ a còn đặc biệt đựng tì dịp ó the cả d ị bìn hàng sau người thấy vạ sĩ lì tôn dung sau đó không kiềm được châm chọc đứng lên ta nói người mù ngươi n ó i muốn người mù là một thằng ngu điểu người da đ e n đặc biệt âm nhạc thiên phú lại để cho có hai tên chơi nổi lên dạng bọn họ hoàn toàn đem trước mặt vạ s ỉ lì coi là vui vẻ quả lăn xuống tới vạ s ỉ lì thật sự là không có ở đây cùng bọn họ phí miệng lưỡi chỉ gặp hắn một cái mở cửa xe đem ngồi kế bên người lái người da đen kia ném một cái liền ném tới lan c a n bên tên kia thậm chí còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền bị lan c a n lực trùng kích đụng hôn mê cỡ mờ tự tìm cái chết thấy mình đồng bạn bị người làm phía sau các người da đen vội vàng đem cửa xe mở ra vạ sĩ lì không kiềm được một hồi cười nhạt những thứ này xuống người căn bản còn không có thấy rõ ràng bên ngoài tình huống liền trực tiếp bị có đã hôn mê thấy vậy bên trong người da đen không dám l ô mãng ta đến tới ba vội vàng đem xe cho ta rời đi nếu không ta cho các người đẩy xuống sườn núi vạ sĩ lì trận to mắt một mặt tức giận mười phần ra lệnh Ủm, đại ca chúng ta bây giờ liền di chuyển bên trong người da đen dọa sợ không nhẹ ở bọn họ nhận rõ sợ trước mặt cái này người da trắng thực lực sau đó giống như là con gà con bậy rất nhanh Cái n à y c h i ế c xe v a n liền rời đi c h ỗ k h á c vichi. Va s i l y nẹ h n h à n g nhìn bọn họ n h ư nhau sau đó, mở cửa xe nhảy lên. Anh, chiếc này lên. Vang c h i ế c này zip dang l ở biến mất ở b ó n g đêm m ị t mơ t r o n g Con v ợ ở d ù n g t i ể u cầu dùng h ộ b ộ tiêu d i ê u t i ể u t h ầ n c ô n h t tê s ê t hai châm hai gạch c h é o châm c o m gạch c h é o xe gạch n g a n g đi ở gạch nàng tang gạch n g a n g con chung hai chăm tam mười hai. k ế h o ạ c hành h động c h ơ n g hai chăm tam mười hai. Kay mặt hành động con v ợ ở d ù n g t i ể u cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình không tới một phút thời gian, dưng kỳ lòng, con dỡ liền chờ về hiệu mất con chó. Nay, tiến sinh nếu không đi theo người chúng ta cùng đi bốn chút đối với cận giờ dương thiên long phát ra mời cận giờ lắc đầu một cái đẩy một cái trên kệ trên sống mùi mắt tiếng nói hoa hạ lòng các người chơi chính là ta về phòng t r ư ớ c ở giữa sửa sang một chút tài liệu chờ lát nữa các người kết thúc ta c h ờ n g ư ờ i cửa nếu không giúp ngươi làm chút bữa ăn tối cận giờ tiếp tục lắc lắc đầu nói không cần ta tại trên máy bay đã dùng qua bữa ăn thực được rồi vậy ngài làm việc trước chúng ta chờ lát nữa sẽ tới dương thiên long cười nói cận giờ gật đầu một cái ngay sau đó liền đi lên thăng lầu ở trong hậu hoa viên những thứ này các bạn trẻ vẫn còn ở trẻ chén say x ư a bất quá bọn họ cùng nhận trình độ không có lúc trước như vậy kịch liệt hoa hạ long cận dở tiên sinh đâu thấy dương tiên long đi tới vị mật không kiềm được hỏi dương tiên long cười một tiếng nói lao đồng nghiệp ngươi biết hắn tính cách hắn không quá vui vẻ như vậy phương thức vị mật gật đầu một cái nếu không thích vậy coi như xong tới chúng ta tiếp theo uống toàn bộ bữa ăn tối một mực kéo dài đến tối chín giờ n ử a lúc này mới kết thúc xi m ạ n eo bu không có rời đi mà là theo chân dương t i ê n long bọn họ đi cận dở gian phòng cận dở gian phòng là căn hộ so sánh với lúc trước cái đó quán trọ bị m ậ t m ớ i quán trọ muốn sang trọ n không thiếu tuy nói các bạn trẻ cũng uống nhiều rượu nhưng là không có một người làm ơ hồ mỗi người bọn họ ở trong lòng suy đoán cợt dở đến mục đích nhất nhất giới thiệu sau đó cợt dở cũng không v ò n v ò các bạn trẻ ta cần các người đi chợ giúp bạn cũ của ta ột bẻm vừa nghe ột bẻm tên chữ sau đó xị man bọn họ không kiềm được một mặt kinh ngạc cái này ột bẻm không phải là addis hạ bảy bạ tổng thống sao liên tưởng đến gần đây addis hạ bảy bạ buộc phát nội chiến quân tránh phủ cùng phản tránh phủ võ trang kịch chiến say xưa sau đó bọn họ trong lòng cũng rõ ràng liền cẩn dở chuyến này mục đích các bạn trẻ dưới mắt có lẽ chỉ có các người có thể c ứ u hắn cẩn giờ nói không sai tột bẻm ở a d i s a bậy bạ không làm quân thiệt không làm độc tài một lòng một nguyện vọng muốn đem a d i s a bậy bạ kinh tế cùng dân xanh làm lên hắn nhậm chức sau đó lực mạnh chỉnh đốn c h á n h phủ tham ô thối giữa rất là phải lòng dân được dân tâm hậu quả chính là đem một vài nguyên bản có thế lực đại tài p h i ệ t các tội như quả không có gì bất ngờ xảy ra phản c h á n h phủ võ trang sau lưng nhất định là có những cái kia đại tài phiện giúp đỡ như vậy chúng ta hẳn làm sao đi ở phi châu làm nhiều nam lính đánh thuê x ì mạn cùng n g h è o bục rất là nhiệt huyết bọn họ khát vọng chiến tranh chúng ta chỉ có một con đường duy nhất một con đường chỉ gặp cần giờ đem to lớn phi châu bản đồ bảy phía trên dùng màu đỏ tiêu chuẩn một con đường chúng ta dọc theo hồ án bật thủy đạo một mực đi tới trước đến sắt thờ s u đ a n g sobi ở nơi đó tiến hành vật liệu tiếp tế sau đó chúng ta lại ngồi xe suv đến khoa đặc biệt c h ấ n khoa đặc biệt c h ấ n khoảng cách đạt đi xã bảy bạ thủ đô hết thì o a chỉ có năm mươi cây số khoảng cách bất quá cái này năm mươi cây số sẽ là một cái độ cao so với mặt biển tranh lệch lớn vô cùng địa khu ở khoa đặc biệt c h ớ n nơi đó độ cao so với mặt biển là chín trăm gạo đến ethiopia sau đó nơi đó độ cao so với mặt biển trực bước hai nghìn sáu trăm trăm t r ă bây giờ ethiopia ba ngày hết sức nóng bức khô giáo đến buổi tối có ấn độ dương thổi tới dòng nước lạnh đưa đến nhiệt độ sẽ trực tiếp xuống đến số không độ trở xuống bất quá nơi đó rất ít tuyết rơi cận giờ đem bọn họ tiến về phía trước kế hoạch đại khái nói một lần ở sobi sao thờ su đang nấu ngươi toan tính võ trang đầu mục tắc đinh tướng quân sẽ trợ giút chúng ta ta đến lúc đó sẽ một mực ở lại s ô bi chờ đợi tin tức của các ngươi cận d ở vẻ mặt thành thật nói có thể không đi hay không đường thủy trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đã qua e o b u c không kiềm được hỏi cận d ở lắc đầu một cái chúng ta chỉ có thể làm bộ như nghiên cứu khoa học đoàn đội mới có thể đi đường thủy nếu như sử dụng phi hành khi nói rất dễ dàng bị ra d a đón được sau đó bị s ắ p thở sudan hoặc là là u gan d a phòng không quân đội dùng pháo binh đánh rơi vạ sĩ lùy không kiềm được nhữ mày một cái tiên sinh như thể nói hai quốc gia này đã ở biên giới lên bố trí ra đa đúng vậy đã có ra đa cho nên chúng ta chỉ có thể đi đường thủy ta sẽ ngụy tạo một phần liên hiệp quốc hoa kiểm tra kế hoạch thư đến lúc đó chúng ta mang là được rồi vậy ngươi có thể nói một chút đạt đi xạ b ở y bạo phản tránh phủ võ trang thực lực sao h a hỏi tiếp đối phương ước chừng bảy tám nghìn người tất cả đều là bộ binh trừ mấy chiếc xe tăng bên ngoài không có quá nhiều vũ khí hạng nặng bất quá những người này gợi lên trượng lai、like、rất không muốn sống thủ lãnh bọn họ kêu c ắ t nhĩ trước kia là phản đối đảng một cái lãnh tụ vậy xem ra quân tránh phủ lực lượng cũng không được đi suy nghĩ bảy tám nghìn người là có thể đem quân tránh phủ đánh quân lính tan g ã chắc hẳn bọn họ sức chiến đấu cũng làm mảnh giấy vụ quân chánh phủ chỉ có không tới hai mươi nghìn người tuy nói có máy bay lại pháo nhưng là những cái kia phản chánh phủ võ trang thường xuyên hướng trong khu dân nghèo chạy trốn bọn họ trên căn bản thuộc về c h ỗ t ố i đây chính là tại sao quân chánh phủ tiếp liên tục đánh bại l ù i nguyên nhân vậy chúng ta liền bắt giặc phải bắt đua trước bắt các nhĩ sĩ màn lớn tiếng nói cận giờ gật đầu một cái không sai các nhĩ là bọn họ lãnh tụ tinh thần bắt được các nhĩ thì chẳng khác nào nửa thắng lợi bất quá tên n ẩ y rất là xuất quỷ n h ậ p thần nghe nói các nhĩ ẩn nút với hạt đ h ị xã bảy bạ đông bộ cao nguyên nơi đó cao nhất độ cao so với mặt biển đến gần bốn nghìn gạo loạn thạch thành chết hang núi thành đoàn như quả không có gì bất ngờ xảy ra các nhĩ liền che giấu ở những hang núi kia bên trong tốt nhất là ở bên ngoài sơn động có thể bắt được các nhĩ nếu không một khi vào sơn động chúng ta giống như là ở trong ao con rùa đen vạ s i l ì vẻ mặt thành thật nói keo bục lắc đầu một cái không nếu quả thật nói như vậy chúng ta thậm chí liền con rùa đen cũng không bằng chí ít con rùa đen còn có thể đem đầu đưa vào vỏ rùa mà chúng ta chỉ có thể mặc cho người làm thịt cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng đến lúc đó ột bẻm sẽ tiếp viện các người những thứ này người phi châu đánh giặc không có chút nào chiến thuật có thể nói nếu như có thể các người thật tốt huấn luyện một chút bọn họ tin tưởng bọn họ sức chiến đấu cũng không kém ở toàn bộ thảo luận qua t r ì n h trong dương tiên long không nói một lời đối với chiến tranh hắn chỉ là một tay mới tuy nói cùng đảng đầu lâu đã làm cùng quân khăn xanh cũng đã từng làm nhưng là những cái tiêu cùng chiến tranh so với thật sự là chuyện nhỏ mọi người mục đích rất rõ ràng cũng không có nhiều ít cần thảo luận đồ ở cuối cùng dương tiên long nói chuyện các bạn trẻ cần muốn cái gì các người nói cho ta ta tốt chuẩn bị nghe lời này một cái mọi người không kiềm được cười lên x ì mản chỉ vạ xỉ lì nói các vị l a o đồng nghiệp ta cảm giác gạt đi xa bậy bạ địa hình cùng sa thần rất giống chúng ta bốn cái cũng làm qua linh đánh thuê nhưng là cùng sa thần đánh giặc chỉ có vạ xỉ lì có kinh nghiệm ta cảm thấy vạ xỉ lì kinh nghiệm rất trọng yếu x ì mản sau khi nói xong ha eo b ụ ộ c cũng không khỏi gật đầu một cái vạ xỉ lì sau khi suy nghĩ một chút nhìn dương thiên long nói ông chủ ta quay đầu sửa sang một chút sau đó cho ngài một phần danh sách dương tiên long gật đầu một cái bày tỏ không thành vấn đề các bạn trẻ chuyện này liền nhờ các ngươi nếu như thành công hy vọng mọi người có thể đi ạt đi xa b ở y bạ đầu tư tuyệt đối sẽ cho các người lớn nhất ưu đãi cuối cùng cận dơ một mặt trịnh trọng cảm ơn đứng lên c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên httv hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba trung núi t r ô n liệt cốt t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba trung núi t r ô n liệt cốt cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g ú t mình cận g i cũng không có rời đi bù ni a mà bây giờ là internet rất phát đ ạ t xã hội chỉ cần có lưới hắn ở nơi nào đều giống nhau vị mật mới quán trọ tốc độ mạng cũng không t ệ lắm tương đương với trong nước 1 0 ờ i m a zl vì vậy hắn quyết định ở chỗ này chờ đợi một cái tuần lễ cơ đó sau đó cùng dương thiên long bọn họ cùng đi hai ngày kế tiếp dương thiên long bắt đầu dựa theo vạ xi、si、lì cung cấp danh sách ở kho vũ khí bên trong tiến hành mua những thứ súng này trên căn bản đều là âu châu chế tạo vậy cũng trải qua chiến tranh 23 cái nước nga lính đánh thuê cộng thêm bọn họ đám người này tổng cộng là h a người mỗi người một bộ chống đạn dụng cụ cộng thêm vô tuyến điện dụng cụ n còn g như cô trang vạ xi lì căn bản cũng chưa có biết ngược lại là mỗi người cả người háo chống gió bị hắn nhấn mạnh nhiều lần còn lại chính là hậu cần trang bị cái gì túi ngủ bởi nước vạ xi lì vậy đưa ra mỗi người một cái khuyết người khách quân đao xem ra cái này khuyết người khách quân đao quả thật sâu sắc những lính đánh thuê này cửa khen ngợi nhất là đặc biệt là hắn lại mua một cái lực sát thương cực lớn cung n ỏ đây là cho ai dương thiên long rất là tò mò a kin tớ tên n à y rất là sở trường cung tên vạ sĩ lì c ư ờ i một tiếng cùng hắn ngày mai sau khi đến để cho hắn thật tốt cho ngươi biểu diễn một phen thấy vạ sĩ lì chiêu mộ tới lính đánh thuê cũng là bắt tiên qua b i ể n biểu hiện các bản lĩnh cao cường đối với nhiệm vụ lần này dương thiên long tự nhiên cũng là tràn đầy lòng tin chuẩn bị những thứ này không phải việc khó gì đa số ở trong hệ thống mua số ít thì trực tiếp để cho lý vi dân giúp từ kin xa xa mua đến lúc đó đi không c h u n g phân phối cũng chỉ một ngày thời gian đã đến không h ạ hơn dương thiên long trở về một chuyến thôn s、sì、ị mạn cùng éo bục còn mang những dân binh kia ở huấn luyện đi qua mấy tháng huấn luyện những người này trên người cái loại đó lưu lý lưu khí hoàn toàn biến mất không gặp thay vào đó là chiến sĩ trên người cái loại đó kiên n h ẫ n không rút ra khí chết liệu chính dương đâu dương thiên long trận phát hiện trong này cũng không có liệu chính dương lao đồng nghiệp hắn không phải tìm ngươi đi sao éo bục cũng là một mặt kinh ngạc thì ta nào có chuyện dương thiên long nhữ mày một cái từ đánh hắn tiến vào thôn tới nay cũng chưa có thấy lưu chính dương đang lúc ấy thì chỉ gặp một bóng người đón ánh mặt trời chạy tới người này tốc độ rất nhanh lại một mực lấy tốc độ đều đặn tiến về trước thẳng tới ánh mặt trời lại nữa soi đến hắn sau đó dương thiên long lúc này mới thấy rõ cái này trẻ t r â u chính là lưu chính dương chú long nghe nói các người phải đi ạt đi xạ b ở y b ạ i c h ố n g của bố lưu chính dương vẽ mặt thành thật thợ hồn hề nói người nào nói dương thiên long không kiềm được lớn tiếng hỏi n g ư ờ i chớ xía vào người nào nói ta chỉ hỏi ngươi một câu mang không mang theo ta đi lưu chính dương một mặt trực câu câu nhìn dương tiên long không mang theo dương tiên long lần nữa lớn tiếng nói cái này cũng không phải là đ ù a dỡn ngươi lấy là diễn tập vẫn là đ ù a dỡn vậy ngươi làm sao cũng phải đi lưu chính dương hết sức không rõ ràng ta đi là có ta nguyên nhân nhưng mà ta muốn đi ta muốn cùng các người cùng nhau tác chiến thấy cứng rắn không được sau đó lưu chính dương thanh n â m ngay tức thì mềm nhún không thiếu tránh dương cái này thật không phải là đ ù a dỡn chúng ta đi cũng không nhất định sẽ trở lại t r u n g núi chôn l i ệ t q u ố t ta phải đi lưu chính dương rất là kiên quyết chung núi chôn lê cốt dương tiên long không kiềm được quan sát tên lệ như nhau đầy mặt kiên nghị tránh dương ở sân bay bọn họ trong phi trường nơi đó quản lý là cha ta chiến hữu têu lưu vĩ ngoại hiệu giao gâm năm đó hắn cứu cha ta một mạng bây giờ ta phải đi đem hắn cứu lại được lưu chính dương nói xong lại móc ra điện thoại di động chú long ngươi xem đây là ba ta cho ta phát tin nhắn ngắn hắn vậy là đặc biệt giúp đỡ ta đi nói xong lưu chính dương cầm trong tay điện thoại di động đưa cho dương thiên long nửa tin nửa ngờ nhận lấy lưu chính dương điện thoại di động vừa thấy quả nhiên thấy hai cha con đối thoại nhìn ra được lưu thắng lợi thái độ vậy rất kiên quyết tránh dương năm đó ta gặp nạn là giao gâm lão anh xuất thủ cứu g i ú p dưới mắt giao gâm lão anh gặp nạn chúng ta phải nghĩa vô phản cố đi dương thiên long biết lưu chính dương là sẽ không lừa gạt người. người có thể hay không đi không phải ngươi ta định đoạt đến lúc đó chở những cái kia lính đánh thuê tới đây chúng ta sẽ cùng nhau hợp luyện nếu như ngươi không được như vậy mời thối lui ra dương thiên long lớn tiếng nói hắn diễn cảm là l ê n h k h ố c lời nói cũng là l ê n h k h ố c nhưng là trong lòng nhưng là nóng hổi từ xưa tới nay người hoa liền đem t ì n h nghĩa nhìn rất trọng yếu hắn biết nếu như lúc này giao gâm lào anh gặp nạn bọn họ lưu ra không có xuất thủ i ể u rút sợ là hai cha con muốn này náy cả đời nhưng là trong này bất kỳ một người nào đều không thể kéo chân sau không nghi ngờ chút nào cận d i là thông minh hắn cho đến sổ b ỉ cũng không lại đi yên tâm chú long ta không biết kéo chân sau thấy dương thiên long rốt cuộc cho mình cơ hội lưu chính dương trên mặt lộ ra đứa trẻ bậy đ ụ cười nụ cười này nhìn dương thiên long là ngũ vị t ặ p trần hắn trong lòng chỉ nói thắng lợi lao anh ngươi ngược lại tốt câu nói đầu tiên đem tránh dương giao cho ta ta còn phải ở trên chiến trường trông coi tốt thằng nhóc này bảo đảm hắn a n an toàn toàn trở lại người làm nhiều khác tên nầy cũng không tệ chúng ta lần này không có người da đen có phải hay không không q u á ổn thỏa eo bụ không kiềm được hỏi tên nầy là tay hào thủ nếu như nguyện ý mang theo hắn dương thiên long nhẹ nhàng một câu nói đem qua eo bụ gật đầu một cái hướng về phía dương thiên long làm một động tác tay ok ở sân huấn luyện nhìn một lúc lâu huấn luyện sau đó dương thiên long lúc này mới trở lại trong thôn ở thôn đi một vòng v ỡ lần vậy nhân cơ hội cho hắn hồi báo một chút từ hồ ả n b ậ n vận chuyển tới sông xa chất lượng khá vô cùng có thể không thể giúp tìm chút khách hàng dương thiên long nhìn v ỡ lần hỏi v ỡ lần bày tỏ mình tận lực cố gắng rời đi công trường sau đó dương thiên long ở trong thôn tìm được dũng hắn cho dùng bố trí một cái nhiệm vụ dẫu cái này hai ngày giúp ta nhiều bắt điểm lính cầu manh điều hơn nữa nhất định phải bắt hơn nữa không thể làm tổn thương phải hoàn hoàn chỉnh t h u ầ n dưỡng dịch phải dùng đây chính là cái đại sắc khí có linh cầu cùng mánh điêu tương trợ chắc hẳn lúc này nhiệm vụ độ khó vừa nhỏ liền không thiếu đi dẫu lúc này v ô ngực bày tỏ nói tập hợp toàn thôn lực lượng bây giờ liền khai tiền mánh điêu thiết lập bộ linh cầu đào hố những thứ này đều là thôn một người t h ư ờ n g xài phương thức săn thú thứ hiệu quả này đối với mánh điêu cùng linh cầu mà nói thật sự là không chút tổn h a o nào c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http h a gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang hoạch ngang nguyện gạch ngang bốn gãy lịa chương hai trăm tám mươi bốn ố n gãy lịa cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình giữa lúc dương thiên long bọn họ bắt chặt chuẩn bị đi ạt đi xạ bậy bạ lúc này đỗng nhiên trên điện thoại di động một cái tin đem hắn làm cho có chút trận tròn mắt làm dương thiên long nhín thời giờ thấy được cái tin tức này lúc này không kiểm được có chút n gây ngẩn nguyên lai、like、cái này hai ngày quốc nội gỗ đỏ giá cả mánh rớt từ trước kia hơn mấy chục triệu rớt tới cầm ngàn đồng tiền hơn nữa mua người cũng là càng ngày càng thiếu trong nước gỗ đỏ giá thị trường cách mạnh rất nguyên nhân cuối cùng rất đơn giản đó chính là cung cấp lớn hơn cậu từ những năm trước đây trong nước nổi dạy gỗ đ vô số ông mơ gấp người hoa đem toàn bộ trên trái đất có thể gây ra đến gỗ đỏ địa phương cũng chạy k h ắ p dưới mắt gỗ đỏ sản phẩm giá cả máy rớt không t h i ế u tích chữ hàng loạt vật liệu gỗ hoặc thành phẩm người thua thiệt là mất cả vốn khóc không ra nước mắt nguyên bản dương thiên long kế hoạch cái này hai ngày đi một chuyến rừng gỗ lim nhưng là cái tin tức này lại để cho hắn chặn đường lui gỗ đỏ giá cả ngã xuống ý nghĩa vốn liên cắt ra không có đến tiếp sau này tiền bạc đưa bảo chỉ sợ là những công trình kia chỉ có thể tạm hoãn tạm hoãn nghĩ tới đây dương thiên long không kiềm được lắc đầu một cái loang Loan thong trong hắn lo lắng chỉ sợ là không có một mấy năm thời gian cái này gỗ đỏ làm ăn rất khó đứng lên ngay tại hắn rơi vào trầm tư lúc này đống nhiên điện thoại di động reo nguyên bản cho là đội đột kích các đội viên đánh tới bất quá chờ hắn cầm điện thoại di động lên vừa thấy lần nữa không kiểm được có chút x i n h lòng bị thương là xì、sì、lì đánh tới dưới mắt hắn tựa hồ không có chút nào bất kỳ có thể lời hạng mục xì、sì、lì gọi điện thoại này mục đích chỉ có một đó chính là nói cho hắn trong tài khoản đã không có nhiều ít có thể quay vòng tiền bạc c h â n c h ờ một chút sau đó dương tiên h long nhấn nút trả lời bất quá hắn cũng không có cho xì、sì、lì cơ hội nói chuyện mà là để cho xì、sì、lì cùng vợ đến quán trọ tới một chuyến sau khi cúp điện thoại dương tiên h long không kiềm được n i ể n mày dưới mắt có lẽ hồ ạn b ậ n vậy chất cắt hồ có thể hóa giải một chút phương diện kinh tế áp lực b ấ t quá bùn nhị ạ vị trí địa lý như thế hẻo lánh vậy chất cắt hồ bán thế nào đi ra ngoài không nơi này cùng uganda lô vợ ư n g đặt còn có sắt thờ s u đang khoảng cách đều không phải là rất xa ở nơi đó có lẽ có thị trường thị trường là hắn để cho vợ lần phụ trách tuy nói chỉ có một thời gian hai ngày có thể tìm được người mua hy vọng không lớn nhưng là dưới mắt hắn không có biện pháp chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ với kỳ tích xuất hiện nửa giờ sau đó v ỡ lần cùng x í lì một mặt trước khi đi vội và chạy tới con trọ v ỡ lần cái này hai ngày cắt hồ thị trường như thế nào có hay không thích hợp khách hàng dương tiên long không k i ề m được hỏi v ỡ lần sững sốt một chút trong đầu nghĩ nhiệm vụ này là ông chủ hôm qua mới cho ta giao phó không nghĩ tới hắn lại có thể nhanh như vậy liền hỏi ta bất quá rất nhanh v ỡ lần cùng x í lì hai người đều hiểu ông chủ gặp phương diện kinh tế nguy cơ ông chủ ta đang cùng vùng l ầ n cận một ít lớn kiến trúc thành phố cửa hàng tiếp xúc bọn họ không có cho chúng ta rõ ràng trả lời v ỡ lần thành thật trả lời nói nơi này nhỏ công ty xây dựng cơ vốn không sẽ dùng quá nhiều lượng c ắ t hồ cùng giá cả đắt giá c ắ t hồ so sánh bọn họ càng muốn sử dụng nhỏ bùng bụi đất đối với như vậy trả lời dương tiên long trong lòng cũng là có hạn từ ban đầu hoạch định đi lên nói nơi này c ắ t hồ chân chính bán ra giá cả phải cùng đ i ề u này hoàng kim thủy đạo toàn tuyến thông s u ố t sau mới có thể dưới mắt khoảng cách hoàng kim thủy đạo thông s u ố t còn có mấy tháng h i ệ n nhiên trước mắt hắn chỉ có thể tích h chữ phải thối này liền làm phiền ngươi nhiều chạy một chút dương tiên long không kiềm được cười một tiếng hắn tận lực đem trong lòng mình thất lạc tâm trạng ẩn nút vợt đầu một cái bày tỏ mình sẽ đem hết toàn lực sili dưới mắt chúng ta còn thiếu bao nhiêu tiền ước chừng năm triệu đô la độ tiến triển khoản sili đàng hoàng nói ở trong nước cái này độ tiến triển khoản có lẽ còn có thể kéo một kéo nhưng là ở nước ngoài đây chính là tuyệt đối bị cấm chỉ là một khi vượt quá thời gian không chi tiền chỉ cần đối phương truy tố đi lên dương thiên long mình đều phải bồi cái táng ra bại sản năm triệu đô la lỗ hổng tựa hồ cũng không lớn nhưng là đây chẳng qua là tháng này tháng sau sau đó công trình sắp sửa sang đồng thời từ trấn trên đến trong thôn quốc lộ bảy sắp kết thúc cách trả tiền thời gian còn bao lâu dương tiên long hỏi ba ngày thời gian si、sì、ly đàng hoàng đáp phải bên trong ba ngày ta đem tiền này chuyển cho ngươi dương tiên long cười cười nói đi theo hai tên lại hàn nguyên một hồi si、sì、ly cùng bỡ lần vậy mỗi người có chuyện liền vậy vội vã cáo tử đầu sư tử dương tiên long đống nhiên lúc này nghĩ tới đầu sư tử dưới mắt có lẽ chỉ có đầu sư tử có thể giúp hắn thi đầu sư tử ngươi đang làm gì lao đồng nghiệp ta đang l a n phi đầu sư tử thanh â m nghe tựa hồ không phải như vậy l ạ quan cổ họng của hắn đều có chút khả khả ngươi làm sao đi làm phi dương tiên long thất kinh Cơ mờ nờ, so khác công ty ép giá rất lợi hại ta cái này trở về là đặc biệt tìm bọn họ nói đầu sư tử mặt đầy tức giận bất bình hoa hạ long chúng ta lần này có lẽ không có cách nào lời bây giờ toàn cầu mới vừa rồi giá cả bắt đầu hạ xuống ta phải nghĩ biện pháp đem những cái kia mỏ đồng thạch bị ném bán ra hết làm sao nhanh như vậy dương thiên long nhớ lúc trước đầu sư tử nói với hắn mỏ đồng thạch giá cả sau đó hàng nhưng là hắn vậy không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy cho nên ta cảm giác bị đám người này g á i bẫy hoa hạ long ngươi yên tâm ta sẽ ở lan phi xử lý xong đám này chó đẻ lại muốn đem ta toàn bộ mỏ đồng thạch cho nuốt chọn mẹ như vậy bố không thể b ồ i cái táng ra bại sản trong điện thoại đầu sư tử hùng hùng hồ hồ nhìn ra được hắn tình huống vậy không cần lạc quan vậy ngươi chú ý thân thể dù sao cũng đừng hành động theo cảm tình dương thiên long trong lòng ngũ vị tạp trần hắn không biết bên kia tình huống cụ thể cũng không biết nên như thế nào đi an ủi đầu sư tử yên tâm đi đám này rác r ư i dám âm ta mà nói ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tốt hơn hoa hạ long ngươi vậy chú ý thân thể dù sao cũng đừng lo lắng cho ta đầu sư tử lớn tiếng nói kết thúc cùng đầu sư tử nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long nhanh chóng ở điện thoại lên tra hỏi nổi lên đồng mỏ sắt giá cả quả nhiên bị quốc tế vĩ mô kinh tế điều khiển trước mắt đồng mỏ sắt giá cả đại phúc hạ xuống tuy nói không có trong nước gỗ đỏ như vậy một rất ngàn trượng nhưng là lời tuyệt đối là không thể nào hơn nữa dương thiên long biết đầu sư tử hàng hóa ở sông cảng nơi đó nhiều dừng lại một tiếng sinh ra chi phí phải nhiều chí ít hơn mấy ngàn đô la dưới mắt hắn đã không có bất kỳ đường lui sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long đưa mắt nhìn thẳng bậy hai chiếc mi hai mươi sáu máy bay trực thăng nhưng là ở phi châu ai đặc biệt sẽ mua hai chiếc mi hai mươi sáu nghĩ đến mi hai mươi sáu cùng các hộ như nhau vô cùng có thể không có chút nào khách hàng dương tiên h long lòng lần nữa ngã vào đ á y g ố c tiền bay đột nhiên lúc này hắn nghĩ tới đi bùi n ì ạ ngân hàng tiền bay bất quá rất nhanh hắn liền lại bỏ đi cái ý niệm này tiền bay không có một đoạn thời gian là sẽ không như vậy dễ như chở bàn tay làm được ngay tại lúc này dương tiên h long điện thoại di động ra chỉ thấy là dòng đèn tới bên đầu điện thoại kia dòng hiển nhiên thật cao hứng này hoa hạ long chúng ta t r ộ n được mười con linh c ầ u cùng năm con mánh điêu mánh điêu lời này lập tức thật sâu kích thích vào dương thiên long óc chỗ sâu ngay tức thì hắn nghĩ tới một cái kim nguyên đại tài chủ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo di gạch n a n g n a n g gạch n a n g sẽ gạch n a n g than gạch ngang năm chương 285. t h ổ hào thế giới chúng ta vĩnh viễn không hiểu chương 285. t h ổ hào thế giới chúng ta vĩnh viễn không hiểu cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g ú t mình cái này kim nguyên đại tài chủ chính là hầu thi đấu bởi vì vô tử dương thiên long nhớ hầu thi đấu bởi vì nói qua còn có không tới một tháng á dập quốc gia liệp ưng đại hội liền muốn bắt đầu hắn lại là rõ ràng nhớ hầu thi đấu bởi vì nói qua nếu như dương thiên long có thể giúp hắn đạt được h ạ n nhất ở ba mươi triệu đô la tiền thưởng trên căn bản hắn sẽ cho hai mươi triệu làm làm thù lao mình lại có thể đưa cái này kim nguyên đại tài chủ b u ê n mất b ấ t quá rất nhanh dương thiên long liền lại thanh tình không thiếu dẫu sao dưới mắt hắn cũng không có trợ giúp hầu thi đấu bởi vì làm gì để cho hắn trước thời hạn cầm ra năm mươi triệu đô la tới có phải hay không có chút nhưng là dưới mắt hắn cũng là quả thật không có bất kỳ biện pháp vô luận như thế nào phải thử một lần sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long vẫn là bấm hầu thi đấu bởi vì điện thoại rất nhanh bên đầu điện thoại k i a truyền đến hầu thi đấu bởi vì thanh âm vị nào hầu thi đấu bởi vì tiên sinh ngại khỏe ta là hoa hạ long đây là dương thiên long lần đầu tiên cho hầu thi đấu bởi vì gọi điện thoại à hoa hạ long ngươi tốt ta cũng đang tìm ngươi đây hầu thi đấu bởi vì cởi mở cười một tiếng ngươi còn nhớ chúng ta á dập quốc gia l i ệ p ư ơ n g đại hội sao nhớ ta chính là vì chuyện này tới dương thiên long nói Ta x ha ha vàng vàng. à hầu thi đấu ô la bởi vì nghe lời này sau tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai bất quá hắn rất nhanh hào khí nói không hoa hạ lòng ta không thể muốn không như vậy đi người ra cái giá ai cho một mười ca đô la đi cái gì hầu thi đấu bởi vì thầm giận mình c ũ n g nhỏ hắn diễn cảm ngược lại không phải là dương dương tự ác mà là cảm thấy có chút khó chịu thổ hào thế giới chúng ta v i n h viễn không hiểu đối với hầu thi đấu bởi vì như vậy cường hào mà nói ngươi cho hắn lớn nhất ưu đãi, hắn ngược lại cảm thấy ngươi đang đánh hắn mặt không mười ngàn đô la có í t ta cái này đ ạ i bàng v à n g đều đáng giá một triệu đô la như vậy đi ta cho ngươi một triệu đô la vậy ta rồi đưa ngài mấy con không vật lấy hiếm l à quý ta thì phải cái này thì hoa hạ long nói về ngươi có thể hay không bảo đảm ta đạt được h ạ n nhất hầu thi đấu bởi vì mục đích cũng không phải là vàng này đại bàng thật lợi hại mà là ở chỗ hắn có thể hay không đạt được h ạ n nhất dĩ nhiên không thành vấn đề ta thực lực ngại cũng là chính mắt thấy vậy thì tốt chỉ cần ngươi bảo đảm ta đạt được h ạ n nhất cộng thêm tiền thưởng ta tổng cộng cho ngươi sáu nghìn vạn đô la hầu thi đấu bởi vì lần nữa hăm hở nói dương thiên long không kiềm được thất kinh lúc trước không phải nói xong năm mươi triệu đô la sao làm sao tên lầy bây giờ lại đột nhiên tăng lên mười triệu đô la xem ra thổ hào thế giới thật sự là không hiệu nổi hầu thi đấu bởi vì tiên sinh ngài yên tâm ta sẽ để cho ngài lấy ưu thế lớn nhất đạt được hạng nhất không quá ta dưới mắt có cái bận điệu hy vọng ngài có thể giúp ta một chút dương tiên long vẹ mặt thành thật nói À, còn có nhu cầu ta g i ú p một tay nói một chút xem trừ tiền chuyện này ta nhất định có thể g i ú p còn lại ta đây khó mà nói hầu thi đấu bởi vì cởi mở cười một tiếng nói có thể hay không t r í c ứng tiền hai mươi triệu đô la đây là vấn đề nhỏ đừng nói hai mươi triệu như vậy đi ta cùng nhau đem sáu nghìn bạn cũng chuyển cho ngươi sau này ta sẽ để cho ta quản ra cùng ngươi liên lạc chỉ như vậy Ta ba â y giờ đường phải đi h dẫn đường bái, o hạ lòng, nhớ, lòng, cái tuần lễ sau sẽ sẽ ta gia ta ta bay quản đó, đại đường đến đó để đặc đem Nói liệp lúc liên lạc, lấy. hội bái, ngươi biệt người ưng dẫn cùng mình nhận cho ở máy tự xem o khoái n sảng điện tuần g hầu thi đấu bởi vì rất là sảng khoái cút điện thoại. bởi cái vì là lễ. x ra mình phải ở mười ngày bên trong kết thúc ở addis a bảy ba -bà nhiệm vụ nếu không cái này l i ệ p ưng đại hội là không tham gia được hắn rất khó tưởng tượng nếu như mình bị bao vây addis a bảy ba -bà không cách nào tham gia l i ệ p ưng đại hội đến lúc đó hắn sẽ đối mặt l à một cái dạng gì kết quả dương thiên long nhớ được từ mình trước kia xem qua một thiên văn trường một người lựa trung đông cường hào lên chục triệu usd bị lái trước sau đó cường hào ngược lại không có một c ậ y đánh chết mà là đem hắn nuốt vào sư lồng cường hào trước khi đi hướng về phía vậy tên lường gạt nhỏ cười nói như thế một câu nói ngươi có thể còn sống đi ra liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được hầu thi đấu bởi vì cúp điện thoại không tới mười phút dương thiên long điện thoại di động vang lên lần nữa là một cái mã số xa lạ ấn nút tiếp nghe quả nhiên là hầu thi đấu bởi vì còn ra hầu thi đấu bởi vì quản gia hỏi dương tiên long muốn t r ư ơ n g mục sau đó nói cho hắn t r ư a mai trước sáu nghìn vạn đô la toàn bộ vào t r ư ơ n g mục thấy vốn có mặt mũi sau đó dương tiên long lúc này mới không k i ề m được thở ra một hơi dài có cái này sáu nghìn vạn đô la hô á n b ậ n buôn bán bến sông có thể mở xây chữa bệnh cải cách có thể tiến hành trung tâm chấn sửa đổi có thể mở ra suy nghĩ mình lập tức thì đi ạt tì x a b ớ i bà dương tiên long quyết định cho trẻ bị gọi điện thoại hoa hạ long ta cũng đang tìm lại cắt so với trước kia một mực cho hắn gọi điện thoại không biết làm sao điện thoại cũng đang bận đường dây đi một chiến hữ mập lao còn t r ọ người ở đó vậy không nói rõ ràng hắn ở nơi đó lại đi một chuyến thôn một vẫn là không có phát hiện hắn người bây giờ ở đâu dương tiên long không kiểm được hỏi ta bây giờ ở thôn một trên đường trở về Trẻ bị trả lời phải người đến sân bay nơi này chàng trai quán trọ tới ta ở đại sành của ngươi nói xong dương tiên long liền cúp điện thoại không tới nửa giờ trẻ bị liền vội vã chạy tới hoa hạ long văn chương ta đã viết xong làm phiền ngài xem xem dưới mắt trẻ bị đối với dương thiên long hoàn toàn là phục p h ụ c t h i ế p thiếp hắn không chỉ có bội phục dương thiên long gan dạ sáng suốt đồng thời vậy bội phục hắn tài hoa cùng năng lực dương thiên long đại khái nhìn xem sau đó cảm thấy ngược lại cũng không có cái gì vấn đề vậy ta cái này hai ngày tìm người đi phát ra truyền đơn Trẻ bị một mặt trưng cầu ý kiến c ả bị c ả lúc nào trở lại dương thiên long không kiềm được hỏi không biết Trẻ bị lắc đầu một cái đầu tạm thời trước không núp ních cùng c ả bị c ả trở lại ở phát ra đến lúc đó để cho hắn nhớ lâu một chút dương thiên long như vậy dặn dò Trẻ bị rất nhanh rõ ràng liền cả bị cả ý nghĩa chính là muốn để cho hắn đích thân cảm nhận được phản đối hắn lực lượng nếu không cả bị cả thật đúng là lấy làm mình mặc dù t a n lớp nhưng là còn có thể nắm trong tay đ ạ i cuộc bất quá nhưng chớ đem tên kia giết chết nếu không ngươi phiền phái liền lớn Trẻ bị gật đầu một cái bày tỏ hắn sẽ không chê xong sự thái tuyệt đối sẽ không làm cho quá mức bây giờ cảnh sát thủ lãnh là ai dương thiên long đ n g nhiên lúc này nghĩ tới cái đó bụng vệ r ẻ m là long m ẫ trước kia r ẻ m đối thủ cũ c h ạ bị cũng k h n g u từ đánh hắn lên đài sau đó đầu tiên là, là đem rèm đổi trước mắt còn có những không phải người ngươi dương tiên long không kiểm được hỏi Chứ ngân hàng trên căn bản đều là trẻ bị năng lực cũng không kém lên đài mấy tháng sau đó hắn bắt đầu từ từ đem mình người đẩy ra ngoài ngân hàng cũng không phải là tốt như vậy đổi bất quá cho bọn họ điểm màu sắc cũng có thể trẻ bị gật đầu một cái chờ c ả bị c ả sau khi trở lại chúng ta sẽ cho bọn họ màu sắc sau đó dương tiên long lại cùng trẻ bị nhắc tới y học đổi cùng sửa đổi bến sông cùng công trình những công trình này giai đoạn trước công tác đã cơ bản đã qua làm xong chỉ đợi tiền bạc dấp vào kinh tính toán tổng cộng cần mười lăm triệu đô、la. dưới mắt thôn một bên kia còn cần mười lăm triệu đô la cơ đó toàn bộ cộng lại hắn còn có thể có ba chục triệu usd vốn thời đầu cuối cùng dương thiên long hỏi trẻ bị một cái vấn đề bù nhi ạ nơi nào khoáng sản nhiều nhất cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thành https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch nang g do gạch nang g xì ở gạch nang g c ặ p gạch nang g easy gạch nang g thành chương hai trăm tám mươi sáu tại hiện trường khám xét mỏ sắt chương hai trăm tám mươi sáu tại hiện trường khám xét mỏ sắt cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình bù nhi à nơi nào khoáng sản nhiều nhất vừa nghe cái vấn đề này Trẻ bị trực tiếp sướng sốt một chút bất quá hắn rất mau trả lời nói trước t i ê n là người liên xô tinh luyện kim loại nhà máy nơi đó khu mỏ bất quá bọn họ đã sớm khai thác xong rồi không quá ta biết ở bù nì ạ phía bắc mấy chục cây số địa phương có một mỏm núi hai mươi năm trước người liên xô đi khám xét qua nơi đó mỏ sắt rất phong phú bất quá sau đó theo chức liên xô t ă n giã chuyện này liền không giải quyết được gì Trẻ bị vẻ mặt thành thật nói ngay sau đó hắn nhưng là mặt đầy thần bí hề, hề hoa hạ lòng chuyện này người biết cũng không nhiều cho nên chúng ta phải nhanh lên ra tay vừa nghe biết chuyện này cũng không có nhiều người dương thiên long không kiểm được cảm thấy có chút kinh ngạc hắn vẫn không nói gì trẻ bí lại nói chuyện bọn họ khám xét sách bây giờ còn ở lại tránh phủ phòng hồ sơ ngài hoàn toàn có thể lấy ra xem xem bất quá đó là nga văn thật có thể lấy ra dương thiên long không kiểm được hỏi Trẻ bị gật đầu một cái ta là c h ấ n trưởng dĩ nhiên ta định đoạn vậy ngươi bây giờ sẽ để cho thủ hạ mang tới ta nơi này có sẽ xem hiểu nga văn người dương thiên long chỉ dĩ nhiên chính là vạn si ly phải ta gọi điện thoại cho bọn họ nói xong c h ạ bí lấy điện thoại di động ra cho phòng hồ sơ người gọi điện thoại hoa hạ long bọn họ hai mươi phút sau đến trẻ bị vẻ mặt thành thật nói đến khi phòng hồ sơ người đem nguyên là người liên xô khám xét mỏ sắt toan tính cầm ra sau đó và s i l ì vậy nhanh chóng nhìn hắn nhìn không bao lâu liền không kiềm được đem điều này tài liệu lấy được rồi dương t i ê n long trước mặt ông chủ cái đó gọi ân nhiều địa phương s á t s á t thật thật trôn giấu nhiều mỏ sắt theo tính toán ước chừng ở một phẩy năm tỷ tấn cơ đó chỉ bất quá nơi đó trôn giấu độ sâu tương đối sâu vậy đều ở đây hai trăm em mở trở xuống lên vì vậy khai thác vậy có độ khó nhất định đây cũng là tại sao chúng ta người nga tìm được cái này mỏ sắt mà không có khai thác một trong những nguyên nhân dương thiên long không nhận biết n a v ăn bất quá con số nhưng là toàn cầu thông dụng v ạ s i lì vừa nói vừa chỉ phía trên con số như vậy đi chúng ta đi hiện trường xem xem tuy nói người liên xô đã khám xét rõ ràng nhưng là dương thiên long cảm giác được mình vẫn là cần khoa học khảo sát mới có thể hệ thống có thể dò xét mỏ kim loại sát hắn chuẩn bị đến ân nhiều sau đó đem hệ thống thức tỉnh để cho nó xem xem nơi đó rốt cuộc có hay không mỏ sát c h ẹ bị gật đầu một cái v ạ s i lì vậy vội vàng đem dịp giảng lờ lại tới nhà xe hơn một giờ sau đó rốt cuộc đã tới cái này gọi là ân nhiều địa phương nơi này là một mảnh trống trải vô cực vùng quê từ trên bản đồ xem ân nhiều khoảng cách sắc thờ su đang cùng uganda lại gần không thiếu cách sắc thờ su đang đường biên giới bất quá hai trăm cây số khoảng cách khoảng cách uganda cũng chỉ sáu mươi cây số khoảng cách chứ mấy chục tòa thấp lùn lều sau nhà nơi này một mảnh vắng lặng ông chủ căn cứ kinh độ và vĩ độ dấu hiệu chỗ hòn này bỏ sát trận ngay tại chúng ta dưới chân nhìn xem hồ sơ tài liệu lại nhìn đồng hồ tay một chút lên kinh độ và vĩ độ nghi và xỉ lỉ vẻ mặt thành thật nói ta xem xem nói xong dương tiên long ngồi sổng xuống, xuống móc ra k h u y ế t người khách quần ao dùng cái này đao sắc bén phong nhẹ nhàng khơi m à o một khối đất bùn mỏ sắt chôn d ấ u quá sâu xem đất đai căn bản không nhìn ra Trẻ bị nhẹ nhàng lắc đầu một cái chúng ta có thể xem xem vùng lần cận sâu bộ dễ thực vật chỉ có thực những thứ quan sâu này sát vật bộ dễ thực vật mới có thể nhìn ra nói xong trẻ bị liền ở nơi này chống t r ả i vùng quê lên đánh giá chung quanh đứng lên này hoa hạ long bên kia có cây không hoa quả rất nhanh trẻ bị giống như là phát hiện tân lại lục như nhau mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ không hoa quả dương tiên long cùng vạ xì lì không kiềm được nướng mày một cái trong đầu nghĩ cái này trẻ bị thích ăn không hoa quả sao thấy hai người mặt đầy mờ mịt chẹ bị ngượng ủng cười một tiếng không hoa quả bộ dễ rất sâu dễ dàng là có thể trên trăm mét cho nên chúng ta quan sát không hoa quả là tốt nhất một cái tham k h ả o vận dương tiên long t h u ậ n thế đem k h u y ế t ngươi khách quân đao đưa tới nhận lấy k h u y ế t ngươi khách quân đao trẻ bị một đao liền hướng không hoa quả phần gốc đâm tới rất nhanh không hoa quả rể cây chỗ liền lộ ra lớn chừng bàn tay bỏ cây hoa hạ long các người xem cây này ra có chút màu đầu, hơn nữa cây này liền cũng có chút chẹ bị một mặt h ư n g phần nói thiết vốn chính là một loại màu nâu m ỏ sắt cho nên phía dưới này cùng người liên xô khám xét kết quả là giống nhau như lúc v ạ sĩ lùy không kiềm được gật đầu một cái b ấ t quá hắn vẫn không khỏi hỏi trẻ bị tiên sinh ngươi nhìn như đối với mỏ sắt rất có nghiên cứu hả trẻ bị cười hắc hắc ta đại học chính là học địa chất lần này bừng tỉnh hiểu ra c h ắ c không thể tên n à y ở bọn họ trước mặt giống như là một chuyên gia như nhau hóa ra trước kia chính là học địa chất học dương tiên h long không nói gì mà là đem chỗ sâu trong óc hệ thống cho tỉnh lại hệ thống nơi này dưới đất nghe nói trôn giấu phong phú m à sắt ngươi có hay không g i xét đạo ta thử một chút hệ thống sau khi nói xong chỉ gặp dương thiên long đầu góc hình ảnh nhất thời xuất hiện một cái địa bàn ở mạnh mẽ từ dưới q u á y nhiễu cái này kim chỉ nam không ngừng liên bệ không sai phía dưới có mỏ sắt hệ thống rất là nghiêm túc trả lời hơn nữa từ từ cường độ tới xem nơi này mỏ sắt để giành tính còn không thiếu cái này hạ có kết quả ơ n nhiều khu s á c s ắ c thật thật trôn giấu phong phú mỏ sắt Trẻ bị nơi này giá bao nhiêu tiền dương thiên long không kiểm được hỏi Trẻ bị suy nghĩ một chút hoa hạ long không nói dối ngài chúng ta có thể ra giá cho ngài nhưng là nơi này khai thác phê duyệt chỉ có hành tình mới có tư cách hành tình bên kia có thuận tiện hay không Trẻ bị lắc đầu một cái có chút khó khăn có không có quan hệ Trẻ bị suy nghĩ một chút hắn nói cho dương tiên long hắn phải thử một lần nếu như có thể chúng ta mau sớm ký hợp đồng dương tiên long nhìn trẻ bị vẻ mặt thành thật nói Trẻ bị gật đầu một cái hắn vậy nói cho dương tiên long hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi hành tình trung tâm kỵ sản gạn mì một chuyến rời đi ân nhiều sau đó ba người ở lúc xế chiều trở lại bù nị ạ những cái kia hồ sơ tài liệu còn ở lại dương tiên long nơi này ở hữu một con trọ hắn để cho phu nhân giút sao chụt mấy phần ông chủ ta đám k ê u các bạn già buổi tối đã đến vạ s i ly vẻ mặt thành thật nói bảy giờ đ ã t ớ i cái đó chuyến bay sao dương tiên long không kiềm được hai mắt vạ s i ly gật đầu một cái không sai phải buổi tối ta cho b i ể u mật tiên sinh nói một chút để cho hắn ở lâu mấy cái gian phòng ngươi vậy đem xi、si、m ạ n eo buộc bọn họ kêu đến tất cả mọi người buổi tối cùng nhau tụ cái hội trò chuyện một chút như thế nào đi ạt đi xạ bậy b ạ sự việc vạ s i ly gật đầu một cái phải ta bây giờ hãy cùng bọn họ liên lạc buổi tối làm cho này đường xa tới người nga cửa chuẩn bị là thịt bò chân giỏ hứng k ó i phô mai cùng với một cái dây nướng cận dợ tiên sinh vậy bày tỏ buổi tối bữa ăn tối hắn nhất định phải tham gia ở hơn năm giờ chiều lúc này trừ vậy hai mươi ba cái lính đánh thuê bên ngoài những người còn lại nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ bao gồm lưu chính dương cùng nhiều khác cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy t h á n h https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh chương hai trăm tám mươi bảy tưởng niệm chương hai trăm tám mươi bảy tưởng niệm cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình buổi tối bảy giờ hai mươi ba cái lính đánh thuê ngồi chuyến bay đúng lúc đắp xuống bùn n h ì ạ sân bay những người này người người to cao thời điểm đi ra sân bay rất đặc biệt dụ cho người chú ý cơ sở cùng dương thiên long còn có v ả xì、si、lì đi tới sân bay nên đón bọn họ liên trưởng ta đem các bạn trẻ cũng mang tới một cái thân hình cao lớn người hướng về phía v ả xì、si、lì mặt đầy một mực cung kính này ông chủ ta giới thiệu một chút đây chính là ạ kỳ thơm lúc ấy chúng ta liền nổi d a n h cung t i ê n thủ tên này là anh tác khắc người sở trường cưỡi n g ự a cùng bắn tên vạ xì、si、lì chỉ lưu có một màn chút ria mép ạ kỳ thơm nói người tốt người làm dương tiên long mỉm cười chia tay ra ạ k ì h thấp sửng sốt một chút nhìn trước mặt cái này còn chưa kịp ba mươi tuổi người hoa tuổi quá trẻ tên nầy lại là người thuê mớ mình này ạ k ì h thấp ngươi đang suy nghĩ gì đây là chúng ta ông chủ thấy tên nầy có chút là người và si lì không kiềm được lần nữa lớn tiếng nói lần này ạ k ì h thấp hoàn toàn rõ ràng lúc trước hắn còn lấy là lão liên trưởng là đang cùng mình làm trò đùa ông chủ ngại khỏe chỉ gặp hạ k ì h thấp nợ nụ cười ngươi tốt hoan nghênh các người đến b ụ n i ạ tới gia nhập chúng ta dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó hắn chỉ bên người cận dợ nói cho mọi người giới thiệu một chút đây không phải là châu địa khu đỉnh đỉnh nổi danh tự do truyền thông người cận dợ tiên sinh những lính đánh thuê này cũng là lần đầu tiên nghe nói cận dợ người này bất quá thấy ông chủ đối với hắn cũng có chút tôn kính sau đó bọn họ vậy nhanh chóng mặt đầy tôn kính cận dợ tiên sinh ngại khỏe thấy trước mặt những kinh nghiệm này qua xa thần chiến tranh tẩy giữa lính đánh thuê cận dợ không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm hắn cần chính là tức chiến hình chiến sĩ hiển nhiên những người này lớn nhất h ạ n độ thỏa mãn hắn yêu cầu các người tốt các bạn trẻ hoan nên các người gia nhập cơn giờ thái độ ngược lại là hòa ái dễ thân cận nhưng là hắn nhưng vẫn không cười giới thiệu sơ lược sau đó ở vạ xì lì dưới sự hướng dẫn đám người này cửa sách mình hành lý sai bước sao rơi đi vào hiệu mở ở vào sân bay bên trên quán trọ À kinh t ơ m ngươi cùng v ế t to một cái gian phòng y kể quan ngươi ngươi cùng đ i tơ một cái gian phòng vạ xí lì giống như là công ty du lịch hướng dẫn du lịch như nhau làm cho này chút đã từng là thuộc hạ an bài gian phòng làm hắn đọc lên những thứ này đã từng là quen thuộc tên chữ cơn sóng trong lòng không k i m được lần nữa dân trào trí nhớ đem vạ xì lì kéo trở lại đã từng sóng vai chiến đấu những cái kia năm tháng nhớ tới nhớ tới, vạ xí l ý lại giống như là đứa con nít như nhau khóc hắn tâm trạng vậy lập tức đem đã từng là các bộ hạ cho lây thấy lao liên trưởng khóc ổ lên sau đó những thứ này nhìn như vô cùng thân thể cường trắng những tên vậy bắt đầu khóc tỉ t ê một màn này đem dương thiên long cùng cần giờ còn có hiệu một quán trọ phục vụ viên cũng cho xem mu tất cả mọi người đều đứng tại chỗ một hơi một tí é、e、sợ cho phá hư cái này không khí vạ xí ly vậy đang cực lực khắt chế mình tâm trạng bất quá thấy các bộ hạ vậy bắt đầu khóc tỉ tê sau đó hắn cũng không nhịn được nữa lớn tiếng khóc một màn này một mực kéo dài tốt mấy phút lúc này mới kết thúc thật xin lỗi các bạn trẻ các n g ư ơ i tương lai tà phụ trách nói xong vạ sĩ、si、lì hướng những người này kính một cái trang nghiêm túc m ộ t c cơ lễ ngay tức thì đối diện hai mươi ba cái các lính đánh thuê vậy đồng loạt giơ tay phải lên đáp lệ đứng lên người làm tranh thủ thời gian để cho bọn họ lên đi chúng ta tốt ăn cơm làm tất cả mọi người đều bông cánh tay xuống sau đó dương thiên long vội và nói vạ sĩ、si、lì gật đầu một cái để cho các bạn trẻ đem hành lý bông xuống năm phút sau đó ở hậu hoa viên tập họp những người này gật đầu một cái nhắc tới để ở dưới đất tay cầm túi liền đi lên lầu xin lỗi ông chủ ta luôn là có chút không nhịn được vạ sĩ、si、lùi một mặt đ a y nấy người làm đừng nói xin lỗi các người đã qua trung thành cùng ưu tú dương tiên long vẹ mặt thành thật nói cảm ơn vạ sĩ、si、lùi cười một tiếng nhận lấy dương tiên long đưa tới khán giấy nhẹ nhàng lau vạ sĩ、si、lùi ta đã từng lấy là quân nhân đều là sắc thép làm ngày hôm nay như thế vừa thấy không nghĩ tới các người cũng là như vậy có máu co thì người chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành ta nghĩ xong tốt phỏng vấn các người một chút đem xe thần chiến tranh thật tốt sắp xếp một chút là các người ra một quyển sách cận dơ một mặt nghiêm túc nói vạ sĩ lì hướng về phía một mặt nghiêm túc cân dở khẽ mỉ cười không hề lời nói đi thôi chúng ta tới trước hậu hoa viên dương tiên h long nhìn lên đồng hồ sau nói ở trong hậu hoa viên đã sớm là náo nhiệt và sung sướng đại dương xì mạn bọn họ đã sớm đem thịt bò trên thương át đem thịt dê nướng vàng nóng v à n ó n g bữa ăn trên đài bậy đ ầ y thức ăn ngon cùng rượu ngon rất nhanh cái này hai mươi ba cái các lính đánh thuê vậy sau khi đi tới vân hoa trong bọn họ ở giữa đa số người quần áo phổ thông nhưng là trên mặt cái loại đó anh khí nhưng dư âm mặc dù có thân thể có chút mập ra nhưng là làm lên động tác tới vẫn có thể thấy được năm xưa phong thái dựa theo trên b à n ă n tên họ bài tất cả mọi người dựa theo thứ tự ngồi xuống cẩn giờ tiên sinh làm phiền ngươi cho tất cả mọi người nói mấy câu nói dương t i ê n long nhìn cẩn giờ nói cẩn giờ sưng sốt một chút ngay sau đó ngược lại cũng không từ chối chỉ gặp hắn gật đầu một cái cầm trong tay bia đen giơ lên này các bạn trẻ cũng đứng lên uống như vậy rượu thoải mái hơn ở cẩn giờ dưới sự đề nghị tất cả mọi người đứng lên các bạn trẻ hôm nay là chúng ta lần đầu tiên tụ họp ta hy vọng chúng ta sau này có thể thường xuyên tụ họp để cho mọi người cảm tình từ từ ngưng tụ nói thật ta mặc dù không có đã từng đi lính nhưng là đối với quân nhân cái loại đó chiến hữu tình nghĩa ta cũng rất có nhận thức ngày hôm nay chúng ta đã tham gia s a thần chiến tranh 24 cái lao binh tụ tập ở chỗ này có thể nói là đặc biệt chuyện binh hành tình ở trên người của bọn họ chúng ta có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được chiến hữu giữa tình nghĩa cho nên ta đề nghị chúng ta đem ly thứ nhất r ư ợ u giải hướng bầu trời kỷ niệm những cái kia là tránh nghĩa mà hy sinh tất cả quân nhân c ơ n dở tài ăn nói không tệ ở hắn đề nghị hạn mọi người không k i ề m được gật đầu một cái nháy mắt tức thì vô số kéo hũ bị kéo ra phun ra bia hoa trên không trung làm đường p ò n g xinh đẹp vận động ly thứ hai k í n h riêng mình tổ quốc đối với tất cả mọi người mà nói là tổ quốc mà chiến đều là tràn đầy t r á n h nghĩa cho nên một ly rượu này chúng ta giải hướng đất ngay cảm ơn tổ quốc mẹ giao giao giao giao trắng loà bia từ tất cả mọi người trên tay chiếu nghiêng xuống cuối cùng một ly chúng ta mỗi người uống cảm ơn cha mẹ vợ con cái người sống phải có lòng tin có theo đuổi c ậ n giờ một phen nói xong mọi người cổ một ngưỡng đem còn thừa lại giao dịch kéo hũ dặm bia toàn bộ uống hết các bạn trẻ chúng ta cạn một ly làm là đám người này người thuê dương thiên long tự nhiên v ậ y ra được tất cả mọi người thoải mái u ố n g t h ỏ a thích cho đến đêm đã khuya các bạn trẻ mọi người yên tĩnh một chút chúng ta c h ờ một chút đến phòng họp và s i l ì sẽ cho mọi người nói một chút lần hành động này phương án cụ thể ở tụ họp sau khi kết thúc chỉ gặp dương thiên long lớn tiếng nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé httvs 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở gạch ngang pham gạch ngang quy gạch ngang tóc chương 288. huấn luyện thực chiến chương hai huấn luyện thực chiến cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình rất nhanh mọi người liền nối đuôi mà vào đi tới quán trọ lầu hai phòng họp từ đánh hữu một m ư i quán trọ khai trương sau đó phòng hội nghị này cũng là hấp dẫn không ít đơn vị hoặc là xí nghiệp tới họp từ phương diện kinh tế xem cái này ở giữa có thể chứa năm mươi tả hữu phòng họp kiếm tiền chút nào không thể so với phòng khách kém bất quá cũng có ngoại lệ ví dụ như chú đóng ở chỗ này một cái không quân vận chuyển đại đội đám người này trên căn bản mỗi tuần muốn đi qua mở một lần sẽ còn như tiền này bọn họ là một phần không có cho không quân quân đội không trả tiền tự nhiên có đạo lý của bọn họ ví dụ như liệu một bên này t ứ cần đều là bọn họ g ú t từ kin xa xa vận chuyển tới đây hoàn toàn miễn phí. Như toàn miễn vậy các ù n bạn trẻ lần này chúng ta chia ra ngồi hai chiếc du thuyền chúng ta bể ngoài thân phận phải, phải liên hiệp quốc hoa kiểm tra đội chúng ta đem dọc theo hệ sông đi tới trước hai trăm linh cây số chừng đến sobi ở nơi đó tiến hành cần thiết tiếp tế sau đó sau đó ngay khi hướng đạo dưới sự hướng dẫn chúng ta ngồi xe s c uv đi ạt đi xa bậy bạ thủ đô hệ thi o p i a ở e thi o p i a chúng ta sắp cùng quân phản loạn chiến đấu ở quân phản loạn trong vòng vây mở ra một vết thương chỉ bộ nhào đông bộ cao nguyên cũng chính là trên bản đồ chỗ này ở nơi đó chúng ta đem đối với quân phản loạn thủ lãnh c ắ t nhị tiến hành bắt từ b u n i a đến sobi tất cả mọi người chỉ có thể đeo đao không thể mang súng chúng ta súng toàn bộ che giấu ở du thuyền phía dưới bị kín dương bên trong cái này bị kín dương là đặc biệt hạ tốt không quá ta cũng không thể bảo đảm bên trong hoàn toàn thuộc về bịt kín t r ả thái cho nên chúng ta lại xuất phát trước tất cả mọi người khẩu súng đều phải d ầ u đóng kín đem nhiệm vụ này giới thiệu xong sau đó dương thiên long không k i ề m được hỏi đối với cái này kế hoạch hành động mọi người có cái gì không nghi vấn này ông chủ ta có một vấn đề a k ì Phật vẻ mặt thành thật nói vấn đề gì dương thiên long không k i ề m được nhữ mày một cái từ ngày mới vừa rồi bản đồ vệ tinh lên xem đông bộ cao nguyên nơi đó độ cao so với mặt biển tương đối cao hẳn đồng c ó tương đối nhiều ta muốn hỏi một chút chúng ta ở đông bộ cao nguyên hành động giao thông công cụ là cái gì đương nhiên là xe hơi dương tiên h long vẽ mặt thành thật nói đông bộ cao nguyên trung bình 3 0 0 0 m trở lên cao nguyên không khí tương đối m ỏ n g manh xe hơi ở nơi đó động lực rất khó được đến bảo đảm vạc s i lì đây là nói hạ cũng không khỏi bổ sung nói không riêng gì xe hơi liền liền máy bay ở nơi đó hành động đều rất khó khăn dương tiên h long cùng c ấ n dở sau khi nghe không kiềm được gật đầu một cái nói thật cái vấn đề này bọn họ còn thật không có cân nhắc đến như vậy ta cùng một b ẻ m thư ký liên lạc một chút để cho bọn họ là các người ở nơi đó chuẩn bị xong giao thông công cụ c ẩ n dở vẻ mặt thành thật nói cái vấn đề này lúc này kết thúc rất nhanh vạ sĩ lì liền phân nổi lên tiểu tổ h ắ n cùng xi、si、m ạ n hạ mỗi người làm là tiểu tổ trưởng mỗi tổ vừa vặn mười người trang bị nhân viên truyền tin dụng cụ nhân viên chữa bệnh nhân viên tất cả một người dương tiên long cùng vạ sĩ lì cùng với lưu chính dương chia tới tổ một bọn họ tổ này còn có đánh lén cao thủ éo b ú c xi màn thì cùng ạ kỳ t h ô nhiều g n khác cùng với những người khác phân ở tổ một mà hạ thì cùng trọng cơ súng thần xạ thủ ạ l ạ s ẵ n g giờ y ạ cùng chuyên gia chất nổ an dê các người phân ở tổ một để lại cho bọn họ chỉ có hai ngày thời gian huấn luyện ngày thứ nhất buổi sáng bọn họ tiến hành chiến đấu trên đường phố diễn luyện nơi này chủ yếu là mô p h ỏ n g ở addis a bậy bạ thủ đô hết thì odia -ti tiến hành chiến đấu trên đường phố mà chọn lựa nhằm vào tính huấn luyện buổi chiều tất cả tổ tiến hành cận chiến huấn luyện ở chiến đấu trên đường phố bên trong sắp lá cả vậy là đặc biệt sẽ liên quan đến ở trong không gian thu hẹp trừ ra trong tay quân nhận bên ngoài hết thể tất cả đều có thể làm vũ khí đường hẹp gặp nhau người gan giả thắng s i m ạ n và si ly cùng với hạ kỳnh phẩm phân, phân biệt thay phiên làm biểu diễn tất cả mọi người nao n h a u muốn thử bao gồm lưu chính dương lưu chính dương cùng trọng cơ súng thần xạ thủ ạ l ẹ sảng giờ y ạ làm là đấu đối tượng xuất hiện ở trên lôi đài hai người đều mặc trước toàn bộ trang bị chống đạn trong tay quân nhận vậy biến thành nhỏ dài bút bếp ai, ai liền chiến thắng ba đào là trên quốc tế đánh cận chiến thân thể con người có thể chịu đựng thấp nhất số liệu vết thương trí mạng ngoại trừ ạ lẽ sáng giờ ý ạ tên nếu như không muốn người, thêm tới hắn sử dụng là chọn cơ súng, có thể tưởng tượng được người này thân cao cùng trọng lượng. nhìn trước mặt lùn mình một con lưu chính dương, ạ lẽ sáng giờ ý ạ hoàn toàn không có đem cái này đến từ hoa hạ vóc dáng nhỏ coi ra gì. này, người bạn nhỏ, thua có thể đ ừ n g khóc. ạ lẽ sáng giờ ý ạ k i n h miệt cười một tiếng. lưu chính dương khẽ m ỉ m cười, dưới mắt hắn lại nữa là những chuyện này mà bại lộ, đi qua mấy tháng ma quỷ vậy huấn luyện, hắn đã trở nên phá lệ lãnh k h ố cùng kiên cường. không thành vấn đề, gấu bự. nhìn trước mặt một em mở k i ể u ngũ ạ l ẹ sáng giờ ý ạ, lưu chính dương cho tên n à y lấy một tấm hiệu gọi là gấu bự. ha ha, để cho ngươi nếm thử một chút gấu lực lượng. nói xong, ạ l ẹ sáng giờ ý ạ cơ bút m á y trong tay liền xin tới đây. lưu chính dương lực lượng cùng ạ l ẹ sáng giờ ý ạ không cách nào so sánh, nhưng là hắn lại có ạ l ẹ sáng giờ ý ạ không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là linh hoạt. quả nhiên, ạ l ẹ sáng giờ ý ạ nhỏ hụt, cùng hắn kịp phản ứng, lưu chính dương đã chạy đến một bên khác. người con k h này. nói xong, à lè sáng giờ ý ạ lần nữa nhỏ tới. không ngờ lúc này lưu chính dương vậy không nói trước làm động tác né tránh há ngược lại là đón ạ lẽ sáng giờ ý ạ ám sát phương hướng chạy nhanh tới a lẽ sáng giờ ý ạ một mặt g à o h o ạ n mắt thấy hai người thì phải khoảng cách gần đánh cận chiến sau đó chỉ gặp lưu chính dương một cái t r ậ t q u y từ ạ lẽ sáng giờ ý ạ bên cạnh cho lưu đã qua tất cả mọi người đều xem ngu chiêu này sân đá banh lên h o à n hô thắng lợi mới sử dụng trận u y lại bị lưu chính dương cho sử ra hơn nữa lưu chính dương chiêu này có thể không riêng gì né tránh thừa dịp hạ l ẹ sảng giờ ý ạ lúc không lưng lưu chính dương đem b ú t máy trong tay hướng về phía ạ l ẹ sảng giờ ý ạ đầu gối ổ một o ọ n thân thể trọng tâm vốn là có chút chết đi ạ l ẹ sảng giờ ý ạ lần này trọng tâm hơn nữa không kiềm được n g h i ê n b ể thừa dịp hắn vẫn còn ở điều chỉnh cơ hội lưu chính dương một chiêu bỏ cặp vây bôi hung hàn đá vào ạ l ẹ sảng giờ ý ạ trên ông chỉ gặp tên nảy thân thể lảo đảo bán ra mấy gạo thiếp ầm ầm ngã xuống đất lưu chính dương không do dự chỉ gặp hắm một cái bên đẻ thân thể máy phát đến ạ l ệ sảng giờ ý ạ trên mình tiếp lấy thế nhanh như hết thể các thứ này cũng phát sinh ở ngay t ứ c thì nhìn người chung quanh là chỗ mắt n g ẹ n họng chờ hết thể các thứ này cũng sau khi kết thúc hiện trường bạo phát ra tiếng b ỗ tay như sấm hoa hạ dương giỏi lắm và si l ì cũng không khỏi một mặt khen đối với lưu chính dương nhanh mạnh tiến bộ dương thiên long cũng không khỏi cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm xem ra tên l y quả thật có mấy đem bàn trải các đội viên đang nhiệt liệt đánh v ậ n chiến đ ỗ n g nhiên một mặt xe suv từ đàng xa lại tới một người đàn ông to con từ trên xe nhảy xuống, dương thiên long tỉ mỉ vừa thấy lại là giờ uff con vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp e a s thánh https i h a gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch nang do gạch nang xỉ、si、ở đủ gạch nang cặp gạch nang easy ở gạch nang h à n h